Y dịu phục này căn bản che không được bao nhiêu địa phương thôi. Bả vai. Phía sau lưng. đùi, Cánh tay. Cơ bản tất cả đều lộ ra A. Ô ô Thật là không có thói quen lộ nhiều như vậy làn da ở bên ngoài. Từng cái thanh xuân tịnh lệ tinh linh liền mắc cỡ đỏ mặt, cực kỳ không quen giống như ở nơi đó nhăn nhó. Trên người của các nàng mặc là chỉ có trọng điểm bộ vị được bảo hộ đứng lên, do lá cây cùng nhánh cây bệnh mà thành, giống như tự nhiên đổ tắm một dạng quần áo lá cây màu xanh lá cùng nhánh cây dây leo màu nâu cùng tinh linh thiếu nữ bọn họ đưa qua phân ra thịt trắng non lẫn nhau chiếu rọi hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh để các nàng từng cái nhìn đều đẹp đến mức mê người nhất là một chút dáng người tương đối tốt tinh linh tiểu thư tỷ nô đằng trước con đằng sau miêu tả sinh động vóc người giống như tùy thời có khả năng no bạo thật mỏng lá cây cùng yếu ớt nhánh cây dây leo chói buộc mở dạng mọi cử động là các loại lung la lung lay lắc lắc vui vẻ thẳng thấy xin đều muốn chảy nước miếng đúng thật xin lỗi. Mọi người, thời gian bội vàng, chúng ta cũng không có cách nào làm được tốt bao nhiêu. Người cả lại là cảm thấy thẹn thùng, lại là cảm thấy hãy nấy, hướng về rất nhiều những đồng bào nói liên tục xin lỗi. Uy, Bên kia dũng giả, Trong mắt muốn rất xuống. Đừng xem. Dô vạ thì là trừng mắt xỉn, hơi có chút hung tợn cảm giác. Xem ra kích thước có chút đúng không thái thượng. Lạ si ạ là nhàn nhạt nói đến đây dạng. Xin luôn cảm thấy, nếu như là cái này lô cốt tỷ tỷ đại nhân mà nói hẳn là có thể tại trong thời gian rất ngắn làm ra thích hợp những này tinh linh thiếu nữ bọn họ hoàn mỹ tấm màn che nhưng là si a rõ ràng có chút không yên lòng bộ dáng trong ngực một mực ôm bao khỏa kia giống như bị trong ngực bao khỏa hút đi một bộ phận lực chú ý đồng dạng có chút không quen có chút nhăn nhăn nhó nhó dẫn đến lông mày một mực nhíu chặt lấy cả dồn ngược lại là thấy được là si a trong ngực bao khỏa còn tốt đồ vật vẫn còn ở đó nhìn xem bao khỏa kia cả dồn nhíu chặt lấy lông mày có chút thư giãn một chút Tựa hồ tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Xin lúc này mới thu hồi chăm chú vào một đám tinh linh thiếu nữ trên người chúng ánh mắt, ngược lại nhìn về hướng Cà rồn. Đây là vật gì a? Xin nói thẳng mà hỏi, nhìn Nổ Vạ dáng vẻ, nàng tựa như là vì bảo hộ vật này mới có thể nhận ma pháp sinh mệnh truy sát, các ngươi đến cùng làm cái gì? Xin cuối cùng tìm tới cơ hội cùng thời gian hỏi vấn đề này. La Xỉ a, Ly Cạ cùng ngủ gật bên trong do nhìn đều mở mắt, nhìn về hướng Cà rồn. Hiển nhiên Tất cả mọi người rất để ý chuyện này. Đối với cái này, cạ dồn là có chút do dự. Nàng không biết, chính mình có nên hay không đem nhiệm vụ của mình nội dung nói ra. Chuyện này, cho dù là trong tinh linh tộc, tại tinh linh sư đoàn bên trong, đều không có bao nhiêu người biết. Nữ vương bệ hạ cùng nã đủ là nữ thần tướng nhiệm vụ này giao cho nàng lúc, giống như có tận lực giấu giếm tin tức ý nghĩ, không biết có phải hay không là không nguyện ý đem trong đó nguyên do cho tiết lộ ra ngoài, được mọi người biết. Đã như vậy. Chính mình cũng hẳn là giữ bí mật mới đúng. Thế nhưng là... Được rồi. Cạ dồn nghĩ nghĩ, thở dài một hơi, như thế nói. Nếu như là ngươi nói, nữ vương bệ hạ cùng nã đủ là nữ thần hẳn là cũng không để ý để cho ngươi biết trong đó nguyên do mới đúng. Cạ dồn liền quyết định lộ ra. Đây cũng là cạ dồn đối với xỉn tin cậy a. Dù sao, dù nói thế nào, người nam nhân trước mắt này đều là nhận trí cao thần chúc phúc dũng giả đâu, Không thể không nói. Từ khi xin tiết lộ chính mình lấy được chúc phúc là trí cao thần sở ban tặng về sau, mặc kệ là tại thần tộc hay là tại trong nhân tộc, địa vị đều có rõ ràng tăng lên. Trong mắt của thế nhân, xin tính đặc thù, thậm chí đều đã xa xa vượt qua lịch đại dũng giả, cơ hồ có thể cùng đã từng thảo phạt qua ma vương dũng giả mị chặt đánh đồng. Đặc biệt là ở trong thần tộc, xin địa vị đã là có thể so với tam đại nữ thần, thậm chí là tới một mức độ nào đó siêu việt tam đại nữ thần tồn tại, nhận lấy chính thống các nữ thần tin cậy cùng ngưỡng mộ. Tinh linh tộc làm từ trong tự nhiên sinh ra, được vinh dự cùng thần tộc ở gần nhất nhân tộc sinh mệnh, thái độ đối với Xỉn vẫn luôn là rất công nhận. Lễ hội hòa bình lúc kia, Xỉn liền đã đạt được tinh linh tộc tán thành, hiện tại sẽ chỉ nâng cao một bước, không, có hạ xuống khả năng. Tăng thêm lần này Xỉn còn cứu được các nàng, Cạ Dồn liền quyết định nói ra tình hình thực tế. Vật kia, nhưng thật ra là chúng ta từ trong di tích mang ra. Cạ Dồn nói ra lời ấy. Di tích? Xỉn, là Xỉ A Dinh thậm chí làm lì cạ đều ngẩn người, cứ thế tại nơi đó Đúng, di tích Cạ dồn nhẹ gật đầu, khẳng định nói Chúng ta cũng là thẳng đến gần nhất mới biết được Nguyên lai, rừng tạ gỏ chỗ sâu Tồn tại một tòa phi thường di tích cổ lão. Bên cạnh, Zlova nhận lấy cạ dồn Nghe nữ vương bệ hạ cùng nã đủ lạ nữ thần nói Tòa di tích kia là tại khu rừng rậm này xuất hiện trước đó liền đã tồn tại ở trên thế gian A Zlova nói ra dạng này nội tình Dương Tạ Gõ là trên đời này lớn nhất lại cổ xưa nhất rừng rậm. Đã từng, xin lần đầu tiên tới rừng Tạ Gõ lúc, là Si ạ cùng lì cả liền hướng hắn giới thiệu qua khu rừng rậm này. Nghe nói, khu rừng rậm này là ở trên mặt đất sáng tạo tự nhiên tự nhiên nữ thần nã đủ lạ sinh ra đến nay sáng tạo tòa thứ nhất rừng rậm, không chỉ có quy mô to lớn, nó khởi nguyên cũng là có thể ngược dòng tìm hiểu đến tự nhiên nữ thần vừa mới đản sinh lúc kia. Cái kia cách này chí ít đều được có cái đo đếm vạn năm. Phải biết. Không tính đến từ thế giới khác dũng giả mà nói, thế giới vừa mới bắt đầu thời điểm là chỉ có ma vương cùng chí cao thần hai cái này tồn tại mà thôi. Đang sau, chí cao thần vì chống cự ma vương, cũng là bồi dưỡng dũng giả, vừa rồi bắt đầu sáng tạo thần tộc. Vận mệnh nữ thần lì đặt làm cái thứ nhất đản sinh thần tộc, cũng là thế giới này chân chính trên ý nghĩa cái thứ nhất đản sinh sinh mệnh, trước hết nhất đi tới thế giới này. Theo sát phía sau chính là vẹn vẹn hơi chậm một chút một bước ra đời sinh mệnh nữ thần ạ nhì mà cùng tự nhiên nữ thần ạ đủ lạ. Sau đó, tại ma vương ma lực bên trong bị thai ngén mà ra các ma nhân mới liên tiếp xuất hiện. Nói cách khác, tam đại nữ thần sinh ra thời gian, so lục đại ma nhân đều sớm. Mà tự nhiên nữ thần ạ đủ lạ đản sinh tại thế, cũng bắt đầu sáng tạo tự nhiên, sáng tạo dừng tạ gõ lúc, lục đại ma nhân bên trong nhiều tuổi nhất nguyệt ma sẽ là khả năng cũng còn không có xuất sinh. Nếu là tòa di tích này đáng sinh tại rừng tạ gò xuất hiện trước đó, vậy nó tồn tại tuế nguyệt liền tương đương cổ lão Đương nhiên, cái này cũng chưa tính cái gì. Chân chính để cho người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ chính là, tại tự nhiên nữ thần nã đủ là sinh ra trước đó, trên đời thế nhưng là chỉ có ma vương, trí cao thần cùng vận mệnh nữ thần ba người, lại vận mệnh nữ thần lúc ấy khả năng cũng còn phi thường non nớt, không có quá lớn khả năng sẽ ở trên mặt đất lưu lại cái gì di tích. Như vậy, tòa di tích này xuất hiện, nó nguyên nhân vì sao, chẳng lẽ còn không đủ để suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ sao? Xin bọn người liền thưởng thức ở trong đó ý vị sâu xa, nhìn nhau đứng lên. Lúc này, Cà Dôn lại là mở miệng. Nà Đu là nữ thần nói qua, sáng tạo rừng tạ gõ lúc, nàng đã từng từng tiến vào tòa di tích này, lại bị một cố khách chế thần tộc lực lượng bức cho lui, dưới sự bất đắc dĩ rời đi nơi đó, đem nó chìm vào trong đất, ẩn giấu đi đứng lên. Mà bí mật này, Nà Đu là nữ thần chỉ nói cho qua lịch đại tinh linh vương tộc, cho nên. Trong tinh linh tộc, chỉ có tinh linh nữ vương mới biết được chuyện này. Trong lịch sử, từng có vương tộc bởi vì tò mò từng tiến vào di tích này, kết quả đúng là tại trong di tích phát hiện có người sinh sống qua dấu hiệu, cùng mấy khối ẩn chứa lực lượng đáng sợ phiến đá. Nữ thần đại nhân cùng nữ vương bệ hạ vốn nhờ phòng đoán này, tòa di tích kia rất có thể là đã từng ma vương ở lại nơi trốn, cái kia mấy khối phiến đá thì tựa như là ghi chép cái gì siêu cổ đại thư tịch. Phát hiện điểm này về sau. Nữ thần đại nhân cùng đi qua nữ vương bệ hạ trải qua thương nghị, quyết định triệt để phong bế nơi đó. Cả rồn liền như thế nói. Đó là, thẳng đến gần nhất, nạ đủ là cùng sổ phí mới quyết định khởi động lại di tích này, đem trong di tích những cái kia siêu cổ đại thư tịch cho mang ra sao. Mà nguyên nhân là cái gì, xin cũng đã nghi đến. Nạ đủ là nữ thần nói là nhận được lỷ đặt nữ thần cùng ạ nhì mà nữ thần liên lạc, nghe được hai vị nữ thần đại nhân nhắc lên tân sinh nguyên sơ ác ma tại ma nhân đà nạt chỉ thị dưới ngay tại các nơi trên thế giới thu thập thư tịch cổ lao hoặc là vật sự tình. Cả dồn nhìn về hướng xỉn. Nghe được chuyện này, nạ đụ là nữ thần liền nghĩ tới tòa di tích kia, cũng cùng đương nhiệm nữ vương bệ hạ tiến hành thương nghị, quyết định cuối cùng phái người đi vào trong đó, đem những cái kia rất có thể là tân sinh nguyên sơ ác ma người đang thu thập phiến đá bồi thường thu, mang về tinh linh chi hương. Thế là, cả dồn cùng nổ và mới có thể mang theo một bộ phận tinh linh sư đoàn tinh nguyện, cùng một chỗ tiến về ngủ say tại rừng tạ gỏ chỗ sâu di tích dưới đất, đem phiến đá cho mang ra ngoài. Nhờ cái này ban tặng các nàng mới bị ma pháp sinh mệnh cực kỳ xuất lĩnh tử linh cho truy sát. Vậy cái này chính là... Lạ si ạ không chỉ có nhìn mình trong tay bao khỏa. Đúng thế. Cả rồn điểm xuống đầu. Đây chính là những cái kia phiến đá, siêu cổ đại thư tịch. Thể loại hấp thụ sau màn. Chương 965 một cái thành thuộc ý kiến. Thư tịch. Sao? Xin lập tức cũng đem tầm mắt của mình nhìn về phía lạ si ạ trong tay báo khỏa. Người ca, dình, dù và bọn người cũng là một dạng, cũng đều dùng đến phức tạp khó tả ánh mắt nhìn xem cái kia báo khỏa. Người ở chỗ này đều đã biết, bên trong là phiến đá dạng trạng cổ đại chi thư. Mà rất rõ ràng, tân sinh nguyên sơ ác ma chỉ những thứ này đồ vật xem như mục tiêu của mình. Ma nhân đàn ác, cái kia cơ quan tính toán tưởng tận đại thiếu gia muốn cũng là vật này. Đã như vậy nó hẳn là có được tương đương giá trị mới đúng. Các ngươi nhìn qua trên những phiến đá kia ghi chép sao? Xin tạm thời hướng về Cả Dồn cùng Cung Nổ và hai người hỏi một câu. Cả Dồn cùng Cung Nổ và hai người lại lắc đầu. Phía trên ma lực thật là đáng sợ. Chúng ta chỉ cần đem ánh mắt đối đầu đi, đều sẽ cảm giác đến con mắt tại thiếu đốt trở nên rất đau. Ta đang nhìn đi lên trong nháy mắt bên trong cũng cảm giác giống như là đầu cho hung hăng gõ một cái một dạng, chóng mặt, căn bản không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Hai người cư như vậy biểu thị lấy. Trên phiến đá ma lực đoán trường khá đặc thù, tại trên số lượng có lẽ không tính quá lớn, nhưng tại chất bên trên lại cùng bình thường ma lực có cách biệt một trời. Xin vừa nhìn thấy bao khỏa kia thời điểm, liền không có cảm nhận được cái gì dị thường, mai cho đến tiếp nhận bao khỏa về sau, thể nội ma hống liên mới sinh ra phản ứng, đã chứng minh trong bao đồ vật ma lực cũng không tính mạnh cỡ nào, chỉ là rất đặc thù mà thôi. Lạ sỉ ạ cũng là tại nhìn thấy bao khỏa về sau mới bản năng phát giác được đồ vật bên trong cùng ma vương có quan hệ. Lý lịt ngược lại là tại địa phương rất xa rất xa thời điểm liền đã nhận ra dị thường. Kết hợp cả dồn cùng Nova thuyết pháp, xin có lý do tin tưởng, những này siêu cổ đại trên phiến đá mang theo lực lượng cùng ghi chép, hoặc là đến có được nhất định thực lực người mới có thể có chỗ phát giác, hoặc là đến có điều kiện đặc thủ. Không phải vậy, sẽ chỉ giống cả dồn giống như Nova, không chỉ có cái gì đều không nhìn thấy, còn gặp tội. Lúc này, Lassia đột nhiên biểu thị. Ta có thể nhìn xem bên trong phiến đá sao. Không có cái gì tư dục nữ bộc trưởng đúng là ở thời điểm này đưa ra yêu cầu như vậy. hiển nhiên, là si ạ đối với ma vương lưu lại ghi chép, tựa hồ vô cùng để ý. Sìn cũng giống như vậy. Ta cũng muốn nhìn xem. hắn biểu đạt ý nguyện của mình. Đối với cái này, Zlo và bọn người ngược lại là không có ý kiến gì, chỉ có cả dồn sắc mặt có chút nghiêm túc. Nếu như các ngươi muốn nhìn mà nói, ta sẽ không ngăn cản. Cả dồn nhìn chăm chú lên xìn, cũng phủi một chút là si ạ, nói bất quá chúng ta liền không thích hợp ở đây hy vọng ngươi thận trọng suy tính một chút dũng giả nghe được cả dồn mà nói xin cùng là xì si ạ đều ngay đầu tiên bên trong lĩnh ngộ được nàng ý tứ cái này tinh linh sư đoàn phó đoàn trưởng là muốn biểu thị các nàng ở đây khả năng sẽ gặp phải phiến đá ảnh hưởng cho nên tốt nhất vẫn là rời đi nơi này mặt khác nàng tuy không có ngăn cản nhưng cũng không quá tán thành xin cùng là xì si ạ ở chỗ này quan sát phiến đá dáng vẻ xin bên kia Cà dồn đoán chừng là lo lắng hắn có thể hay không cũng bị lọt vào phiến đá ảnh hưởng. Mà lạ xì ạ bên kia, cà dồn rõ ràng có chỗ cố kỵ. Đó cũng là đương nhiên. Lạ xì ạ là ma vương tố thể, chuyện này, lúc trước, xin bọn người vừa tới đến tinh linh chi hương lúc, liền đã bị Sophie, lời ạ cùng nghĩa ba người phát hiện. Nhìn cà dồn biểu hiện bây giờ, khả năng nàng cũng biết chuyện này. Đã như vậy, giữ ma vương lại tới đổ vật giao cho thân là ma vương tố thể là xì ạ tiến hành quan sát. Có xảy ra vấn đề gì không? Ai cũng không có khả năng cam đoan. Nếu là bởi vậy để lạ Sỉ Ạ trên thân xuất hiện biến hóa gì, dẫn đến tình lại nguy hiểm gì đồ vật đâu. Cái kia đến lúc đó cũng không phải là có thể đùa giỡn. Cho nên, Cạ Dồn sẽ không ngăn cản xin cùng lạ Sỉ Ạ quan sát phiến đá, lại hướng xin nói một chút tỉnh, để hắn suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Chí ít, thật xảy ra vấn đề gì, nàng một cái tinh linh sư đoàn phó đoàn trưởng, khẳng định là đảm đương không nổi trách nhiệm. Lạc Sỉ Ạ trầm Xin đang nghe ra cả dồn ngủ ý về sau, đồng dạng có chút lộ vẻ do dự. Bất quá, xin liếc qua chỉ giữ trầm mặc lạ xì ạ, trong lòng đột nhiên mềm đún. Như vậy đi. Xin nghĩ nghĩ, như vậy quyết định nói, trước tiên đem phiến đá mang về tinh linh chi hương, cùng nạ đủ lạ các nàng tụ hợp về sau, chúng ta mới hảo hảo nhìn xem phiến đá này. Đây là vì để phòng vạn nhất. Vạn nhất trên phiến đá đổ vật thật kích thích lạ xì ạ, có nạ đủ lạ cùng ạ ghê ở đây, lại liên hợp hắn, mặc dù có chút chuyện gì đó. Hẳn là đều có thể kịp thời ứng đối. Tuy nói, xin cũng không có sinh ra cái gì cảm giác không ổn, trí cao thần cho hắn chúc phúc không có mang đến bất kỳ cảnh cáo cùng gợi ý, vô cùng an tĩnh, cũng không đến mức thật ra việc đại sự gì, nhưng bởi vì cái gọi là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, đối tượng là cùng Ma Vương có liên quan sự vật mà nói, cẩn thận hơn đều không đủ. Nghĩ tới đây, xin mới hạ quyết định như vậy. Dạng này tốt nhất rồi. Cả dồn lúc này mới có chút yên tâm xuống tới. Là gì ạ? Vẫn là trần mặt lấy. Không nói gì, nhưng sắc mặt đã trở nên cực kỳ bình tĩnh, hiển nhiên cũng là minh bạch xỉn ý tứ, tiếp nhận an bài này. Vậy chúng ta bây giờ về tinh linh chi hương đâu? Người càng ngược lại là có chút không kịp chờ đợi hỏi thăm. Nàng hay là thật lo lắng tinh linh chi hương tình huống, có thể nhanh đi về nhìn xem mà nói, cũng có thể bao nhiêu yên tâm lại. Những người còn lại tự nhiên càng không ý kiến. Chúng ta bên này tình huống, nữ vương bệ hạ khẳng định còn không biết. Bệ hạ nhất định đang lo lắng đi. Mau đem đồ vật mang về đi. Đừng để nữ vương cùng nạ đủ là nữ thần sốt ruột chờ. Một đám tinh linh thiếu nữ bọn họ đồng đều như vậy biểu thị. Đương nhiên, các nàng không phải là không có tư tâm. Trang phục trên người, cho dù là cho tới bây giờ, vẫn như cũ để các nàng cảm thấy rất không quen, hận không thể mau về nhà, đem nó bị thay thế. Để ngây thơ tinh linh thiếu nữ bọn họ lớn như thế diện tích bại lộ làn da, vẫn đứng dưới ánh mặt trời, thật quá làm khó các nàng. Đừng nói là có xỉn ở chỗ này. Chính là không có, các nàng đều sẽ cảm giác đến thẹn thùng, cảm thấy xấu hổ. Đặc biệt là mấy cái kia dáng người đặc biệt tốt tinh linh thiếu nữ, hiện tại cũng muốn trốn đến phía sau người khác đi. Thế thế, xin do dự mấy lần, lập tức quyết định đưa ra một cái thành thục ý kiến. Muốn cùng một chỗ đập cái hình ảnh lưu làm kỷ niệm sao? Ta có mang thủy tinh đạo cụ A. Chính là như thế thành thục một cái ý kiến. Đáng tiếc. Không được. Các thiếu nữ cùng kêu lên thét lên, gà bay chó chạy, cự tuyệt đề nghị này. Thật sự là tiếc đối. Xin liên vì này cười. Người cái tên này. Người xấu. Xin tiên sinh. Sắc chủ nhân. Cả rồn, dô va, người cả thậm chí là dù dính đều có thể là im lặng, có thể là phẫn nộ, có thể là muốn nói lại thôi, có thể là khinh bị không thôi ra tiếng. Chỉ có là sỉ ạ, tiếp tục ôm bao khỏa, đứng ở nơi đó, một mặt bình tĩnh. Nam nghiêng tại dù dính trên lưng lý lịt rủi rủi con mắt, chẳng biết lúc nào tỉnh lại, nhìn xem hỗn loạn hiện trường nghiêng đầu đánh ra thuần thục dấu chấm hỏi. Có lẽ, chân chính thuần khiết lại ngây thơ người, ngược lại là cái này nhò nhỏ nữ thần đâu. Dừng tạ gò, tinh linh chi hương. Thời gian qua đi mấy tháng, tinh linh chi hương cùng lễ hội hòa bình lúc kia so sánh, đã là xuất hiện biến hóa rất lớn. Trong hương thôn, đường đi tình huống thay đổi, nhà trên cây vị trí cũng trở nên cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, ngay cả cây cối đều biến ít đi rất nhiều rất nhiều, tựa như bị cái gì thiên thai về sau đang tiến hành trùng kiến một dạ khắp nơi có thể thấy được các tinh linh bận rộn thân ảnh. Các tinh linh liền có tại vận chuyển lấy vật tư, có đang gieo trồng lấy cây cối, có đang sử dụng ma pháp trải bên dưới con đường cùng kiến tạo phong ốc, có thì cầm bản thiết kế giống như tấm da dê đang không ngừng thương lượng cái gì, hơi có chút bách phế đại hưng cảm giác. Lại biến thành dạng này, đó cũng là không thể tránh được. Bởi vì, trước đây không lâu, nơi này gặp phải tân sinh nguyên sơ ác ma quy mô tiến công. Không chỉ có tân sinh nguyên sơ ác ma đại quân áp cảnh mà đến ngay cả địch quân hai tên siêu thoát cấp bậc đại tướng đều dáng lâm tại nơi này phá vỡ tự nhiên nữ thần bố trí ở chỗ này dài đến mấy ngàn vài vạn năm kết giới tinh linh tộc không chỉ có đối với kháng đột kích đại quân quái vật tự nhiên nữ thần nã đủ lạ cùng chính nghĩa nữ thần ả ệ mỉ càng là ngay ở chỗ này nên chiến địch quân hai tên siêu thoát cấp bậc tồn tại cuối cùng ngay cả vận mệnh nữ thần lì đạt đều chạy tới như vậy tai nạn như vậy kịch chiến tinh linh chi hương sớm đã ở trong một trận chiến kia hóa thành phế tích bị lực lượng đáng sợ cho san thành Bình địa. May mắn, cuối cùng tinh linh tộc thành công đánh lui lịch nhân, lại may mắn mà có các nữ thần quan hệ, cũng không có xuất hiện bao nhiêu thương vong. Đương nhiên, người vẫn còn, thôn tình huống liền trở nên quá tệ, cho dù là có ma pháp phụ trợ, tại ngắn ngủi không đến trong thời gian một tháng, vẫn như cũ chỉ có thể khôi phục lại trình độ này mà thôi. Bất quá, trong thôn, cây kia cao vút trong mây, thẳng tới mây xanh, tọa lạc lấy nữ vương cung đại thụ ngược lại là chính ở chỗ này. Nó không phải kiên cường tại trận kia trong lúc kịch chiến vẫn còn tồn tại, mà là tại kịch chiến qua đi, do tự nhiên nữ thần nã đủ lạ vận dụng tự thân quyền năng, ngay đầu tiên bên trong thôi sinh đi ra, vừa rồi vẫn như cũ có như vậy cảnh quan. Nữ vương cung đồng dạng rơi vào phía trên, chỉ là vị trí so trước kia cao hơn, giống như muốn nhìn ra xa toàn bộ rừng tạ gò, tại địch nhân xuất hiện trước tiên bên trong có phản ứng một dạng. Một lần kia đại chiến, cho tinh linh chi hương tạo thành ảnh hưởng, chính là to lớn như thế. Giờ này khắc này bên trong, tại nữ vương cung đỉnh, cầm trong tay quyển trượng tinh linh nữ vương liền đón gió mà đứng đứng ở chỗ này. Nàng nhìn ra xa hướng biển cây một chỗ khác, giống như đang nhìn cái gì mở dạng, duy trì lấy bộ dáng như vậy, đã là qua hồi lâu. Một hồi về sau, một cái nhu hòa đoàn trang thanh âm từ Sophie phía sau vang lên. Đang đợi cả dồn các nàng trở về sau. Nghe được thanh âm này, Sophie lấy lại tinh thần, lập tức xoay người, hướng về sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện nữ thần hành lễ. Nạ đu là nữ thần. Người đến, tự nhiên chính là nạ đu lạ. Chỉ gặp, nạ đu lạ nhẹ nhàng rơi vào sổ phi trước mặt, đối với sổ phi lộ ra nhu hòa dáng tươi cười. Rất lo lắng a, Nạ đu lạ xem thấu sổ phi tâm sự. Sổ phi rất muốn lắc đầu, nhưng cũng biết tại tương đương với nhóm người mình mâu thân tự nhiên nữ thần trước mặt, dấu giếm là vô dụng. Ngay sau đó, sổ phi đành phải gật đầu. Ta chỉ là đang nghĩ, để cả dồn các nàng đi chấp hành nhiệm vụ như vậy, có thể hay không quá nguy hiểm. Sophie ngay tại lo lắng đến chuyện như vậy. Mục tiêu vật phẩm là tân sinh nguyên sơ ác ma đều đang tìm kiếm đồ vật, ma nhân kia đã nạt sở dĩ xâm lấn tinh linh chi hương, có lẽ chính là muốn tìm nó. Sophie có chút ít lo lắng nói, dưới tình huống như vậy, còn để ngay cả chuyển kỳ cấp cũng chưa tới những hải tử kia trở về thu những cái kia phiến đá, thật không có việc gì sao. Đây chính là Sophie một mực cảm thấy đứng ngồi không yên nguyên nhân. Nạ đù là không phải không rõ Sophie cảm thụ. Chỉ là... Không phải những hải tử kia đi mà nói, vậy cũng chỉ có thể để lạ cùng nghĩa, hoặc là ngươi ta tự mình đi qua. Nạ đu là bất đắc gì nói, nhưng ta vào không được có ma vương lực lượng bảo vệ di tích, ba người các ngươi thì là tinh linh tộc hạch tâm, nếu là vô duyên vô cớ rời đi, thế tất sẽ ở trước tiên bên trong gây nên địch nhân chú ý, đến lúc đó, bên ngoài những cái kia một mực tại hoạt động ma pháp sinh mệnh cũng sẽ không đối với cái này ngồi nhìn mặc kệ. Từ trên tổng hợp lại, Hai người mới chỉ có thể làm cho cả dồn mang theo một bộ phận tinh linh sư đoàn tinh nguyện, tiến về chấp hành nhiệm vụ lần này. Vì cái gì, chính là không làm cho địch nhân chú ý. Nhưng bây giờ, đều đã trễ thế như vậy, cả dồn bọn người vẫn chưa về. Cái này khiến Sở Phi thậm chí nạ đủ lạ đều có chút bất an. Thể loại hát thủ sau màn. Chương 966 song phương cộng đồng chờ mong. Cho dù là hiện tại, tại tinh linh chi hương bốn phía, vẫn như cũ có vô số đôi mắt ngay tại nhìn chằm chằm. Bọn hắn là lưu thủ trong rừng tạ gò ma pháp sinh mệnh, là tân sinh nguyên sơ ác ma nhanh vớt, hoặc là nói bọn hắn chính là đạ nạt người hầu, thời thời khắc khắc đều tại vì đạ nạt giám thị lấy toàn bộ tinh linh chi hương, tùy thời đem tin tức truyền đạt trở về. Tiêu diệt bọn hắn là không có ích lợi gì, cho dù tiêu diệt một nhóm, chẳng mấy chốc sẽ có mặt khác một nhóm xuất hiện, thay thế cương vị của bọn hắn. Thân là ma pháp sinh mệnh bọn hắn, chỉ cần có đầy đủ tài liệu, cái kia lấy đạ nạt sinh thể sáng tạo ma pháp tạo nghệ muốn chế tạo bao nhiêu liền chế tạo bao nhiêu, mà nguyên sơ ác ma nội tình lại là thâm hậu như vậy, kế thừa cái kia hết thảy đạn nạt coi như lại thế nào phung phí, muốn tại trong thời gian ngắn hao hết hắn chi phối dưới ma pháp sinh mệnh quân đoàn đều là rất không có khả năng sự tình. Nếu không phải tinh linh chi hương chung quanh kết giới đã bị nà đủ lạ trò chữa trị, không có tinh linh tộc cho phép, ngoại nhân căn bản xâm nhập không tiến vào mà nói, có lẽ bọn hắn đã sớm tổ chức lên một đợt lại một đợt xâm lấn quấy rối. Để tinh linh tộc tại ứng đối bên trong trở nên mọi mệnh không chịu nổi, căn bản là không có cách trùng kiến quê quán. Có dạng này một đám nhãn tuyến tại, dù là tinh linh chi hương có cái gió thổi cỏ lay, đối phương đều sẽ lập tức phát hiện, cũng khai thác biện pháp à. Bởi vậy, Sophie ngay cả phái người ra ngoài trợ giúp hoặc là tìm kiếm cả dồn bọn người làm cũng được, chỉ có thể ở nơi này lo lắng bất an chờ đợi. Có thể hay không xảy ra chuyện gì đâu. Sophie nhịn không được dạng này sầu lo đứng lên. Đu là an Sophie. Nói, ngươi đừng quá lo lắng, có lẽ các nàng chỉ là đang phiền não làm như thế nào tránh đi chung quanh nhãn tuyến tiến đến mà thôi. Cả dồn bọn người lúc rời đi, chung quanh vô số ma pháp sinh mệnh bày ra nhãn tuyến khẳng định đã có chỗ phát giác. Chỉ là, cả dồn tuy là tinh linh sư đoàn phó đoàn trưởng, vẫn còn không có đạt tới truyền kỳ cấp, cho dù gây nên phản ứng gì, đối diện cũng không quá khả năng phái ra quá mạnh, quá nhiều nhân thủ đi đối phó các nàng. Như vậy, lấy cả dồn đám người thực lực. Muốn thừa dịp bọn hắn còn không có kịp phản ứng trước toàn thân trở ra, dù là không đơn giản cũng sẽ không rất khó khăn. Có thể trở về thời điểm, các nàng liền không có dễ dàng như vậy. Trung quanh nhiều như vậy nhạc tuyến, một khi phát hiện cả dồn bọn người trở về, chắc chắn sẽ xuất thủ ngăn cản, thậm chí vây quanh các nàng. Đặc biệt là cả dồn bọn người nếu là trở lại, trên thân nhất định mang theo những cái kia phiến đá, nếu là bị phát giác được mà nói, cái kia rất có thể sẽ tao ngộ liều lĩnh điên cuồng tập kích. đã như vậy Cả dồn bọn người khả năng đã trở về, chỉ là đang phiền não làm như thế nào về tinh linh chi hương, vậy cũng không nhất định. Hy vọng là như vậy đi. Sophie thở dài một hơi, lập tức chuyển hướng nạ đủ lạ, nói, nếu là ngài không có chuyện, lấy ngài quyền năng, giám thị toàn bộ rừng tạ gò, tùy thời tiếp ứng, cả dồn các nàng, hẳn là dễ như trở bàn tay mới đúng. Chỉ cần nạ đủ lạ quyền sử dụng có thể, cùng thiên nhiên hợp làm một thể, thân hóa tự nhiên, cái kia không chỉ có thể giám thị toàn bộ rừng tạ gò. Thậm chí có thể tùy thời chỉ dẫn cả dồn các nàng, để các nàng thuận lợi trở về. Đáng tiếc, nạ đu là trạng thái hiện tại, cũng không phải là tốt như vậy. Ma nhân đàn à, thật không nghĩ tới hắn còn có loại thủ đoạn kia. Nạ đu là cười khổ nói, ta còn tốt, chỉ là bị phong ấn một bộ phận quyền năng, tạm thời không có cách nào hóa thành tự nhiên bản thân mà thôi, ạ hệ mị tình huống mới tương đối nghiêm trọng. Nghe vậy, Sophie trên khuôn mặt bịt kín vẻ lo lắng. Cùng đã nạt đám người trận chiến kia mặc kệ là ạ hệ mỉ hay là nạ đủ lạ đều ăn thua thiệt rất lớn. nạ đủ lạ vừa lên đến liền bị đạn nạt đột nhiên bạo phát đi ra ma nhân lực lượng đe chế, cũng bị đối phương xuất kỳ bất ý phong ấn một bộ phận quyền năng lực lượng. ạ hệ mỉ càng là lọt vào dấu ở chỗ tối cái kia tử linh ma pháp sư đánh lén, trực tiếp bản thân bị trọng thương. nếu không phải siêu thoát cấp tồn tại cho dù thụ thương vẫn như cũ tràn ngập uy hiếp, lại chiến không được còn có thể còn nhau, còn có thể trốn mà nói, ạ hệ khả năng liên bại. mà bây giờ. Cho dù trận chiến kia đã qua không sai biệt lắm một tháng, A Hẹ Mị tình huống vẫn như cũ không phải rất tốt. Thương thế phương diện, A Hẹ Mị ngược lại là cơ bản phục hồi như cũ. Thân là tối thượng cấp nữ thần, A Hẹ Mị sinh mệnh lực cùng năng lực khôi phục hay là rất mạnh, lại trải qua dư thừa chữa trị, chỉ cần không phải tình huống đặc biệt, bình thường đều có thể rất nhanh phục hồi như cũ. Vấn đề ngay tại ở, trừ thương thế bên ngoài, A Hẹ Mị còn bị mặt khác phiền phức cuốn lên. A Hẹ Mị nữ thần thể nội tử khí vẫn không có thể loại trừ sao? Sophie liền nhắc lên chuyện này. Không sai. Ae bị tử khí cho xâm lấn thân thể. Bị người vương phi kia cho đánh lén trọng thương đồng thời, đại lượng tử khí liền rót vào Ae thể nội, một mực tại dây dưa nàng. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Phải biết, tử khí là tức giận tuyệt đối khắc tinh, có thể hấp thu hết thể sinh mệnh lực, ăn mòn thế gian hết thể sinh linh. Chỉ cần bị tử khí cho chạm đến, cái kia hơi không cẩn thận đều sẽ biến thành một bộ thây khô, chết đến mức không thể chết thêm. Bị tử khí cho xâm lấn thân thể, bình thường mà nói, hạ chàng chỉ có một cái. Đó chính là bị tử thể nội bắt đầu ăn mòn hầu như không còn, biến thành một bộ xương cốt. A hệ mì mặc dù dùng khác hẳn với thường nhân lực lượng cường đại cùng chính nghĩa thủ tự quyền năng đè xuống tử khí ăn mòn, lại không biện pháp đem tử khí đuổi ra ngoài. Cũng không biết có phải hay không bởi vì cái kia tử linh ma pháp sư siêu thoát ra quan hệ, nàng tử khí không gần như chỉ ở số lượng bên trên phi thường đáng sợ, tại chất bên trên cũng rất kinh người. Thậm chí phát sinh một loại nào đó chất biến, không biết là bị đặc thù luyện chế qua quan hệ, hay là bởi vì mâu thần lưu tại thế gian nhánh sinh mệnh sinh ra hiệu quả. Nạ đu lạ rủ xuống tầm mắt. Bởi vì cái này quan hệ, những tử khí kia phi thường khó chơi, ngay cả thần thánh hệ đẳng cấp cao nhất tỉnh hóa ma pháp đều đối với nó không hề có tác dụng, chỉ có thể áp chế xuống, để bọn chúng không đến mức bộc phát. Có thể khẳng định là, nếu không phải ạ gệ mì lực lượng không tại cái kia tử linh ma pháp sư phía dưới vậy nàng thân thể đã sớm bị tử khí ăn mòn một mảnh hỗn độn bây giờ a huệ mỹ còn có thể ngăn chặn thể nội tử khí chứng minh tử khí trong lúc nhất thời đồng dạng cầm nàng không có cách nào nhưng là lấy nàng trạng thái hiện tại một khi tiêu hao quá nhiều lực lượng thể nội tử khí nhất định sẽ buộc phát ra. Nạ đù là trên khuôn mặt cũng bị kín vẻ lo lắng như vậy nói nếu là phát sinh chiến đấu không sử dụng toàn lực còn tốt nếu như dùng toàn lực a huệ mỹ căn bản là không có cách chiến đấu thời gian quá dài thật sao Sophie trầm giọng nói, ngay cả gần như toàn năng lý đặt nữ thần cùng tại sinh mệnh trị liệu bên trên không ai bằng A ní mạ nữ thần, chẳng lẽ đều đối với cái này thuốc thủ vô sách? Đúng thế. Nạ đủ là có chút chua sót mà nói, dù sao, nạ đủ là quyền năng đối với ma vương cùng trí cao thần lực lượng không cách nào có hiệu quả, đối với bằng vào mẫu thần lưu lại bí bảo thành tựu siêu thoát cái kia tử linh ma pháp sư tử khí cơ hồ không có tác dụng, A ní mạ trị liệu thì đều là căn cứ vào sinh mệnh bản thân tiến hành. Cần rót vào đại lượng sinh mệnh lực, nếu là làm như vậy, sợ là không chỉ có loại trừ không được tử khí, ngược lại sẽ lớn mạnh nó. Hấp thu sinh khí, lại đem nó chuyển hóa làm tương phản, mặt trái tử khí, đó chính là tử khí cùng tử linh ma pháp đặc tính. Có xét thấy đây, A-Ni mà trị liệu, đối với A-Ni mà nói, không chỉ có không có chỗ tốt, ngược lại có khả năng sẽ hại chết nàng. A-Ni thể nội tử khí, chỉ có thể thông qua tịnh hóa đến loại trừ có thể đồng dạng thần thánh hệ ma pháp đều đối với cái này siêu thoát thuế biến tử khí vô hiệu kể từ đó duy nhất có thể nghĩ tới phương pháp chỉ có hai cái hoặc là đến mẫu thần tự mình xuất thủ hoặc là phải dùng dũng giả thánh kiếm mới có thể tịnh hóa phần này tà ác đây là bao quát lì đặt cùng a ni mà ở bên trong tam đại nữ thần duy hai có thể nghĩ tới biện pháp người trước tự nhiên không cần phải nói toàn năng nữ thần xuất thủ loại trừ loại trình độ này tử khí căn bản là dễ như trở bàn tay mà cái sau Dũng giả thanh kiếm, đây chính là hết thể tà ác khắc tinh, cho dù là ma vương bị sọ xuyên trái tim, đều chỉ có một con đường chết, nó thần thánh lực lượng dù là không có siêu thoát, đều có thể tỉnh hóa chỉ là tử khí. Nói cách khác, chúng ta chỉ có thể chờ đợi vương đô bên kia tình huống ổn định lại, đợi đến xin các hạ hoặc là nạ xỉ ruột ti điện hạ không cần lại tọa chấn vương đô, đó mới có thể tới giúp hạ hệ mỹ nữ thần loại trừ tử khí sao. Sophie nói như vậy lấy. Không sai. Nạ đu là nhẹ gật đầu, nói. Chúng ta tạm thời không thể rời bỏ tinh linh chi hương, vậy cũng chỉ có thể chờ bọn hắn đến đây. Hai vị kia biết ạ hẹ mì nữ thần tình hôm sao Sophie hỏi một câu. Không, ạ hẹ mì yêu cầu lý đặt cùng á ni mà đừng nói cho bọn hắn. Nạ đu lạ thở dài nói, đứa bé kia tinh thần trọng nghĩa quá mạnh, làm sao cũng không nguyện ý bởi vì chính mình sự tình, để hai vị kia rời đi cần vương đô của bọn hắn, chuyên môn chạy tới nơi này giúp nàng. Đây là thân là chính nghĩa nữ thần ạ hệ mì làm sao cũng không nguyện ý thỏa hiệp sự tình, ngay cả tam đại nữ thần đều cầm nàng không có cách, chỉ có thể chiều theo nàng. Còn tốt, vương đô tình huống đã cơ bản ổn định, ly đắt cùng ạ ní mạ cũng đang tính toán thu phục cải nhân tộc, các nàng ngày hôm qua liên lạc bên trong liền đã nâng lên, các nàng cho xỉn một chút dẫn đạo, để hắn gần nhất có thể tự mình đến một chuyến tinh linh chi hương. Nạ đu là nói ra khó được tin tức tốt. Chờ hắn đến đây, không chỉ có là ạ hệ mì thể nội từ khí. Ta nhận phong ấn cũng có thể dùng thánh kiếm chém trừ. Đến lúc đó, tự nhiên nữ thần cùng chính nghĩa nữ thần liền đều có thể khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Thậm chí, trong cơ thể ngươi nguyên rủa, kỳ thật cũng có thể xin nhờ Sỉn hỗ trợ giải quyết. Nạ Đu lạ nhẹ nhàng đối với Sở Phỉ nói ra, trước đó ngươi không biết hắn là dũng giả, cho nên không có xin nhờ qua hắn, hiện tại hẳn là có thể xin nhờ hắn giúp ngươi đi. Nạ Đu lạ lời nói, để Sở Phỉ không khỏi đè lại lồng ngực của mình, tâm tình lập tức trở nên có chút phức tạp. Bởi vì đã từng tinh linh tộc cùng ma linh tộc phân tranh quan hệ, vì triệt để ngăn chặn lại có ma linh sinh ra, Sophie hy sinh chính mình, đem ma linh sinh ra chi địa nguyên rùa đều hút vào thể nội, dẫn đến thân là tinh linh vương tộc nàng không cách nào thu hoạch được tự nhiên nữ thần chúc phúc không nói, ngay cả kỹ năng độc hữu đều không thể tái sử dụng. Những cái kia nguyên rùa, đồng dạng cùng ma vương lưu lại ma lực có quan hệ. Nhờ cái này ban tặng, ai cũng cầm Sophie thể nội nguyên rùa không có cách nào. Duy chỉ có dũng giả thành kiếm còn có thể trừ bỏ sổ phi thể nội nguyên rủa. nếu như có thể làm được, cái kia sổ phi liền có thể lần nữa sử dụng chính mình kỹ năng độc lưu không nói, còn có thể có cơ hội một lần nữa thu hoạch được nạ đủ lạ chúc phúc. bởi như vậy, sổ phi thực lực đem hoàn toàn không kém lì cả, thậm chí có khả năng bởi vì kinh nghiệm chiến đấu so lì cả phong phú hơn quan hệ, thực lực áp đảo có được tự nhiên chi trưởng lì cả. nạ đủ lạ tựa hồ đang đang mong đợi điểm này. dũng giả mi chặt không có làm được chuyện tình, xin có lẽ có biện pháp làm được. Nạ đù là nhẹ nói lấy. Hắn rất đặc thù, so mỉ chặt còn đặc thù, ngay cả mẫu thần chúc phúc đều xuất hiện ở trên người hắn, ta tin tưởng, hắn nhất định có biện pháp giúp ngươi loại trừ người liền rùa. Nghe nạ đù là ngôn ngữ, cảm thụ được nạ đù là trong lời nói chờ mong, Sở phỉ trầm mặc không nói. Nàng, cũng không phải là không có chờ mong. Chỉ là... Ai? Nương theo lấy một tiếng sâu kín thở dài, Sở phỉ không nói thêm nữa. Nạ đù là đồng dạng lo lắng hăng quá hóa dở. Thế là không còn đề cập chuyện này. Hai người xa vào đến trong trầm mặc. Thẳng đến. Ừm. Một đoạn thời khắc, một đạo hắc ảnh từ một bên khác chân trời mà đến, để tinh linh nữ vương cùng tự nhiên nữ thần nhau nhao khẽ dần mình. Giống. Tiếng long âm, từ xa mà đến gần. Thể loại hát thủ sau màn. Chương 967 khoa trương ra sân phương thức. Cái đó là. Chẳng lẽ là. Khi tiếng long âm truyền đến, chân trời một bên khác bóng đen cũng là chậm rãi phóng đại từ từ tới gần tinh linh chi hương, cũng đem rồng ngoại hình hình dáng rõ ràng khắc sâu vào trên đất tất cả mọi người tầm mắt lúc, đứng trên nữ vương cung sổ phỉ cùng nạ đủ lạ con mắt đều là bừng sáng. Các nàng hớn hở ra mặt, hiện nhiên là đã có chút đoán được cái kia hướng bên này bay tới rồng đến tột cùng là lai lịch gì. Mà con rồng kia xuất hiện ở nơi này nói, vị kia xuất hiện cũng ở nơi đây tỷ lệ, liền cơ hồ có thể nói là 100%. Vừa mới còn một mực tại mong đợi nhân vật, cũng hoặc là nói là anh hùng. Cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt của mình, để sổ phỉ cùng nạ đủ lạ làm sao có thể đủ không thích hiện ra sắp đâu. Đừng nói là sổ phỉ cùng nạ đủ lạ, chính là trên đất các tinh linh đều đang nghe tiếng long ngâm về sau nhau nhau ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời, đợi đến nhìn thấy con rồng kia ngoại hình lúc, từng cái đồng đều dao động. Ngay tại dưới tình huống như vậy, đen kịt cự long từ xa mà đến gần bước tới, cũng không lâu lắm liền xuất hiện ở tinh linh chi hương cách đó không xa. Có thể lúc này... Từng đợt ma lực đột nhiên từ tinh linh chi hương bốn phía xuất hiện. Không tốt. Cẩn thận. Sophie cùng nạ đủ là trên mặt vui mừng cứng đờ, nhao nhao phát ra tiếng kinh hô. Ngay tại trong cùng một thời gian, tinh linh chi hương bốn phía xuất hiện ma lực bạo phát. Lập tức, một trận ma pháp thịnh uyến từ tinh linh chi hương bốn phía dâng lên. Quét sạch hỏa diễm, cuộn loạn gió báo, cháng kiện lôi điện, màu trắng băng tuyết, lại thêm vòng xoáy hắc ám, khối đá đạn pháo cùng tia laser giống như trùng sáng đủ loại ma pháp liền từ tinh linh chi hương bốn phía dâng lên cũng đánh phía cái kia đến gần Hắc Long. Không thể nghi ngờ, đó là tại tinh linh chi hương bốn phía giám thị lấy ma pháp sinh mệnh trôi thả ra ma pháp. bọn hắn tự nhiên không có khả năng không có phát hiện cái kia quang minh chính đại tới gần, thậm chí nương theo lấy kinh người thanh thế dáng lâm Hắc Long. Tại đối phương sắp tiến vào tinh linh chi hương trước đó, không chút do dự đối với Hắc Long phát động công kích. Có lẽ bọn hắn cũng không biết con rồng này xuất hiện ở đây đến tận cùng đại biểu cho cái gì. Nhưng bọn hắn có thể cảm giác được, Hắc Long xuất hiện, cũng không phải là muốn đem tinh linh chi hương san thành bình địa. Đã như vậy, đối phương xuất hiện, rất có thể chính là đối với tinh linh tộc có lợi một việc. Một đầu đối với tinh linh tộc không có địch ý rồng trưởng thành, nếu là tiến nhập tinh linh chi hương, có lẽ sẽ dẫn đến một chút không cách nào thu thập tình thế xuất hiện. Cho nên, một đám ma pháp sinh mệnh bọn họ quả quyết lựa chọn đem con rồng kia cho cản lại. Mặc dù, bọn hắn mỗi một cái năng lực đơn độc tính toán ra tới cũng không quá có thể trở thành cái kia ma vật chi vương nguy hiếp, có thể tất cả ma pháp sinh mệnh cộng đồng phóng thích ma pháp, tập thể tập kích, tính uy hiếp nhưng lớn lắm. Nếu là chúng vào nhiều như vậy phát ma pháp công kích, cho dù là rồng, đều sẽ ra chóc thịt bong, mình đầy thương tích. Lượng biến gây nên chất biến, ma pháp thịnh yến mang tới chính là đủ để đốt sạch đại địa, hủy diệt hết thể lực phá hoại. Chỉ tiếc, giao phó Sutan, một cái phi thường rất nhỏ, lại không thể tưởng tượng nổi giống như truyền khắp toàn bộ tinh linh chi hương. Chuyển khắp chân trời thanh âm vang vọng mà lên. Ông nương theo lấy một trận đại khí rung động, ma lực gợn sóng từ trên lưng rồng khuếch tán ra. Thoáng chốc, tất cả hành kích mà đến ma pháp đều tại tiếp xúc đến ma lực gợn sóng trong nháy mắt bên trong, tan thành mây khói. Tựa như chưa từng có xuất hiện qua hết thảy, mặc kệ là hỏa diễm, gió bão, thiểm điện, băng tuyết hay là hắc ám, đều tại ma lực gợn sóng bên trong bị xóa bỏ, chỉ còn lại có ma lực cặn bã đang bay múa, đảo loạn lấy chúng quanh trong khí quyển ma lực. Không thể tưởng tượng nổi quan cảnh, để tinh linh chi hương bốn phía những người tập kích đều tựa hồ bị rung động đến, trong lúc nhất thời, đúng là đã mất đi phản ứng. Theo sát phía sau, một trận ma pháp vịnh sướng âm thanh đồng dạng tại Hắc Long trên lưng rồng vang vọng chân trời, lấy minh ngông chi ma lực dẫn thiên ngoại chi cực quang, thiên chi lệ, tinh chi vũ, sáng tỏ phun không, hiện đã có thể lập loe tại đại địa. Tiếp nhận kêu gọi đi, dung nạp điều khiển đi, dùng hết huy chi lợi kiếm, hướng thế nhân làm ra chế tải, hạ xuống đi tinh thần, tinh quang như trụ, từ hắc long trên lưng rồng dâng lên, thẳng vào mây xanh, cực quang lưu tinh vũ, tụt giạt mở tệ ốm dịp. trong tinh không, tinh thần từng cái lóe ra xuất hiện, trở thành đầy trời sao dày đặc, khắc sâu vào tất cả mọi người tầm mắt. nhưng rất nhanh, mỹ lệ tinh thần một viên tiếp lấy một viên rất xuống, bọn chúng ma sát đại khí, bọn chúng nhấc lên lấy ánh lửa, bọn chúng kéo lấy thật dài quan vĩ, hóa thành vô số lưu tinh, từ trên trời giáng xuống. cũng không lâu lắm. Lưu Tinh từng cái rơi vào tinh linh chi hương bốn phía, đánh chúng vào đại địa. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng oanh minh vang lên. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Tại từng tiếng oanh minh phía dưới, từng đạo Lưu Tinh liên tiếp văng kích lấy tinh linh chi hương bốn phía đại địa, ở nơi đó nhấc lên kinh người bạo tạc cùng trùng kích. Đại địa liên tiếp vỡ nát. Dương cây liên tiếp biến mất. Vô số lóa mắt Lưu Tinh ngay tại giữa không trung vạch lên quang vị trà đạp tinh linh chi hương hết thảy chung quanh. Để một màn kia nhìn tức duy mỹ, lại làm lòng người sinh sợ hãi. Bạo phong mang theo bụi bặm, hóa thành cát bụi sóng lớn, cuốn về phía bốn phương tám hướng. Tinh linh chi hương đồng dạng bị tác động đến, để kết giới hiện ra, cả lại đánh tới bao cát, che lại các tinh linh cố hương. Thế nhưng là, đến từ đại địa chấn động lại không cách nào ngăn cản, để chấn động truyền vào tinh linh chi hương bên trong, sinh ra lay động kịch liệt. A ha ha ha ha. Các tinh linh tiếng thét chói tai lập tức ở trong tinh linh chi hương không ngừng xuất hiện. Tùy theo mà xuất hiện còn có người ngã ngựa đổ giống như quan cảnh, để từng cái mỹ lệ lại thuần khiết tinh linh thiếu nữ đang kinh hoàng thất thố bên trong không nổi ngã xuống đất, ngay cả đường đi cùng phòng ốc đều có một bộ phận đổ sụp. Có thể so với cấp 7-8 cấp địa chấn quan cảnh, liền ở trong tinh linh chi hương xuất hiện. Ngay cả sừng sững ở giữa tinh linh chi hương đại thụ đều đang liều mạng lung lay. Cái kia, tên kia, quá làm loạn. Nạ đù là cùng sổ phí đều một cái không khỏi bay về phía giữa không trung một cái cuốn lên màu xanh biết ánh sáng bao trùm lơ lửng để tránh mình bị mãnh liệt chấn động đùng đưa cho tác động đến nhưng nữ vương cung bên trong không chỉ có có nạ đủ lạ cùng sổ phỉ hai người mà thôi chỉ chốc lát từng đạo lưu quang liên tiếp từ nữ vương cung bên trong lướt đi nữ vương bệ hạ người không sao chứ lầy hạ cùng nghĩa liền đồng đều ngay đầu tiên bên trong chạy đến một cái vòng quanh lá cây một cái vòng quanh cánh hoa quá sợ hai giống như từ trong nữ vương cung lướt đi đi tới sổ phỉ bên người Còn có một đạo khác lưu quang, mặc dù chậm một chút một bước, lại mang theo người trước không cách nào địch nổi khí tức kinh người cùng khí thế, dáng lâm đến nạ đù lạ bên người. Địch tập sao? Chính nghĩa nữ thần ạ hệ mỉ cầm trong tay song kiếm, toàn thân đều đang tỏa ra lấy bạch ngân quan mang, một mặt tỉnh táo xuất hiện ở nạ đù lạ trước mặt. Trên mặt của nàng tràn đầy vẻ cảnh giác, lực lượng toàn thân càng là khói động không thôi, dẫn đến đại khí đều phát ra gào thét. Chỉ là, nương theo lấy như vậy lực lượng khói động, ạ thân. Đúng là còn có từng đợt hắc khí đang phập phồng. Hiện nhiên, tự cho là gặp được địch nhân quy mô tiến công ạ hệ mỉ không để ý trong cơ thể mình thai hoang ngầm, đem lực lượng của mình cho tỉnh lại. Chờ một chút. Đừng kích động. Nạ đu lạ liền nói, không phải địch tập. Không phải địch tập. Ả hệ mỉ nào nào, ngay sau đó cũng chú ý tới đầy trời lưu tinh đang hoành kích tinh linh chi hương bốn phía, tạo thành kinh người như thế động tĩnh. Cái đó là thiên thể ma pháp. Lời ạ cùng nghĩa đồng dạng chú ý tới một màn này. Đồng thời lập tức nhận ra ma pháp này chính thể, mở to hai mắt. Thiên thể ma pháp. A-hệ-mi lại lần nữa khẽ giật mình, lập tức con mắt đột nhiên phát sáng lên. Nàng đã đoán được. Đoán được chuyện gì xảy ra. Dù sao, tại đường kim nỉ vũ tẻn sơ bên trong, có thể sử dụng đã thất truyền đã lâu thiên thể ma pháp người. Theo A-hệ-mi biết, chỉ có hai người. Mà một người trong đó trước mắt cũng không ở chỗ này, hoặc là nói là cũng không tại nhân giới. Như vậy, có thể sử xuất thiên thể ma pháp người cũng chỉ còn lại có một người. Người kia tới rồi sao? À hệ Mỹ lập tức liền chú ý tới đầu kia lăng không bay lượn, giống như điều khiển như Lưu Tinh bay múa tại thiên không phía dưới hắc Long. hắc Long kích động cánh bay ở không trung, quanh người không ngừng có Lưu Tinh sượt qua người, trà đạp hướng đại địa. Quang cảnh này, liền không biết duy trì bao lâu. Chờ đến Lưu Tinh không còn hạ xuống, đại địa chấn động cũng là yên tĩnh xuống dưới, để không ngừng quét sạch báo cắt cũng bắt đầu mất đi lúc, tinh linh chi hương trung đã là đã không còn bất luận cái gì tầy cối sinh linh, giống như mặt trăng mặt ngoài giống như, từng cái to lớn cái hố tọa lạc ở nơi đó, hiện đầy tinh linh chi hương bốn phía đại địa. Các tinh linh có cảm giác hai nạn đã qua, lòng còn sợ hai giống như dắt nhau đỡ dậy thân, để tiếng ầm ỉ xuất hiện lần nữa. đương nhiên, đánh út về phía hắc long ma pháp công kích liền sẽ không lại xuất hiện. Cái kia một mực phân bố tại kết giới bốn phía, dám thị lấy tinh linh chi hương ma pháp sinh mệnh, nó hạ tràng như thế nào, đã là có thể nghị sự tình. Nạ đu là bọn người liền đồng đều lơ lửng giữa không trung, nhìn xem rách nát không thôi hoàn cảnh cùng địa hình, thật lâu không nói gì. Giống. Trên bầu trời Hắc long lúc này mới lần nữa phát ra một tiếng long âm, không biết là đang là địch người nhất cử tiêu diệt mà cảm thấy thỏa mãn, hay là tại vì chính mình không thể ra tay mà cảm thấy bất mãn, tiếng gầm gừ đình thai nhức óc. Mở ra kết giới đi, Sophie. Thấy thế, nạ đu là cười khổ một tiếng, hướng về một bên Sophie phân phó một câu. Vâng. Sophie đồng dạng lộ ra cười khổ biểu lộ, trong tay quyển trượng rơ lên, tinh linh chi hương trên không kết giới liền có chút chớp động đứng lên, như một cái lộ thiên bình trướng đồng dạng, chậm rãi hướng về hai bên mở ra. Trên bầu trời hắc long thấy rõ ràng một màn này, không hề do dự chấn động long dự, từ trên trời răng xuống, bay vào trong kết giới, tiến nhập tinh linh chi hương. Nó cứ như vậy tại tất cả tinh linh thiếu nữ nhìn lên phía dưới, một đường đi tới nữ vương cung. Lúc này... Nạ đu là mấy người cũng đã đều một lần nữa rơi vào nữ vương cung bên trên, nên đón bay tới Hắc Long. Trên lưng rồng, từng đạo thân ảnh cũng liên tiếp xuất hiện tại các nàng trong tầm mắt. Nữ vương bệ hạ. Bệ hạ. Nạ đu là nữ thần. Thân mang lá cây cùng dây leo bệnh mà thành che giấu vật tinh linh thiếu nữ bọn họ từng cái kêu lên tiếng. Bệ hạ, nữ thần đại nhân. Cả rồn cùng dân nổ và đồng dạng lộ ra yên tâm biểu lộ. Nạ đu là nữ thần, nữ vương bệ hạ. Người cạ thì là sợ hãi hô một tiếng. Nó bên cạnh, là si A5 Lilith, không nói một lời lấy. Về phân xìn, liền đứng tại tất cả mọi người phía trước nhất, trên lưng rồng bắt mắt nhất vị trí. Không có đánh chào hỏi, cũng không có lên tiếng, xìn ôm cánh tay, nhìn xem nã đủ lạ bọn người, trên mặt mang chính là một cái thần thanh khí sảng biểu lộ. Lấy ra sân đặc hiệu mà nói, dạng này có phải hay không lộ ra có chút quá hoa lệ, hoặc là quá phận rồi. Đám người chờ đợi dũng giả, liền giống như vậy. Nói ra có chút ý nghĩa không do nói tới. Nadula, Aemi, Sophie, Lệ Hạ cùng Nia một đoàn người lập tức nhịn không được lẫn nhau nhìn nhau đứng lên, đằng sau liên tiếp lộ ra bất đắc dĩ cùng cười khổ biểu lộ. Thế là, xin lấy lớn nhất thanh thế cùng khoa trương nhất ra sân phương thức, đã tới tinh linh chi hương. Làm cho tất cả mọi người, tất cả đều đã mất đi thanh âm. Thể loại hấp thụ sau màn. Chương 968 tương đối đồng bảo nữ thần. Tinh linh chi hương, nữ vương cung xin một nhóm nhau nhau đều từ dỉn trên lưng nhảy xuống tới cùng một chô rơi vào nửa vương cung đỉnh. Nadula, Agemi, Sophie, lạy hạ cùng nia một đoàn người lập tức tới đón cùng xin bọn người trả mặt. Cả dồn, các ngươi đây là. Sophie nhìn xem mặt có chút bại lộ, thậm chí có thể nói là cơ hồ không chút mặt cả dồn một đoàn người trên mặt kinh ngạc lạ như vậy rõ ràng. Cả dồn có chút lúng túng tại Sophie trước mặt một chân quỳ xuống. Thật có lỗi, nữ vương bệ hạ. Cạ Dồn túi đầu tự nhận lôi nói, "Chúng ta gặp được một chút phiền toái, may mắn đạt được dũng giả một nhóm cứu giúp mới có thể giữ được tính mạng, thẹn với ngài mong đợi." Cạ Dồn sau lưng tinh linh sư đoàn các thiếu nữ đồng dạng từng cái một chân quỳ xuống, hổ thẹn giống như đem đầu cho thấp xuống. Zô Vạ tự nhiên cũng ở hàng ngũ này. "Chúng ta đã hoàn thành nữ vương bệ hạ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, hy vọng là may mắn không làm nhục mệnh." Zô Vạ túi đầu nói như thế. Súc động này dễ giận tinh linh thiếu nữ cũng có như thế khiêm tốn thời điểm sao? Một bên xỉn nhịn không được nghĩ như vậy. Trái lại Sophie, lại là chẳng những không có trách tội các nàng, còn lộ ra an tâm dáng tươi cười. Các ngươi có thể trở về, ta đã rất cao hứng. Sophie từ đấy lòng mà nói, nên người nói xin lỗi hẳn là ta mới đúng. Rõ ràng là phong hiểm lớn như vậy nhiệm vụ, lại chỉ có thể để cho các ngươi đi làm. Nếu như các ngươi đã xảy ra chuyện gì, vậy ta khẳng định khó được tội lỗi. Lời ạ cùng nghĩa cũng đứng sau lưng Sophie, cộng đồng phát biểu. Các ngươi đã làm được rất khá. Cả dồn, rồ vạ, đây cũng là nạ đủ là nữ thần phù hộ kết quả a. Hai cái tinh linh sư đoàn sư đoàn trưởng giống như vậy chấn an lấy một đám bộ hạ. Ngược lại là nạ đủ là, nghe được các nàng về sau, trên mặt mới là một mảnh vẻ xấu hổ. Ta cái gì cũng không làm, chẳng nói, ta cũng là chỉ có thể đem nguy hiểm như vậy nhiệm vụ giao cho cả dồn sự bất lực của các nàng hạ người. Nếu như muốn nói phù hộ mà nói, vậy hẳn là là chúng ta cao thượng trí cao thần tại phù hộ mới đúng. Na đủ là nói ra lời ấy. Không có chuyện kia, Nạ Đu là nữ thần. Có thể bị ủy thác trách nhiệm như vậy, mới là vinh hạnh của chúng ta. Xin ngài ngẩng đầu lên đi. Đúng vậy a, nữ thần đại nhân. Tinh linh sư đoàn tinh linh thiếu nữ bọn họ vội vàng đều nói như vậy. Hiển nhiên, các nàng đều có chút sợ hãi, không nghĩ tới chính mình lớn nhất tín ngưỡng, cái kia tương đương với nhóm người mình mẫu thân một dạng tự nhiên nữ thần sẽ giống như vậy, tối đầu hổ thẹn. Lúc này, A Nghệ Mi mới nói một câu. Như là đã trở về, vậy liền mọi chuyện đều tốt. Các ngươi cũng đừng lại như vậy tự trách. À hệ nói một câu lời công đạo. Sophie, nạ đủ là cùng một đám tinh linh thiếu nữ bọn họ lúc này mới cùng nhau lộ ra dáng tươi cười, điểm xuống đầu. Đúng lúc này, Nghi Cạ đi ra. Ta, ta trở về, nạ đủ là nữ thần, nữ vương bệ hạ. Nghi Cạ có chút bất an hướng hai vị tinh linh tộc cao nhất những người nắm quyền hành lễ. Sophie cùng nạ đủ là lập tức nhìn về phía Nghi Cạ. Ngươi quả nhiên lựa chọn trở về đâu, Nghi Cạ? Sophie thở dài một hơi. Không phải để cho ngươi lưu thủ tại Vương đô sao? Na Du là đồng dạng có chút ý trách cứ. "Thật xin lỗi." Ly Cả thật sâu cúi đầu, nói, "Ta không phải cố ý vi phạm hai vị chỉ thị, chỉ là..." Một câu, vẫn chưa nói xong, liền có người nhận lấy Ly Cả ngôn luận. "Chỉ làm Ly Cả dù nói thế nào đều là tinh linh tộc một thành viên, các ngươi cứ như vậy tại tinh linh tộc gần như nguy cơ thời điểm đưa nàng một người bài xích ở bên ngoài, để nàng một người có thể đợi tại địa phương an toàn." Các ngươi cho là, dạng này nàng có thể an tâm sao? Nói ra lời nói này người, chính là xin. Xin liên lệnh không linh đinh nói ra mì cả tiếng lòng, để mì cả trầm mặc, những người còn lại thì làm chi yên lặng. Nạ đù là nhìn chăm chú lên mì cả, một hồi về sau vươn tay, sờ lên mì cả đầu. Để cho ngươi lo lắng, mì cả, thật sự là có lỗi với ngươi. Nạ đù là như là hướng về nữ nhi của mình thổ lộ tiếng lòng một dạng, sắc mặt hòa ái. Không có. Không có chuyện. Lý Cả lập tức thụ sủng nhược kinh giống như dùng sức lắc đầu. Sophie cũng đồng ý trước mắt phát triển. Nếu đều đã trở về, vậy liền hảo hảo đợi trong Tinh Linh Chi Hương, đừng có lại chạy loạn khắp nơi, biết không? Sophie hướng về phía Lý Cả làm ra khuyên nhủ. Đây không phải mệnh lệnh, chỉ là thuần túy lo lắng. Ở trong mắt Tinh Linh tộc nhân, Lý Cả địa vị sớm đã cùng đi qua khác biệt, không chỉ có là tự nhiên nữ thần nã đủ là người chúc phúc, càng là dũng giả bên người bạn lữ. Nếu là Tinh Linh tộc có cái vâm nhất, có Lý Cả tại Tinh linh tộc không coi là diệt vong, còn có hy vọng. Cho nên, mặc kệ là sổ phỉ cũng tốt, nạ đủ lạ cũng được, đều đem Lý Cả thấy cực kỳ trọng yếu, phi thường trọng thị an toàn của nàng. Trình độ nào đó tới nói, Lý Cả đã thành toàn bộ tinh linh tộc đều muốn tận lực bảo vệ bộ tộc hòa chủng, cho dù là tinh linh nữ vương xảy ra chuyện, Lý Cả cũng không thể xảy ra chuyện. Đây là đám người chung nhận thức, chỉ làm Lý Cả còn không biết mà thôi. Lý Cả đành phải gật đầu, tiếp nhận sổ phỉ chỉ thị. Sophie cùng nã đủ lạ liền cùng một đám tinh linh thiếu nữ bọn họ lại hàn huyên vài câu, hiểu rõ một chút cơ bản tình huống về sau, vừa rồi xoay người, nhìn về phía xỉn. Xin liền đứng tại nắm lý lịt lạ si bên người, ôm cánh tay. Đám người nhìn về phía xỉn, khó tránh khỏi liền phải nhìn thấy lạ si nhìn thấy lý lịt. Mà trước mặt mọi người người nhìn thấy lạ si cùng lý lịt thời điểm, phản ứng là không giống nhau. Nhìn thấy lạ si lúc, vô luận là ai, đều lộ ra có chút vi diệu biểu lộ nhưng khi nhìn thấy lý lịch thời điểm, những người còn lại tạm thời bất luận, vẫn đang ngó chưởng xỉn chính nghĩa nữ thần Ahhemi là sắc mặt trầm xuống, đi ra phía trước. thấy thế, thế xỉn lông mày níu lại. Ahhemi, Nadaula thì giống như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng liền muốn ngăn lại Ahhemi. Ahhemi lại là vươn tay phản cản lại Nadaula. yên tâm đi, Nadaula nữ thần. Ahhemi thản nhiên nói, ta chỉ là muốn cùng trong truyền thuyết cùng ta đồng bào mà sinh, đứng đối mặt nhau. Lẫn nhau đồng thời xuất hiện, nhưng lại tính chất hoàn toàn tương phản mội mội lên tiếng kêu gọi mà thôi, sẽ không ở trong lúc mấu chốt này làm cái gì. Nói, ạ hệ mì chăm chú nhìn chằm chằm Lilith. Lilith giống như mới phản ứng lại, sai lệch một chút đầu, trên đầu mang một cái dấu chấm hỏi. Tiểu nha đầu này tự nhiên không có khả năng biết, trước mắt cái này bạch ngân nữ võ thần là lai lịch gì. Nhưng Lilith còn có thể từ đối phương trên thân cảm nhận được một loại không gì sánh được quen thuộc, nhưng lại cùng mình thủy hòa bất dung cảm giác. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Ae Mi là ti trưởng chính nghĩa cùng trật tự nữ thần. Lilith là ti trưởng tà ác cùng hỗn loạn nữ thần. Hai người đều là xuất sinh tức siêu thoát, tuy là thượng vị thần, thực lực nhưng vượt xa thân là tam đại nữ thần sinh mệnh nữ thần cùng tự nhiên nữ thần tồn tại, đủ để đứng vào thần tộc ba vị trí đầu, theo sát tại vận mệnh nữ thần lì đặt đằng sau. Hai người cũng là đồng thời sinh ra, đồng thời siêu thoát, đồng thời xuất hiện, đồng thời giáng lâm trên đời này tựa như đồng bảo tỷ muội giống như cá thể. Coi như giống Agemi nói một dạng, hai người mặc dù nguồn gốc không cạn, lại là lẫn nhau không pháp tướng cho đối lập quan hệ. Chính nghĩa đối với tà ác, trật tự đối với hỗn loạn, trắng đối với đen, mạnh thì đối với mạnh. Đây chính là quan hệ giữa hai người. Mà lại, đây là chúng ta lần thứ nhất chính thức gặp mặt đi, nữ thần Lilith. Agemi đối với Lilith nói ra lời ấy. Ta biết ngươi là cùng ta đồng thời đản sinh thần, nhưng ngươi đang sinh ra về sau liền lập tức mất khống chế. Trên đời này nhấc lên náo động, đem trên mặt đất hóa thành luyện ngục, đem vô số sinh linh biến thành tà vật. lúc kia, ta không thể ngay đầu tiên bên trong ngăn cả ngươi. Khi đó, ạ hệ mì vừa sinh ra ý thức, đối với hết thể đều rất ưu mê. Kết quả, cùng nàng đồng thời đản sinh Lilith, ngay tại nàng ưu mê thời điểm, trực tiếp bạo tẩu mất khống chế, từ trước mặt của nàng biến mất. ạ hệ mì liền không có gặp qua Lilith, chỉ gặp qua Lilith cái kia bị vô tận tà khí cho bao khỏa, cũng hướng lên chân trời vọt tới bóng lưng. Đó là nàng đối với lý lịt cái này đồng bào tỷ mội giống như tồn tại duy nhất ký ức. Ta kỳ thật rất hối hận. A hệ mì cực kỳ tỉnh tòi nói, một vạn năm này đến, ta vẫn tại nghĩ, ngay lúc đó ta nếu là có thể kịp thời kịp phản ứng, lập tức xuất thủ ngăn cả ngươi, có phải hay không liền có thể cải biến kết quả kia, để rất nhiều người miễn ở ngươi bất thình lình thiên tai hâm hại. A hệ mì liền nói ra lời như vậy, để không khí chung quanh có vẻ hơi ác liệt đứng lên. A hệ mì. Nạ đu là tạm thời hoán ả hệ Mi một tiếng. Ả hệ mì nhưng không có để ý tới nạ đu lạ, chỉ là nhìn xem Lilith. Lúc đầu, biết hành động của ngươi về sau, ta là đã hạ quyết tâm, nếu là ngươi sẽ có một ngày tránh thoát phong ấn, vậy ta nhất định phải đưa ngươi tiêu diệt hết. Ả hệ mì bình tĩnh ngữ khí lộ ra là như vậy làm cho người không dết mà run. Bao quát xin cùng lạ sỉ ạ ở bên trong, tất cả mọi người liền cũng có thể cảm giác được, nữ thần này là chăm chú. Nàng là thật muốn giết chết Lilith. Chỉ đã từng nghĩ tới. Lý giải đến điểm này, mọi người nhất thời nín thở. Xin Cynthia là híp mắt lại, đồng dạng nhìn chằm chằm Aemei không thả. Về phân Lilith, ngược lại là hiếm thấy không tiếp tục nghiêng đầu, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Cho dù là nàng, lúc này cũng có thể nhận thức đến xuất hiện ở trước mắt uy hiếp. Bởi vậy, Lilith đón Aemei ánh mắt, trên thân từ từ dâng lên hắc vụ giống như tà khí. Aemei giống như các loại giờ khắc này đợi rất lâu một dạng, trên thân đồng dạng tách ra bạch quang. Hắc vụ cùng Bạch Quang liền tựa như lẫn nhau tương hỗ là thiên địch đồng dạng, một bên giằng co lẫn nhau, một bên kịch liệt ma sát, để nữ vương cùng cũng hơi chấn động lên. À hệ mì, nà đủ là một bên che lại ở đây tất cả tinh linh thiếu nữ, một bên xây lên ma lực bình chứa, ngăn lại tác động đến bên này Hắc vụ cùng Bạch Quang. Thanh âm rốt cục mang tới một chút nghiêm túc. À hệ mì trên người Bạch Quang dừng một chút, lập tức từ từ thu liễm. Lý Lịch nháy nháy mắt, nhưng cũng theo bản năng thu hồi tà khí. Hai người lần nữa giằng co lẫn nhau. Nghe nói, ngươi đã thu hồi đã từng bỏ qua lý tính, vụ đắp giống chúng ta dạng này tam đại nữ thần cùng lục đại ma nhân bên ngoài đặc thù siêu thoát cấp tồn tại sẽ xuất hiện thiếu hụt đúng không? À hẹ mì ngay trước mặt lý lít, không tiêu ngạo không tự ti giống như nói. Đã như vậy, ta cũng sẽ tạm thời thu hồi đi qua lập xuống lời thề, nhìn xem ngươi cái này mạnh nhất tà thần, có phải thật vậy hay không đã theo lý tính trở về, không còn giết hại thế gian sinh linh? Nhưng ngươi cũng đừng quên a, chỉ cần sẽ có một ngày... Ngươi lần nữa lấy tà thần chi tư giết hại thế gian sinh linh mà nói, ta nhất định sẽ không chút do dự đưa ngươi tiêu diệt. Bởi vì, đây là thân là chính nghĩa nữ thần ta, duy nhất nên chấp hành chức trách. Lưu lại lời như vậy, ạ hệ mỉ mới rời đi nhìn chầm chầm lý lịt thánh mắt, nhìn về phía một bên xỉn. Chính nghĩa nữ thần ánh mắt có chút lấp lẻ, một hồi về sau, khôi phục bình tĩnh. Đừng có dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn ta chầm chầm nhìn, rút giả, ta nói, hiện tại sẽ không đối với ngươi lý làm cái gì. Chẳng biết tại sao, câu kia ngươi lì lịt liền tràn đầy khác ý vị. Xin không phát ra gì, nét miệng mỉm cười, nói một câu. Thật có lỗi à, dù nói thế nào, tại trước mặt của ta tuyên bố muốn giết người của ta, ta không có ngay tại chỗ động thủ, đã coi như là rất cho mặt mũi à. Xin câu nói này, để ạ hệ mì một lần nữa ánh mắt lấp lẻ. Ánh mắt, lập tức trở nên phức tạp. Thể loại hát thủ sau màn. Chương 969 không giống bình thường dũng giả Không thể nghi ngờ, xin lời nói. Để vốn là nặng nghề bầu không khí trở nên có chút bị đè nén đứng lên. Lấy nã đủ là cầm đầu đám người tựa hồ muốn nói chút gì, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu bộ dáng. À hệ mì ngược lại là sắc mặt phức tạp, nhìn thoáng qua một đầu dấu chấm hỏi giống như vẫn không rõ sở tình huống lì li thật lâu về sau, thở dài một hơi. Vậy cứ như vậy đi. Nói xong, à hệ mì trực tiếp quay người rời đi. Theo vị này chính nghĩa nữ thần rời đi, bầu không khí giống như tiết trời ấm lại một chút nhưng lại giống như trở nên càng thêm yên lặng. Sĩ đưa mắt nhìn A Hẹ Mị rời đi, lập tức đột nhiên nhớ tới chính mình sẽ đến đến tinh linh chi hương, mục đích chính yếu nhất chính là tìm nữ thần này tra hỏi. Lý đặt cùng A Nị Mạ nói qua, thân là chính nghĩa nữ thần A Hẹ Mị từng trực tiếp khiêu chiến qua Ma Vương. Nói cách khác, A Hẹ Mị là tiếp xúc qua Ma Vương người, không giống Lý đặt cùng A Nị Mạ, chỉ là ở trên chiến trường xa xa nhìn thấy Ma Vương, nhìn thấy dũng giả khiêu chiến đối phương, lại chưa từng cùng Ma Vương bản thân tiến hành qua tiếp xúc. Nếu như hỏi tham dạng này ạ hệ ma vương là người như thế nào mà nói, cái kia ạ hệ hẳn là có thể nói ra một chút người khác không biết đồ vào ta. Dưới tình huống như vậy, chính mình ở trước mặt rơi xuống mặt mũi của nàng, lại đi giống nàng tra hỏi, giống như không thích hợp. Cũng không có biện pháp, ai bảo nữ thần này vừa đến đã đòn khiêng lên Lilith, làm ra như thế tuyên ngôn đầu. Dám ở trước mặt mình nói thẳng muốn giết Lilith, xin không có trực tiếp động thủ, thật đã là rất khắc chế. Bây giờ Lý Lý đã là tại xỉn trong lòng chiếm cứ trọng yếu tỷ lệ người, nói là người nhà của hắn, muội muội của hắn, thậm chí là nữ nhi của hắn đều không đủ. Hai người từ cột mổ sự kiện về sau liền cơ bản đều là như hình với bóng quan hệ, càng trải qua chuyện như vậy, lẫn nhau tại trong lòng đối phương địa vị, hoàn toàn là không thể cùng những người khác làm sự so sánh. Lý Lý chính mình cũng đem xỉn xem như vậy ngược, cho dù là có người hơi đối với xỉn triển lộ địch ý, cái này nhò nhỏ nữ thần đều sẽ sinh ra kịch liệt phản ứng, thậm chí là sẽ ra tay. Đem đối phương nghiền sắt thành cát bã. Xin cũng sẽ không bại bởi Lilith, dù cho không giống Lilith như vậy không kiêng nghề gì cả. Nếu là có người muốn động Lilith, xin tự nhiên đồng dạng khó mà tha thứ. Đã từng, Ma La liền động đậy Lilith, đem xin cho làm phát bực qua một lần. À mì, cái này siêu thoát chi cảnh, thần tộc xếp hạng ba vị trí đầu, có thể cùng Ma nhân địch nổi chính nghĩa nữ thần, nếu như cũng nghĩ động Lilith mà nói, cái kia xin tuyệt đối sẽ không khách khí. Cho dù mình cùng thần tộc quan hệ coi như không tệ, vậy cũng một dạng. Cho nên, xin sẽ không hối hận chính mình vừa mới hành động, thậm chí có chút bỏ đi cùng ạ hệ mì liên hệ ý nghĩ. Chỉ có thể nói, ấn tượng đầu tiên thật không phải là rất tốt. Nhưng mà, ngay tại xin quyết định như vậy thời điểm, nạ đù là cuối cùng đến đây. Ngươi đừng trách nàng. Nạ đù là do dự một chút, toàn tức nói, chính nghĩa của nàng cảm giác là bẩm sinh, cùng loại với nguyền rủa đồ vẩn, là nàng thành tựu siêu thoát trả ra đại giới. Ngay cả chúng ta ba người đều thường xuyên lại bởi vì sự tình các loại bị nàng để mắt tới, lý lịt nữ thần tính chất còn tại đó, lại đã từng mang đến qua như thế tai nạn, có được kinh người như thế lực lượng ta thần, hay là đồng bào của mình tỷ muội giống như tồn tại mà nói, đứa bé kia gặp qua độ phản ứng, cũng là không thể tránh được sự tình. Nạ đu lạ lời nói mới vừa vặn rơi xuống, Sophie cũng mang theo một đám tinh linh thiếu nữ đã tới cửa. À hẹ mỉ nữ thần tinh thần trọng nghĩa tức là một chuyện tốt, cũng là một chuyện xấu đối với thế nhân mà nói đương nhiên là cầu còn không được nhưng có đôi khi phần kia cương trực công chính sẽ treo chọc đến phiền phức đúng là chỗ khó tránh khỏi Sophie đi theo nạ đủ lạ cùng một chỗ khuyên đi qua hạ hệ mỹ nữ thần thậm chí chính tay đâm qua đi hướng tà đạo người chúc phúc càng tự tay hơn chế tải qua không ít đồng tộc nữ thần lần này nàng không đối lý lợm nữ thần xuất thủ chỉ sợ là thật rất khắc chế a Sophie liền cùng nạ đủ lạ một dạng là hạ hệ mỹ nói lời hữu ích càng sâu thêm Nạ đù lạ còn như thế nói. Ta muốn, đứa bé kia đối với lý lịch tình cảnh hiện tại cảm thấy tương đương tâm tình phức tạp à. Nạ đù lạ như có thâm ý nhìn về phía xịn. Rõ ràng đi qua một mực cùng đi tại dũng giả bên người là nàng, thậm chí vì thế được vinh dự cùng dũng giả thánh kiếm nổi danh mặt khác một thanh kiếm, nữ thần chi kiếm. Kết quả, lần này, cùng đi tại dũng giả bên người nữ thần đã không còn là ạ hệ mỉ không nói, còn biến thành ạ hệ mỉ chúng mục tiêu tương đối lại căm thù tà ác nữ thần, cái này hiện trạng. Đối với Aemi mà nói, sẽ cảm thấy tâm tình phức tạp, thật không thể tránh được. Nado lạ liền muốn như thế biểu thị. Đáng tiếc, Xin không có cảm nhận được. Các ngươi là đang sợ ta đối với nữ thần kia xuất thủ sao? Xin Lung Mai nói, "Đừng lo lắng, vừa mới ta đều không có xuất thủ, vậy ta đằng sau tự nhiên cũng sẽ không ra tay." Điều kiện tiên quyết là nữ thần kia đừng đến gây sự. Không phải vậy, Xin cũng mặc kệ đối phương có phải hay không chính nghĩa thủ tự giả, hiện tại lại ở vào trong lúc chiến tranh. Không nên nội đấu. Chỉ cần đối phương dám động thủ, cái kia xỉn tuyệt đối sẽ đánh trả. Xin cũng chỉ muốn biểu đạt dạng này ý nguyện. Nạ đu là tự hồ đã nhận ra, cảm thấy có chút nhức đầu đứng lên. Chính nàng cũng không nghĩ tới, xìn cùng ạ hệ mì lần thứ nhất gặp mặt, thế mà lại là lấy dạng không khí này tuyên bố kết thúc. Phải biết, đi qua dũng giả cùng ạ hệ mì quan hệ trong đó thế nhưng là rất tốt, thậm chí muốn tốt qua thân là chúc phúc nữ thần của bọn hắn nhóm người mình. A Hễ Mị liền rất một mực rất tôn sùng vô luận là ở đâu một phương diện đều xem như không thể bắt bẻ anh hùng dũng giả. Các dũng giả cũng vẫn luôn đối với tận trung cương vị công tác tuân thủ nghiêm ngặt tự thân tinh thần trọng nghĩa A Hễ Mị phát ra từ nội tâm tán đồng cùng kính ngưỡng. Song phương là cũng vừa là thầy vừa là bạn lại tựa như gặp nhau hận muộn giống như trí kỷ. Những quan hệ kia thậm chí có một lần trở thành giai thoại, bị người ngâm thơ rong bọn họ cho biên soạn thành truyện cổ tích lưu truyền xuống, đến nay cũng còn có thể ở trong sách thường xuyên nhìn thấy. Không nghĩ tới. Lần này dũng giả cùng ạ hệ mỉ quan hệ đúng là ngay từ đầu cứ như vậy khẩn trương, ai có thể lường trước đạt được đâu. Dũng giả này, quả nhiên các phương diện đều rất đặc thù, cùng quá khứ dũng giả khác biệt. Nạ Du lạ lòng có cảm giác, nhưng lại đối với cái này không thể làm gì. Được rồi, dù sao tại dũng giả này trên thân, vô luận xảy ra chuyện gì đều là chuyện rất bình thường. Đi qua, các dũng giả là thần tộc chiến hữu, thần tộc đồng bạn, sẽ chỉ thân cận thần tộc, có thể gia hỏa này lại không thân cận thần tộc. Ngược lại thân cận ma tộc, còn cùng ma tộc đỉnh điểm ma nhân trở thành vị hôn phu thê quan hệ. Đi qua, làm bạn tại các dũng giả bên người cũng đều là chính thống nữ thần, có thể ra hỏa này bên người bối theo lại là tà thần. Đủ loại dấu hiệu đều tại mặt ngoài, dũng giả này không giống bình thường. Cho nên, hay là đừng có dùng đồng dạng dũng giả thường thức đến đối lại hắn, nào sẽ tương đối tốt. Nạ đu lạ liền cùng một bên sổ phi nhìn thoáng qua nhau, đồng đều từ đối phương trong mắt thấy được ý tưởng giống nhau. hiển nhiên Sophie cùng nạ đủ là nghĩ đến một dạng sự tình. Ngay sau đó, hai người lựa chọn nói sang chuyện khác. Cả dồn nói, phiến đá tại các ngươi bên này, đúng không? Sophie nhìn về hướng lạ xì si ạ. Lạ xì si ạ lập tức ôm bao khỏa, đi tới Sophie trước mặt, đem bao khỏa giao cho nàng. Dạng như vậy, đúng là không có một tơ một hào lưu luyến. Chỉ là, Sophie cùng nạ đủ lạ vẫn như cũ mịt mờ nhìn lạ xì si ạ một chút, lập tức mới đưa ánh mắt chuyển hướng bao khỏa. Trong này chính là ngài nâng lên những cái kia phiến đá sao? Sophie hướng về Nạ Đũ lạ chỉnh trọng hỏi một câu. Hẳn là không sai. Nạ Đu lạ trùng điểm gật đầu, trầm giọng nói, đi qua, ngươi tiền nhiệm từng từ trong di tích lấy ra qua một khối, đó là ta cảm nhận được ma lực, cùng hiện tại cảm nhận được ma lực, chính là một dạng. Vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào đâu? Sophie tìm kiếm lấy Nạ Đũ lạ chỉ thị. Trước tiên đem đồ vật mang vào đi. Nạ Đu lạ không có làm sao do dự hoặc là đã sớm nghĩ kỹ, nói đồ vật trong này không phải có thể cho người tùy tiện nhìn, không thích hợp ở chỗ này mở ra. Chúng ta trước mang vào lại nói. Nạ đủ là vừa mới nói xong, cả dồn cùng Zô vạ liền tiến về phía trước một bước, làm ra biểu thị đã như vậy, ta liền mang các bộ hạ cùng một chỗ lui xuống. Cả dồn như vậy chờ lệnh. Chúng ta căn bản không được xem đồ vật bên trong. Zô vạ thì biểu hiện được có chút không cam tâm. Ta, ta cũng muốn nhanh đi về. Y giải phục này. Thực sự không muốn lại tiếp tục mặc đi xuống. Trở về đổi đi. Đúng vậy a. Còn lại tinh linh thiếu nữ bọn họ cũng tại như thế chủ trương lấy, còn thỉnh thoảng đưa ánh mắt về phía sỉn, gương mặt xinh đẹp có chút phím hồng. a, vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ đi, Znova. Ngươi cả vội vàng biểu thị. Nha đầu này đối với phiến đá cái gì không phải cảm thấy rất hứng thú, ngược lại rất quan tâm tinh linh chi hương bên trong tình huống, còn có Znova tâm tình. Chắc hẳn, nàng hiện tại hẳn là rất nghĩ đến trong thôn đi xem một chút. Về thăm nhà một chút, cũng cùng dùn nổ và hảo hảo tâm sự à. Ta ngược lại thật ra đối với những cái kia phiến đá có chút hứng thú. Nói đến đây dạng lời nói không phải người khác, chính là dùn dịn. Chỉ gặp, cái này long nha đầu đang từ cự long hình thái biến trở về hình người, rơi vào xìn bên người, ánh mắt thì chuyển đến sổ phỉ trong tay bao khỏa bên trên. Vậy còn ngươi? Sổ phỉ mang theo bao khỏa, nhìn về phía xìn. Ta. Xin liếc qua là si ạ phương hướng, sau đó nói. Ta đương nhiên cũng nghĩ nhìn. Hơn nữa, còn là muốn mang lấy lạ sĩ si ạ cùng một chỗ nhìn. Sophie tự hồ lĩnh ngộ được xỉn ý tứ, há hốc mồm, muốn nói chút gì. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Xin đánh gây nàng, nói, nếu như đã xảy ra chuyện gì, ta sẽ phụ trách. Xin làm như vậy ra cam đoan. Tốt à. Sophie nghĩ nghĩ, cuối cùng thỏa hiệp. Mặc dù hay là không quá muốn cho lạ sĩ si ạ tiếp xúc đến cùng mà vương có quan hệ đồ vật, nhưng xỉn nếu đều nói như vậy. Sophie cho dù có ý tưởng gì, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Nói cho cùng, nàng cùng xin quan hệ, khẳng định không có xin cùng là si à tốt. Dạng này mình tại xin trước mặt nói có chút lớn đạo lý, hắn cũng không tránh khỏi có thể nghe lọt, thậm chí có khả năng để hắn sinh ra phản cảm. Tha rằng như vậy, còn không bằng thuận xin ý tứ. Thật sự là khó trung động dũng giả đại nhân, khó trách hắn sẽ cùng người của ma tộc tương đối thân cận, khẳng định là bởi vì tính tình của hắn càng thêm gần sát vừa chính vừa tà sắc phong làm việc tự do không bị cản trở ma tộc A. Sophie ở trong lòng cười khổ. Như vậy đi. Cuối cùng, nạ đu là có chỗ quyết định. Cân nhắc đến không có nhất định lực lượng người quan sát phiến đá mà nói, có thể sẽ gặp phải không biết ảnh hưởng, trừ Sophie cùng lạ xì ạ tiểu thư bên ngoài, những người còn lại một mực ngay tại chỗ giải tán đi. lạy ạ, nghĩa, cấp bậc của các ngươi so với Sophie đồng dạng thấp một chút, tốt nhất vẫn là đừng nhìn phiến đá. Quan sát phiến đá người, liền do ta, xin. Sophie, lý lịch nữ thần, dùn tiểu thư cùng lạ sỉ ạ tiểu thư sáu người đến liền tốt. Ta cũng sẽ kêu lên ạ hẹ để nàng tới cùng một chỗ chiếu ứng. Quan sát phía đáng người cũng chỉ có chúng ta bảy người đi. Ngược lại là mì cạ, ngươi thật không muốn tới sao. Nạ là nhìn về phía mì cạ, đổi lấy mì cạ lắp đầu. Ta, ta muốn đi trong thôn nhìn xem. Mì cạ xấu hổ biểu đạt ý nguyện của mình. Cũng tốt. Nạ là nhẹ gật đầu, nói, vậy cứ như vậy đi. Mọi người nhất thời toàn diện đều điểm xuống đầu, tuân theo nạ đủ là chỉ thị. Người ca, ca Dồn, Zlo và bọn người liền lần lượt rời đi. Chỉ còn lại có xỉn một nhóm sáu người, cùng một chỗ tiến vào nữ vương cung bên trong, biến mất tại dưới bầu trời đêm. Thể loại hát thủ sau màn. Chương 970 Thế giới khác văn tự. Nữ vương cung, chính sảnh. Nơi này là tinh linh nữ vương bình thường dùng để yết kiến vương sảnh. Không giống bình thường nhân loại quốc gia yết kiến chi sảnh như vậy vàng son lộng lẫy cũng không có quá nhiều trang trí, cũng chỉ là một cái rất bao la, rất khoáng đạt đại sảnh mà thôi, có thể để người ta từ đó nhìn thấy tinh linh mộc mạc cùng tự nhiên phong vị. Trong đại sảnh, nữ vương Vương Tọa cao cao tọa lạc tại chỗ sâu nhất, điểm ấy ngược lại là cùng bất kỳ quốc gia nào vương sảnh không sai biệt lắm. Chỉ là, tiến vào nơi này về sau, Sophie cũng không có đi đến chính mình Vương Tọa, mà là ngay tại đại sảnh trung ương nhất địa phương dùng trong tay quyền trượng gõ gõ mặt đất. Trung trung. Rõ ràng có thể nghe tiếng đánh bên trong. Mặt đất đột nhiên mọc ra dây leo. Dây leo lẫn nhau cuốn quanh, lẫn nhau xen lẫn, cuối cùng hóa thành một cái làm bằng gỗ đài tròn. Sophie trịnh trọng đem túi trong tay khỏa đặt ở trên sân khấu. Xin bọn người lúc này vây quanh. Đáng nhắc tới chính là, một lần rời đi ạ hệ mỉ sát thực như là nạ đủ lạ lời nói như vậy, bị nàng một lần nữa mời đi theo. Nàng liên yên lặng đứng ở một bên, cùng nạ đủ lạ sánh vai mà đứng, không tiếp tục nhìn về phía xin cùng Lilith, chỉ là lườm lạ xỉ a một chút. Lập tức lấy nghiêm túc ánh mắt nhìn chăm chú lên trên sân khấu bao khỏa. Đám người vây quanh đài tròn gạt ra, vừa vặn cũng tạo thành một vòng tròn. Thế nào? Duy có chút kìm nén không được giống như nói, không mở ra sao? Nghe vậy, Sophie nhìn về phía nạ đù lạ, tựa hồ đang các loại nạ đù lạ quyết định. Nạ đù lạ đối với Sophie nhẹ gật đầu. Mở ra đi. Sở dĩ không chính mình tự thân lên trước, không phải là bởi vì nạ đù lạ không muốn làm chút chuyện nhỏ này mà là nàng không dám xác nhận chính mình mạo muội tiếp xúc phiến đá có thể hay không gây nên vấn đề gì dù sao di tích lúc kia nạ đủ lạ liền không có có thể thành công tiến vào bên trong qua ma vương là chí cao thần thiên địch cũng là thần tộc thiên địch lực lượng đối với thần tộc khắc chế đó là đã xuất hiện qua đã không biết bao nhiêu lần mặc kệ là vương đô vinh quang điện lúc kia hay là thế giới trong khe hở bên cạnh lúc kia ma vương lưu tại đây cái trên đời lực lượng đều ảnh hưởng nghiêm trọng lấy thần tộc phát huy ức chế lấy thần tộc lực lượng Để thần tộc trở nên hoàn toàn vô dụng võ chi địa. Cho nên, vì thận trọng lý do, nạ đủ là do giữ mãi, hay là quyết định không đi khoảng cách gần đụng vào phiến đá. Đương nhiên, nạ đủ là đụng không được, cái kia ạ hệ mỉ cùng lý lịt liền đều đụng vào không được nữa. Những người còn lại bên trong, là xỉ ạ khẳng định là không thể đụng, đám người cũng không yên lòng để cái này cùng ma vương có thâm hậu nguồn gốc tồn tại đi tùy tiện đụng nguy hiểm như vậy đồ vật. Như vậy, cũng liền chỉ còn lại có xỉn, Sophie. Duyên ba người có thể đụng vào phiến đá, đụng vào ba khỏa. Vậy liền ta tới đi. Thế là, tại sổ phi mở miệng trước đó, xin đứng dậy. Nếu thần tộc bị ma vương khắc chế, đụng vào không được phiến đá, vậy ta đây cái khắc chế ma vương, khắc chế ma tộc dũng giả, tự mình tiếp xúc nó, hẳn là bảo đảm nhất đi. Xin chủ trương, để tất cả mọi người ở đây đều tìm không ra phản bác nữa tới. Xác thực, xin là người chọn lựa thích hợp nhất, không chỉ có là dũng giả. Hay là trừ ở đây nữ thần bên ngoài mạnh nhất một người, do hắn tới tiếp xúc phiến đá, giải khai bao khỏa, không thể nghi ngờ không có gì thích hợp bằng. Ngay sau đó, đám người cùng nhau đem ánh mắt tập trung ở trên người xỉn, mặc cho xỉn đi tới đài tròn trước. Một chút khẩn trương không khí ở trong không khí tràn ngập mà ra. Một đám nữ thần, tinh linh cùng long tộc thiếu nữ đồng đều tập trung tinh thần, theo bản năng căng thẳng thân thể. Lạ xì à ánh mắt có chút lấp lẻ. Về phân xỉn, Hoàn toàn chính là đầy đủ biểu thị ra cái gì gọi là dứt khoát không làm phiền, đi lên chính là thân thủ, trực tiếp đem bao khỏa giải khai. Một giây sau, bao khỏa tại chỗ mở ra. Bên trong, từng khối cũ nát phiến đá lẳng lặng nằm. Bọn chúng nhìn qua cùng đồng dạng phiến đá không có gì khác biệt, chỉ là tản ra một chút người khác khó mà phát giác được thần bí ba động mà thôi. Chỉ là, khi cái kia cỗ thần bí ba động khuyết tán ra lúc đến, không chỉ có là nã đủ lạ cùng AEMI mà thôi, ngay cả Lilith đều lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Hiện nhiên, cái này ba cái cường đại nữ thần đều từ cô ba động này bên trong, đã nhận ra nguy hiểm gì đồ vật. Lilith khi tiến vào rừng tạ gõ về sau, cách xa như vậy đều có thể cảm nhận được thứ gì, hiện tại khoảng cách gần như thế phía dưới, cùng cùng cấp bậc các nữ thần sẽ có bao lớn cảm giác, có thể nghĩ. Ngược lại là Sophie cùng dình, giống như không có ngay đầu tiên bên trong phát giác được cái gì, ánh mắt không tự chủ được ném đến phiến đá phía trên. Đây chính là những cái kia phiến đá sao. Sophie nỉ non lên tiếng. Nhìn, giống như, không có gì địa phương kỳ quái. Duyên cũng hoang mang giống như lên tiếng. Hai người ngắm nhìn phiến đá, ánh mắt cũng rơi vào trên phiến đá, giống như là muốn nhìn rõ phía trên tình huống giống như. Thế nhưng là, theo ngóng nhìn tiến hành, chẳng biết tại sao, Sophie cùng Duyên hai người ánh mắt không chỉ có không có tập trung, ngược lại để con ngươi dần dần tăng giã, biểu lộ đều trở nên có chút ngốc trệ đứng lên. Hai người dị thường, bị xin ngay đầu tiên bên trong bén nhạy phát hiện. Tỉnh. Xin lập tức nghiêng người sang, ngăn chở Sophie cùng Duyên ánh mắt, đem phiến đá ngăn tại phía sau mình. A, Duyên cùng Sophie đột nhiên thanh tỉnh lại giống như, một cái giật mình, trên trán bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Các ngươi không có sao chứ? Nạ đù lạ lúc này mới thu hồi nhìn về phía phiến đá ánh mắt, chú ý tới hai người dị thường, kinh ngạc vội vàng hỏi thăm. À hẹ mì cũng chú ý tới việc này, nhíu chặt lên lông mày. Ta! Ta vừa mới! Duyên cùng sổ phi hậu chi hậu rắc giống như lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Xin nhìn đi qua. Các ngươi vừa mới thế nào? Xin hỏi, đều thấy được cái gì? Vấn đề này, Duyên cùng sổ phi căn bản trả lời không được. Không có cách nào. Ta, ta cái gì cũng không thấy, chỉ cảm thấy nhìn thấy phiến đá trong nháy mắt đó, trước mắt đột nhiên xoay tròn, đầu trống rỗng. Duyên vô vô chính mình lắc lắc vui vẻ ngực. Ta là trực tiếp đầu trống rỗng mà lại tỉnh lại về sau chỉ cảm thấy con mắt có chút phòng. Sophie như vậy biểu thị, cũng nuốt nuốt ánh mắt của mình, một bộ khó chịu bộ dáng. Trông thấy hai người biểu hiện như vậy, đám người liền đại khái giải tình huống. Ngay cả cực hạn cấp giữ gìn tiểu thư cùng cách cực hạn cấp cách chỉ một bước Sophie đều không có biện pháp quan sát phiến đá sao. Nạ đu lạ thật sâu như mày. Xem ra, đây quả thật là cùng ma vương có quan hệ đồ vật, chỉ là tùy tiện lưu lại mấy khối phiến đá đều có thể tạo thành như vậy uy hiếp. Thật sự là hoàn toàn như trước đây đáng sợ. A-ghệ mỉ thì thấp giọng nói ra có chút ý vị khó hiểu. Vậy các ngươi đâu? Xin đột nhiên hỏi một câu, hướng về nạ đủ là cùng A-ghệ mỉ hỏi, các ngươi nhìn thấy cái gì? Nói, xin tránh ra thân thể, để phiến đá lại xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Thế thế, Sophie cùng dình vội vàng tránh ra bên cạnh ánh mắt, không còn dám đi xem những cái kia phiến đá. Nạ đủ là chư nữ thần tắc là chăm chú nhìn chằm chằm phiến đá. Bộ dáng nhìn ngược lại là chưa từng xuất hiện cái gì dị thường. Hiển nhiên, đến siêu thoát cấp bậc, chỉ bằng mượn mấy khối dùng để ghi chép cái gì phiên đá, lại thế nào đều khó có khả năng lọt vào ảnh hưởng. Nhưng nạ đủ là cùng ạ hệ mì lông mày lại càng nhăn càng sâu. Mặc dù chúng ta không có nhận cái gì dị thường ảnh hưởng. Nạ đủ là lầm bầm. Nhưng chúng ta cũng không thấy gì cả. ạ hệ mì cũng thở dài một hơi. Các ngươi xác định. Xin mèo mắt lại, nói, thật không thấy gì cả sao. Đúng. Nạ đu là điểm xuống đầu. Phía trên một mảnh trống không, hoàn toàn chính là bóng loáng phiến đá mà thôi. À hẹ mì cũng phụ họa. Xin lập tức trầm mặt. Hắn quay đầu, nhìn về phía trên sân khấu phiến đá. Này sẽ, xin không gì sánh được thấy rõ ràng. Thấy được phiến đá phía trên, từng hàng như là sóng nước chập trần dao động chữ viết, ở phía trên hiện hiện. Đúng thế. Xin thấy được. Trên phiến đá có chữ viết. Hơn nữa, còn là hắn không gì sánh được quen thuộc. Cũng đã thật lâu chưa từng gặp qua chữ. Đây không phải là nỉ bộ tẹn sở bên trong văn tự. Đây rõ ràng chính là ta thế giới kia văn tự A. Không sai. Xuất hiện tại trên phiến đá chữ, lại là xìn kiếp trước chỗ thế giới, đó là thế giới khác văn tự. Chỉ là, những văn tự kia xoay xoay méo mó, giống như là mới vừa ở học viết chữ tiểu hài từ chữ viết, nhìn qua có chút buồn cười, có chút khôi hài. Nhưng là, càng là đến phía sau, văn tự liền càng tinh tế, càng mạnh mà hữu lực. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ viết xuống những chữ này người vừa mới bắt đầu cũng không phải là rất biết viết những chữ này, thẳng đến phía sau mới càng ngày càng thuần thục, mới có thể viết càng ngày càng tinh tế, càng ngày càng tốt nhìn. Xin có thể từ đó nhìn ra tác giả đang cố gắng học tập viết những chữ này dụng tâm, để hắn có chút tâm tình phức tạp. Cái này chẳng lẽ thật là Ma Vương lưu lại ghi chép sao? Nếu như là, vậy nàng dùng ta thế giới kia văn tự tới làm ghi chép, đến cùng là dạng gì tâm cảnh đưa đến? Còn có là ai dạy nàng viết những chữ này? những vấn đề này đáp án, xin kỳ thật đã có chút đoán được. có thể chính là bởi vì đoán được, hắn mới có điểm tâm tình phức tạp. dạng này xin căn bản không có phát hiện. một bên, là xin ạ vẫn luôn đang nhìn thiên đá. nàng đã không có giống sổ phỉ cùng rình như vậy, lâm vào dị thường trạng thái, cũng không giống nạ đủ lạ giống như ạ emi, mặt mũi tràn đầy hoang mang, ngược lại cùng xin đồng dạng, thần sắc tràn đầy ý vị phức tạp. là xin ạ liền vuốt tay, nhẹ nhàng đặt tại trên ngực của chính mình. Ở nơi đó, chẳng biết tại sao, trái tim đang nhảy lên kịch liệt lấy. Cùng lúc đó, từng luồng từng luồng không hiểu tình cảm cũng tại lạ si ạ trong lòng bắn ra. Có vui vẻ. Có vui vẻ. Có vui sướng. Có tịch mịch. Có thất lạc. Cùng. Lưu tại sau cùng không có tận cùng giống như. Bi thương. Bộ thân thể này lưu lại tưởng niệm sao. Lạ si ạ nói một mình lấy. Nếu là như vậy, đến tuột cùng từng có dạng gì kinh lịch, mới có thể lưu lại dày đặc như vậy tình cảm. Là si ạ liền một mình trải nghiệm lấy lần này tình cảm, trầm mặc không nói lấy. Nạ Đu là bọn người đối với cái này không phát giác gì, chỉ là nhìn xem đồng dạng trầm mặc không nói xỉn, nhìn nhau một chút. Ngươi có thể nhìn ra chút gì tới sao? Nạ Đu là hướng về xin hỏi thăm. Xin ngẩng đầu, nhìn xem mặt lộ vẻ chờ đợi đám người, nghĩ nghĩ, cuối cùng không có dấu diếm, điểm xuống đầu. Ta có thể nhìn thấy chữ. Xin liền làm lấy mặt của mọi người, nói như thế. Mặc dù phía trước mấy khối phiến đá đều là không có quy luật chút nào lộn xộn chữ viết, không giống như là ghi chép, mà giống như là đang luyện tập viết chữ, nhưng phía sau mấy khối trên phiến đá chữ đã có thể hình thành nội dung, bị nhân lý giảng hòa độc, Xin đem phía trước mấy khối luyện tập viết dùng phiến đá cho quét ra, chỉ còn lại có còn lại mấy khối phiến đá, đưa chúng nó từng cái gạt ra. Muốn ta niệm cho các ngươi nghe sao? Xin cầm lấy trong đó một khối phiến đá, tạm thời hỏi như vậy. Đám người tự nhiên là nghĩ. Nhờ ngươi. Sophie hướng về xìn túi đầu. Cũng có thể từ đó biết được thứ gì. Nạ đù là cũng tại như thế mong mỏi. Ta cũng rất tò mò ma vương sẽ ở trên phiến đá lưu lại thứ gì. Duy nhấc tay biểu thị. À hẹ mì không nói gì, ánh mắt lại thật chặt nhìn chằm chằm tới. Lilith còn không có làm rõ ràng tình huống, còn muốn chạy đến xìn bên người, kết quả bị lạ xì ạ cho ngăn lại. Lạ xì ạ đối với Lilith lắc đầu, sau đó đồng dạng nhìn về phía xìn. Nàng giống như xìn, đều có thể nhìn thấy trên phiến đá chữ. Có thể trên phiến đá viết thần bí văn tự là có ý gì, nàng liền không hiểu được. Dưới loại tình huống này, xin thong xuống tầm mắt. Sau đó, xin đem trên phiến đá nội dung, từng cái nói ra. Thể loại hấp thụ sau màn. Chương 971 ghi chép. Chương 971 ghi chép. Hôm nay là phi thường đặc biệt một ngày, ta cuối cùng học xong đứa bé kia dạy ta thế giới khác văn tự cùng nôn ngữ, cho nên ta quyết định đem hôm nay tâm tình cho ghi chép lại, cũng vì viết ghi chép phiến đá tăng thêm lực lượng. Trước đó dùng để luyện tập viết phiến đá cũng tăng thêm lực lượng, dạng này bọn chúng liền mãi mãi cũng sẽ không hư hại. Đứa bé kia hôm nay lại tới gặp ta, thật vui vẻ, sẽ không lại giống như trước như vậy tịch mịch, sẽ không lại giống như trước như vậy cô độc, cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là hạnh phúc sao? Đứa bé kia nói với ta, giám thị lấy nàng nữ thần xấu lại không để cho nàng tới tìm ta, để nàng mỗi lần đều được lén lúc tới, rất mệt mỏi rất mệt mỏi, hướng ta hoán trách rất nhiều, ta không khỏi bắt đầu nghĩ. Để nàng mệt mỏi như vậy thật được không? Nhưng nàng lại cười nói với ta không quan hệ, quả nhiên, nàng rất ôn nhu đâu. Vì để cho đứa bé kia mỗi lần tới gặp ta đều không đến mức bị nữ thần kia dùng sức mạnh giám thị, bị nữ thần kia phát hiện, ta tại trên người nàng thực hiện lực lượng đặc biệt, dạng này nữ thần kia liền không có biện pháp dùng sức mạnh giám thị nàng, có thể cái này giống như cho nàng tạo thành phiền toái gì, là ta đã làm sai điều gì sao? Hôm nay, ta nhịn không được hướng đứa bé kia hỏi chuyện từ đầu đến cuối, kết quả nàng nói cho ta biết Giám thị nàng nữ thần xấu mặc dù không có cách nào đối với nàng sử dụng lực lượng, lại tại trên người nàng phát hiện lực lượng của ta, cho nên lại làm cho nàng về sau không cho phép tới tìm ta. Cái này khiến ta lần thứ nhất đối với nữ thần kia sinh ra bất mãn. Ta một mực đang nghĩ, có cái gì thập toàn thập mỹ biện pháp, để đứa bé kia có thể mỗi ngày thật vui vẻ tới gặp ta, mà không phải mang theo một mặt phiền não biểu lộ. Đáng tiếc, ta quá ngu ngốc, cái gì cũng không nghĩ đến. Rõ ràng có cái này mạnh đến đủ để trong nháy mắt phá hủy thế giới này lực lượng. Ta lại không biện pháp làm đến loại trình độ này sự tình, lực lượng như vậy, xuất hiện tại trên người của ta, thật sự có ý nghĩa sao? Hôm nay nàng không tìm đến ta, ta chỉ có thể một người đợi tại tòa này mở tối công trình kiến trúc bên trong, cảm giác là như vậy băng lãnh, như vậy cô độc, để cho ta kém chút nhớ tới đi qua. Nhưng không có quan hệ. Ta đã có đứa bé kia. Sẽ không lại giống như trước như vậy tịch mịch. Hôm nay, đứa bé kia tới, ta thật là cao hứng, có thể nàng xem ra lại mệt mỏi quá. Giống như lại vì gặp chuyện của ta cùng nữ thần kia lên cái gì tranh chấp. hôm qua không có tới giống như cũng là bởi vì chuyện này, bị nữ thần cho cấm túc, để đứa bé kia nhìn cực kỳ khí, ta cũng rất sinh khí, đồng thời còn có chút bất an, ta có phải thật vậy hay không không nên cùng đứa nhỏ này cùng một chỗ? Hôm nay nàng lại không đến, khẳng định là lại bị nữ thần kia phát hiện ra, đồng thời ngăn trở a. Ta lại được một người qua cái ngày này à? Nàng hôm nay tới? có thể nguyên bản trên mặt vui vẻ lại sáng sủa biểu lộ thời gian dần trôi qua bị mỏi mệnh cho thay thế, nhìn xem dạng này nàng, ta rất tự trách, lại rất thấy nấy, bởi vì là ta đưa đến đây hết thảy ta thật sự là một cái người không được hoan nghênh Nàng tới số lần càng ngày càng ít, mà lại mỗi lần khoảng cách thời gian cũng càng ngày càng dài, ta lại không nhịn được nghĩ lên đi qua, bất an trong lòng trở nên càng lúc càng nồng nặng, ta đến cùng nên làm cái gì. Nàng đã có dòng dã một tháng không có tới, ta lại biến thành lẻ loi chơi chọi một người thật là khó chịu, thật khó chịu, cảm giác mỗi ngày đều là khó như vậy chịu, ngay cả thu thập công trình kiến trúc này tâm tình cũng không có, nơi này trở nên càng ngày càng cũ nát, tiếp tục như vậy nữa, dạng này nhất định sẽ trở thành không người hỏi thăm giã ngoại phế tích, nhưng ta thật không có thu thập tâm tình, liền tăng thêm một chút lực lượng ở chỗ này đi, dạng này nó chí ít sẽ không phong hóa sụn đổ, chính là nữ thần kia đoán chừng sẽ cảm thấy nơi này rất chướng mắt, dù sao nàng vẫn luôn đối ta lực lượng rất cảnh, giáp ta ở chỗ này sử dụng lực lượng. Nàng khẳng định sẽ cảnh rắc lên, có thể như vậy cũng tốt, dạng này nàng liền không có biện pháp tới gần nơi này, ta đã không còn giống như kiểu trước đây muốn theo nàng nói chuyện, có lẽ liền cùng đứa bé kia nói một dạng, nàng là cái KN. thân xấu đi. Thật vui vẻ. Đứa bé kia rốt cuộc đã đến. Ta kém chút còn tưởng rằng ta bị ném bỏ nữa nha. Quá tốt rồi. Bất quá, ta hỏi nàng về sau có thể hay không đừng như vậy lâu cũng không tới nhìn ta, nàng giống như cảm thấy thật khó khăn. Nhìn ta ánh mắt cũng rất phức tạp, giống như là đang suy nghĩ cái gì cái gì một dạng, sẽ không phải. Không, nhất định không biết. Lại qua rất lâu rất lâu, nàng lại tốt lâu rất lâu không có tới, ta hiện tại đã hoàn toàn biến thành một người, không biết đứa bé kia thì thế nào, có phải hay không cùng nữ thần kia cùng một chỗ thật là vui, đã đem ta quên đây. Cô độc, tịch mịch, loại cảm giác này, cùng ta trước kia giống nhau như lúc. Giống nhau như lúc, ta đã không chịu nổi, thật chịu không được. Nếu nàng không có cách nào tới gặp ta, vậy ta liền chủ động đi gặp nàng đi, mặc dù dạng này có khả năng lại sẽ cùng nữ thần kia đánh nhau, nhưng không quan hệ, dù sao nàng không phải là đối thủ của ta, chỉ cần chú ý một chút, đừng đem thế giới này làm hỏng rơi là được rồi, dạng này đứa bé kia liền có thể cùng ta cùng một chỗ một mực sống ở nơi này, không sai, ta muốn đi đem nàng đoạt tới. Nguyên lai, like, ta vẫn luôn hay là một người, bất luận là cái nào nữ thần hay là đứa bé kia, Đều cảm thấy ta là không nên tồn tại ở người của thế giới này, hẳn là biến mất. Đã như vậy, ta từ bỏ. Cứ như vậy đi, để các nàng đem ta giết đi, dạng này đối với người nào đều tốt. Khi xin đem cuối cùng trên một khối phiến đá nội dung đọc xong tất, toàn bộ nói ra về sau, hiện trường lâm vào một trận khó nói nên lời tĩnh mịch ở trong. Nadula, Đu Sophie, Duy một nhóm bốn người liền tựa như nghe thấy được chuyện bất khả tư nghị gì, gặp được cái gì không thể tưởng tượng nổi chân tướng một dạng. Tại xỉn thanh âm rơi xuống về sau, triệt để tắt tiếng. Các nàng thật lâu không nói gì, nhưng lại không ngừng lẫn nhau trao đổi ánh mắt, cũng mặc kệ là ai, đều không thể đánh vỡ trận này yên tĩnh. Kể ra mình lúc này thời khắc này cảm tưởng. Bao quát Lý Lệ, không biết nàng có lý hay không giải hiện tại tình thế. Nàng hiếm thơi yên lặng lấy, im lặng không nói. Xỉn cũng là thật lâu không nói gì. Hắn kinh ngạc nhìn trên tay phiến đá, giống như có thể cảm nhận được trên phiến đá truyền tới thần bí ba động bên trong ẩn chứa chủ nhân tình cảm đồng dạng để khó nói nên lời phức tạp nỗi lòng sông lên đầu. Bi thương, ảm đạm, thống khổ, tuyệt vọng. Viết phiến đá này, cái này ghi chép chủ nhân sau cùng tình cảm, thật giống như hóa thành như thực chất lực lượng một dạng, đặt ở xìn trong lòng, để xìn hoàn toàn không biết nên làm sao trình bày tâm tình của mình bây giờ. Về phần lạ sỉ ạ, đó đã là hoàn toàn cúi đầu, thấy không rõ lắm biểu lộ. Hiện trường vốn nhờ này xa vào đến kiểm chế tĩnh mịch bên trong, rất rất lâu, đều không có người dám lên tiếng đem nó đánh vỡ. Cuối cùng, hay là tính cách tương đối lớn tùy tiện gìn lộ ra khó có thể tin giống như biểu lộ, do dự vùng vây thật lâu, vừa rồi nơm nớp lo sợ lên tiếng. Cái này, cái này chẳng lẽ thật là Ma Vương viết xuống ghi chép sao? Dùn trong thanh âm liền tràn đầy không thể tin được cảm xúc. Đây là không thể làm gì sự tình. Đừng nói là Dùn, chính là ở đây những người còn lại cũng không quá có thể tiếp nhận trên phiến đá ghi chép, thế mà lại là Ma Vương viết xuống. Hẳn là chỗ đó có vấn đề a? Sophie liền cảm giác ghét hầu đều có chút khô khốc giống như, như vậy nói, ma vương làm sao lại lưu lại dạng này ghi chép đâu. Đây là tất cả mọi người trong lòng giác quan thứ nhất nghĩ. Không có cách nào. Đó là ai? Ma vương. Ma vương là cái gì? Có thể hủy diệt thế giới, phá hủy thế giới, phá hư thế giới, cho thế gian hết thảy sinh linh mang đến thai ách ma tộc chi vương. Một mực đến nay, ma vương trong lòng tất cả mọi người ấn tượng, đều là vĩnh cửu bất biến. Nàng là kinh khủng đại danh tử. Là chủ động nhất lên thần ma hai tộc chiến tranh ba vương. Nó ở trong nỉ vụ tẹn sờ vài vạn năm trong lịch sử đều là không người có thể địch tồn tại tại ác. Không biết có bao nhiêu người bởi vì nàng mà đối với thế gian này cảm thấy tuyệt vọng. Cũng không biết có bao nhiêu người bởi vì nàng tồn tại mà thống khổ. Chí cao thần chỉ muốn tiêu diệt nàng. Dũng giả sứ mệnh cũng là đem nó thảo phạt. Tất cả mọi người hy vọng nàng chết đi. Hy vọng thế gian này có thể bởi vì không có nàng mà đạt được cứu rỗi. Nhân vật khủng bố như vậy nó viết dưới ghi chép, thế mà lại là như vậy. Bởi vì có người theo nàng, nàng liền cảm thấy vui vẻ cùng hạnh phúc. Bởi vì không ai theo nàng, nàng liền cảm thấy cô đơn cùng tịch mịch. Nàng mỗi ngày làm sự tình chính là học viết chữ cùng học nói âm, trừ cái đó ra, chính là một mực tại trong chỗ chờ lấy ghi chép bên trên cái kia nàng tìm đến nàng. Nàng còn vẫn cảm thấy chính mình đơn, vẫn cảm thấy rất bất an. Cảm xúc đúng là dễ dàng như vậy trở nên xa xôi. Cũng bởi vì không người đến tìm nàng. Cuối cùng. Nàng còn từ bỏ chính mình, từ bỏ sinh mệnh, quyết định để cho người khác đem mình giết. Cái này chẳng lẽ không phải chỗ nào sai lầm sao? Cái này chẳng lẽ không phải chỗ nào xảy ra vấn đề gì sao? Ma vương A. Cái kia kinh khủng ma vương A. Làm sao có thể? Sẽ là dạng này A. Dạng này tâm tình, không ngừng xuất hiện ở ở đây trong tim của mỗi người. Cho nên, cho dù là sổ phỉ cùng gìn, này sẽ đều phản phất lâm vào hỗn loạn đồng dạng cho là dạng này ghi chép không thể nào là xuất từ ma vương chi thủ. Nhưng, phía trên này lực lượng quả thực không giống như là người bình thường có thể lưu lại, tòa di tích kia bên trong lực lượng đồng dạng có thể làm cho ta như vậy tồn tại còn không thể nào vào được. Như vậy, có thể lưu lại lực lượng như vậy người, tại thế gian này, trừ ma vương bên ngoài, còn có thể là ai đâu. Nã Du lạ lời nói ra, liền để đám người một lần nữa yên lặng. Đám người liền hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy trong lòng rung động một trận tiếp lấy một trận hoàn toàn vô bờ bến, để các nàng hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Có thể nạ đủ lạ sát thực nói rất có đạo lý. Có thể làm cho thân là siêu thoát cấp tồn tại nàng đều vào không được di tích, trên đó lực lượng, chẳng lẽ có có thể là người khác lưu lại sao? Ai có khả năng này? Mà nhân sao? Các nàng cũng không có cách nào để nạ đủ lạ đối với chỉ là một tòa di tích thúc thủ vô sắc gia Chí cao thần. Lực lượng kia rõ ràng chính là khắc chế thần tộc đó a Đã như vậy, đáp án không cũng chỉ còn lại một cái sao. Chứ ma vương bên ngoài, còn có thể là ai đâu. Xin lợi dụng bình tĩnh đến dị thường ngữ khí, nói ra lòng của mọi người âm thanh. Xin, chủ nhân. Đám người nghe được xình thanh âm, đã nhận ra nó trong giọng nói dị thường, nhao nhao cũng vì đó sướng sở, nhìn sang. Chỉ gặp, xình chính tướng trong tay phiến đá đem thả trở về đài tròn, tay thì còn tại phía trên từ từ bớt ve. Sau đó, xình thanh âm chậm rãi vang lên. Vì cái gì các ngươi không nguyện ý tin tưởng đây là ma vương? Chẳng lẽ ma vương liền nhất định phải là khủng bố cùng tội ác sao? Nàng không thể chỉ là một cái sợ sệt tịch mịch, sợ sệt cô đơn, chỉ muốn có người theo nàng thiếu nữ. Là cái gì để cho các ngươi cho là như vậy? Hay là, các ngươi thật sự hiểu rõ qua ma vương, lý giải qua ma vương, biết cái kia bị mang theo ma vương tên thiếu nữ chân chính bộ dáng đâu? Xin lời nói, vô cùng rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người. Đám người trầm mặc không nói gì lấy, căn bản không biết nên nói cái gì. chỉ có Agemi, mặc dù dao động, nhưng vẫn là nói một câu. nếu như Ma Vương không phải tà ác, vậy nàng là cái gì? thể loại hấp thụ sau màn. chương 1003 Ma Pháp Thăng Lưu. tuyệt không bình tĩnh một đêm, cứ như vậy đi qua. ở Tân Sinh Nguyên sơ ác ma thối lui, hoặc là nói là chỉ có thủ lĩnh đại tướng thối lui, còn lại tôn kép toàn bộ đều toàn quân bị diệt tình huống dưới chiến tranh tuyên cáo kết thúc. chỉ là Trận chiến tranh này mang tới ảnh hưởng đồng dạng không nhỏ. Thương vong phương diện ngược lại là không có xảy ra vấn đề gì, bởi vì thần tộc nữ thần cùng tinh linh tộc các ma pháp sư đều là ở hậu phương trợ giúp loại hình lên tuyến đầu chỉ có bị rình sử dụng đám ma vật, thương vong liền cơ hồ đều là tại đám ma vật bên kia. Ma vật quân đoàn chống được tân sinh nguyên sơ ác ma quái vật quân đoàn công kích, để đặt hậu phương nữ thần cùng các tinh linh cơ hồ không có ra cái gì thương vong. Có khiết tịnh quang mạc dạng này mạnh nhất cấp bậc pháp thuật phong ngữ lại có am hiểu tỏa sáng kỳ tích thần tộc, có thể sử dụng đủ loại ma pháp, trời sinh chính là ma pháp chủng tộc tinh linh tộc như thế nào lại ra đại thương vong đầu. Lại nói, có giữ cùng lì cả hai cái này cực hạn cấp cường giả tại, lại có Sophie, lời ạ cùng nghĩa cái này ba cái đỉnh tiêm truyền kỳ cấp đại ma pháp sư tại đồng hành che chở, những này hậu phương trợ giúp nữ thần cùng tinh linh, có thể ra đại sự nói, cái kia đại khái chỉ có nạ đù lạ, lý lịch cùng ạ hệ mỉ các loại siêu thoát cấp cường giả chiến bại. Đã nạt cùng Vương Phi đều có thể không xuất thủ tới đối phó các nàng lúc, mới có thể phát sinh. Có thể xin cường thế ra sân, trong nháy mắt chấn áp toàn bộ chiến trường, giơ tay nhấc chân để cho địch nhân trong nháy mắt toàn quân bị diệt hành động, hủy diệt hoàn toàn khả năng như vậy. Kết quả chính là, thân tộc cùng tinh linh tộc tỷ số thương vong là không Một trận lớn như vậy hình chiến tranh, tỷ số thương vong lại là số 0. Đây quả thực là một cái kỳ tích, để cho người ta hoài nghi có phải hay không đạt được trí cao thần che chở. Chí ít Thần tộc các nữ thần đã là bắt đầu cho rằng như vậy, cũng đối với xìn tỏ vẻ ra là thao thao bất tuyệt sùng bái cùng kính ngưỡng. Dù sao, xìn chính là trí chí cao thần người chúc phúc, nắm giữ trí cao thần chúc phúc dũng giả. Có hắn tại, cái kia phe mình nhận trí cao thần che chở, đây không phải là chuyện rất bình thường sao. Thần tộc các nữ thần chính là nghĩ như vậy, cũng là như thế tuyên truyền, cuối cùng đưa đến chính là tinh linh tộc các thiếu nữ cũng bắt đầu sùng bái cùng kính ngưỡng. Có thể nói, trải qua trận này, Xin đã cơ hồ trở thành thần tộc cùng tinh linh tộc nữ thần cùng các thiếu nữ trong suy nghĩ hàng thật giá thật anh hùng, thần tượng. Đương nhiên, nhân viên phương diện chưa từng xuất hiện thương vong, địa hình cùng hoàn cảnh liền không giống với lúc trước. Trận chiến này, không nói thần tộc, tinh linh tộc cùng tân sinh nguyên sơ ác ma ở giữa quy mô lớn chiến tranh đưa đến đối với địa hình phá hư, liền nói mấy cái siêu thoát cấp cường giả ở giữa chiến đấu, đều đủ để đem mấy chủ, mấy trăm cây số bên trong hết thảy đều san thành bình địa. Dương Tạ Gõ liền lấy Tinh Linh Chi Hương làm trung tâm, tối thiểu có gần một nửa rừng rậm cũng bị mất. Đây là một cái rất hoa trương trị số. Phải biết, Dương Tạ Gõ là nhân giới lớn nhất, cổ xưa nhất rừng rậm, nó chiếm diện tích rộng lớn đến thậm chí có thể dung nạp từ xưa đến nay sinh tồn đến bây giờ. Tại ngoại giới đều đã nhưng tuyệt chủng siêu cổ đại ma vật, là trong tam giới tiếng tăm lừng lây lớn nhất ma vật sâm lâm. Vương quốc Mỹ chặt lanh thổ tại nhân giới các đại quốc gia bên trong đủ để xếp vào ba vị trí đầu có thể nó lãnh thổ diện tích đều không có rừng tạ gò lớn. Thậm chí, ngay cả đi qua có được lớn nhất lãnh thổ, lực lượng quân sự cũng là nhân loại quốc gia bên trong mạnh nhất đế quốc gia nã, nó lãnh thổ diện tích đều không kịp nổi rừng tạ gò. Rừng tạ gò diện tích nếu là lấy ra khai phát, tối thiểu có thể xây lại lập hai, ba cái vương quốc cùng đế quốc cấp bậc đại quốc. Dạng này rừng tạ gò có dòng dã gần một nửa bị san thành bình địa, hóa thành đất khô cằn, vậy đã nói rõ, siêu thoát cấp tồn tại bọn họ chiến đấu còn lại đợt đều đủ để đem một cái đại quốc san thành Bình địa Nếu là những người này chiến đấu thời gian lại lâu một chút, hoặc là ạ hệ mì thật thành công tự bạo, cái kia cách dừng tạ gỏ gần nhất mấy cái quốc gia cơ bản đừng nghĩ hoàn hảo không chút tổn hại. Số nhiều siêu thoát cấp tồn tại ở giữa kịch chiến, tạo thành chính là như vậy hậu quả. Cùng thương vong so ra, hoàn cảnh bên trên phá hư vấn đề mới là vô cùng nghiêm trọng. Đồng thời, vấn đề này cũng không có cách nào bỏ mặc Dừng tạ gỏ chung quy là ma vật thiên đường. Trên đời lớn nhất ma vật nơi ở, nếu là nó diện tích rút lại gần một nửa, cái kia không biết sẽ có bao nhiêu ma vật đem bởi vì không nhà để về vấn đề, xông đến bên ngoài, đối với nhân tộc tạo thành tai hại. Còn có, rừng tạ gõ bên trong tự nhiên tài nguyên phong phú, cũng là phụ cận mấy cái quốc gia trọng yếu tài nguyên khai phát địa điểm. Một khi nơi này xuất hiện vấn đề lớn, vùng rừng rậm kia xung quanh mấy cái quốc gia kinh tế, vận hành đều sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Lại thêm phương diện khác thượng vàng hạ cám ảnh hưởng Rừng tạ gò bên trong xuất hiện cực lớn diện tích hư hao vấn đề, so người đơn thuần viên thương vong vấn đề, khả năng còn muốn nghiêm trọng hơn. Nói một cách khác chính là, cho dù là chết nhiều người hơn nữa, cũng sẽ có người cảm thấy, những người này chết rồi, dù sao cũng so rừng tạ gò xuất hiện lớn như vậy hư hao muốn tới tốt. Đây chính là nghiêm trọng như vậy vấn đề. May mắn, tự nhiên nữ thần nạ đủ là ngay tại nhân giới bên trong, lại liền trong rừng tạ gò. Nàng quyền năng chính là thao túng tự nhiên, sáng tạo tự nhiên. Đã từng rừng tạc gọ đều là vị nữ thần này sáng tạo ra đồ vật. Liền ngay cả đại địa cùng hải dương đều có thật nhiều là vị nữ thần này sáng tạo. Không có cách, chí cao thần miễn từng bởi vì sơ đại dũng giả chết đi khóc lóc đau khổ, khiến cho dưới thế giới này lên liên miên bất tận mưa to, dẫn đến ngay lúc đó đại địa hồng thủy tràn lan, xuất hiện cùng loại thánh kinh cùng rất nhiều trong truyền thuyết thần thoại, loại kia đủ để đem nhân thế đều cho thanh tẩy một lần to lớn hồng thủy, đem trên mặt đất triệt để chìm vào trong nước. Bởi vậy Tự nhiên nữ thần đã đủ là đang sinh ra về sau, vừa rồi tại chìm vào trong nước trong thế giới sáng tạo ra đại địa cùng Hải Dương, để sinh mệnh chủng tộc có thể trên mặt đất được sáng tạo cùng kéo dài. Cho nên, có vị này tự nhiên nữ thần tại, lại lớn được tự nhiên phá hư, cuối cùng đều có thể do nàng quyền năng tiến hành đền bụ. Chàng nói, phương diện này mới là vị nữ thần này chuyên môn lĩnh vực, ngược lại là chiến đấu phương diện có chút kéo hông, bởi vì nàng không phải đấu tranh phương diện đặc hóa nữ thần mà là tại vật chất sáng tạo phương diện này tiến hành qua đặc hóa nữ thần. Xa so với trước kia niên đại, vị này phụ trách sáng tạo vật chất nữ thần cùng phụ trách sáng tạo sinh mệnh nữ thần liên thủ, cuối cùng mới thành công sáng lập ra nhân tộc cái này để tam đại trùng tộc. Từ trên tổng hợp lại, chỉ cần nã đủ là chịu ra tay, sử dụng nàng quyền năng, đem rừng tạ gõ cho khôi phục như lúc ban đầu, khiến cho rừng rậm chấm đất hình đều bị tu bổ. Đó là rất đơn giản sự tình. đương nhiên, tinh linh tộc bọn họ cũng cần một lần nữa thành lập ra viên của mình đem một lần nữa lọt vào phá hư tinh linh chi hương cho trùng kiến đứng lên. Vốn là không có hoàn toàn sửa xong tinh linh chi hương, thời gian qua đi không đến một tháng, đúng là lại bị phá hư, dẫn đến các nàng cần làm lại từ đầu, phương diện nào đó bên trên, đây mới là làm cho người ai thán sự thật cũng khó nói. Nghĩ tới đây, một đám mỹ lệ tinh linh thiếu nữ bọn họ tâm tình đều trở nên không tốt. Nhưng này A một trận chiến tranh, cuối cùng tạo thành tổn thất chỉ có dạng này, đã coi như là rất không tệ, hoặc là nói đúng sai thường may mắn một chuyện. Thế là, một đám các tinh linh liền lại bắt đầu lại từ đầu đầu nhập ra viên trùng kiến trong công việc, để trước đó như thế tràn ngập ma huyễn phong cảnh trùng kiến làm việc lần nữa triển khai. Nữ vương cung, thân sảnh. Ở chỗ này, đông đảo thần tộc cùng tinh linh tộc các cao tầng lại tụ tập ở cùng nhau. Nạ đu là cùng Sophie, Lê A, Nghĩa ba người cùng một chỗ đứng ở một bên. Duy nắm lì lì tay, cùng lì ca đứng tại một khối Còn lại các nữ thần cũng tề tụ một đường, dài ở trung quanh. Vê phân xỉn cũng là bị một đám nữ thần cùng các tinh linh cùng một chỗ bao quanh. Đối diện với hắn, Aegmy ngồi xếp bằng trên mặt đất, chuẩn bị xong chưa? Xin nhìn xem cái này ngồi ở trước mặt mình chính nghĩa nữ thần, thuận miệng hỏi một câu. Ừm. Aegmy nặng nề gật đầu, nó sát mặt nhìn có chút tái nhợt, cũng có chút hôi bại, mà tại trên người nàng, từng đạo xiềng xích như ẩn như hiện lấy, đó là ma lực xiềng xích, đạn nạp chuyên môn chuẩn bị dùng để phong ấn siêu thoát cấp tồn tại phục thức ma pháp trận hàng tổ hợp cực hạn liên tỏa. Lần này, a hệ mỹ liền lại là bị vị kia tử linh ma pháp sư đánh lén, còn bản thân bị trọng thương. Mặc dù thương thế cùng xâm lấn thân thể tử khí đều bị xỉn dùng suy tinh chi tức chữa lành, có thể nàng vẫn không thể nào chạy ra cực hạn liên tỏa phong ấn. Cũng đã từng nã đủ là một dạng, hoặc nhiều hoặc ít bị phong ấn một bộ phận lực lượng. Không, a hệ mỹ tình huống so nã đủ là lúc kia nghiêm trọng được nhiều. Nã đủ là lúc kia đối đầu vẫn chỉ là chưa quen thuộc chính mình lực lượng đã nã. Trên thân bị thực hiện phong ấn là đạn nạt cái kia cơ quan tính toán tưởng tận nam nhân linh quang lóe lên dưới kỳ tích sản phẩm, bị nó vội vàng xử đi ra, có thể tạo thành ảnh hưởng tự nhiên là rất có hạn. Cho nên, nạ đủ lạ lúc kia chỉ là bị phong ấn quyền năng một bộ phận hiệu quả, còn lại phương diện toàn diện đều rất bình thường. Trái lại Aemy, nó gặp phải cực hạn liên tỏa thế nhưng là đạn nạt tại hoàn toàn nắm giữ tự thân lực lượng, đồng tiến đi đầy đủ nghiên cứu về sau khai phát đi ra quy mô lớn ma pháp phong ấn thức, một khi bị cực hạn liên tỏa cuốn lên. Sợ là sẽ phải lọt vào có thể so với đã từng ly lịch phong ấn, dù là sẽ không bị lưu đẩy tới kẽ hở của thế giới, đều sẽ bị phong ấn tại mấy vạn mét dưới nền đất, hoặc là sâu không thấy đáy đáy biển, cả đời đều không thể lại thấy ánh mặt trời. Cũng may, A Hễ Mị cũng không hề hoàn toàn bị cực hạn liên tỏa cho bắt, vì cùng đã nạt đồng quy vu tận, nó tại bị phong ấn cuốn lên trước, trước một bước cuốn lên đạn nạt, tạo thành đạn nạt sợ ném chuột vỡ bình. Dù nói thế nào, đại thiếu gia kia cũng sẽ không hy vọng. Chính mình cùng AEMI cùng một chỗ bị phong ấn đến cả đời chỗ không thấy mặt trời. Có xét thấy đây, tại AEMI vọt tới đã Nạt trước mặt lúc, Đà Nạt liền đã ngừng thuật thức tiếp tục đưa lên. Nhưng AEMI còn tại bị một bộ phận thuật thức bắt. Nhiều như vậy ma pháp thuật thức, nhiều như vậy ma pháp trận, toàn bộ tổ hợp lại với nhau, hình thành lít nha lít nhít đếm mãi không hết, thậm chí là nhìn không thấy cuối to lớn trận liệt, có một bộ phận thành công trước một bước bắt được AEMI, đó là chuyện rất bình thường. Chính là như vậy cỡ lớn phục thức ma pháp trận hàng tổ hợp mới có biện pháp phong ấn siêu thoát cấp bậc tồn tại A. Sau đó, Sophie, Lê A, Nia thậm chí lì cả những này đại ma pháp sư cũng không khỏi đến cảm khái một câu. Phức tạp như vậy lại dườm ra khổng lồ ma pháp trận hàng tổ hợp, thật không biết là làm sao khai phát đi ra. Có thể có loại bản sự này, cái kia tối thiểu đều được là so với chúng ta lợi hại hơn nhiều ma pháp sư A. Ta nghe nói... Đại thiếu gia kia chỉ ở sinh thể sáng tạo trên ma pháp có thiên phú, đã như vậy, coi như hắn rèn luyện ra ngoài quy cách lực không chế, tập trung lực cùng tinh thần lực, cũng đã tới ma nhân chi cảnh, nghị thoáng phát ra phức tạp như vậy lại cường lực đại ma pháp, đều là gần như chuyện không thể nào a. Đương, ngay lúc đó ma pháp trận hàng, chỉ là thô sơ giản lược nhìn một chút, đều có thể phát hiện chí ít 100 loại hệ thống trở lên thuật thức, trên thế giới này, trừ ma vương cùng nguyệt ma điện hạ bên ngoài, hẳn không có người có thể tinh thông nhiều như vậy hệ ma pháp còn có loại trình độ kia khai phát năng lực mới đúng. Bốn cái đã đạt hóa cảnh đại ma pháp sư liền đều làm ra dạng này cảm khái. Ngay cả nạ đủ lạ cũng không khỏi phải nói một câu. Có thể là bởi vì ma nhân kia bên người còn có một cái cực kỳ tinh thông, am hiểu các loại hệ thống ma pháp, đem ma pháp loại lực lượng này cùng tri thức rèn luyện đến cực hạn tham nhu tại cho xây nghị đi. Nạ đủ lạ liền cho là, đã nạt trên tay quyển kia ma thư, đồng dạng là xuất từ người kia chi thủ có thể đem tất cả hệ thống nhiều như vậy ma pháp thuật thức đều cho ghi vào cùng một kiện ma pháp đạo cụ bên trong, chuyện như vậy, cũng không phải tùy tiện một người có thể làm được. Không phải tại ma pháp lĩnh vực này đạt tới cực hạn người, căn bản không thể nào làm được chuyện này. Mà căn cứ đã nạt trước kia nghe đồn, người này có lẽ nghị lực phi phàm đầu não cũng quá phận thông minh, lại đặc biệt khuyết thiếu thiên phú tài năng. Cho dù hắn trở thành ma nhân, thậm chí trở thành so hệ ly mỉ càng thích hợp ma nhân, có được như vậy lực lượng đáng sợ Thiên phú tài năng phương diện này, một dạng không cách nào đền bụ. Đã như vậy, Đà Nạt có thể có được như thế ma thư, khai phát ra cực hạn liền tỏa dạng này phong ấn trận, bên người không có một cái nào tham hiu, đó là không có khả năng. Chỉ là, có ai có loại kia năng lực tinh thông 100 loại hệ thống trở lên ma pháp, còn đem những ma pháp này hệ thống đều rèn luyện đến cực hạn đâu. Dựa theo đám người thuyết pháp, đó là chỉ có ma vương cùng nguyệt ma hai người mới có điều kiện như vậy. Mà ma vương đã mất đi cũng không thể là nguyệt ma tại làm tham như A. Đám người liền cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng. Chỉ có nghe đến những lời này xỉn, đôi mắt không tự chủ lấp lóe Có thể sử dụng tất cả hệ thống ma pháp đại năng. Sao? Xin lầu bầu một câu, lại không tham gia cái đề tài này. Nói tóm lại, A.M. chính là bị cực hạn liên tỏa một bộ phận cho bắt, dẫn đến tự thân ma lực bị phong ấn. Hiện tại, xin chính là chuẩn bị giúp nàng giải quyết vấn đề này. Chỉ bất quá, nếu là đổi lại trước kia xin còn phải xuất ra thánh kiếm mới có thể chặt đứt phiền toái như vậy phong ấn hiện tại nha giao phó số tan xin chỉ là đem thủ ấn tại a hệ mỉ trên ngực ma lực gợn sóng liền khuếch tán đến a hệ mỉ toàn thân ầm một giây sau a hệ mỉ trên thân những cái kia như ẩn như hiện xiềng xích trực tiếp phá toái xin chỉ có một cái ma pháp giao phó liền giải khai a hệ mỉ trên thân cái kia siêu phiền phức phong ấn thuật thức lợi hại mọi người ở đây liền không nhịn được đều phát ra dạng này sợ hãi thán phục dạng này liền tốt, xin lơ đến phủ tay, tạ ơn, a nghệ mỉ trịnh trọng hướng về xin nói lời cảm tạ, a nghệ mỉ trên người khó giải quyết vấn đề, cứ như vậy nhẹ nhõm được giải quyết, sau đó cũng kém không nhiều nên cùng chúng ta nói một chút đi, xỉn, nà đu là nhìn về hướng xỉn, giống như nhẫn mãi thật lâu giống như, hỏi âm thanh, tại sao muốn thả đi mà nhân kia đâu, đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cười gió nặn thánh hồn, xích tâm tuần thiên chứ một đại quyết chiến thời điểm. Tại sao muốn thả đi ma nhân kia đâu? Nạ đu là câu nói này, làm cho tất cả mọi người ở đây đều đem ánh mắt tập trung ở trên người xịn. Nhất là vốn đang quyết tâm cùng đạ nạt đồng quy vu tận ạ càng là chăm chú nhìn chầm chầm xịn, tựa hồ là hy vọng có thể xem thấu xịn tâm tư. Không có cách nào. Nhi bộ tèn sở sở dĩ sẽ luân lạc tới hiện tại tình cảnh như vậy, có thể nói, hoàn toàn là bởi vì đạ nạt tân sinh này ma nhân. Hắn hướng toàn thế giới sinh mệnh, chủng tộc tiến hành tuyên chiến, nhấc lên lần thứ hai quét sạch toàn bộ nhị bộ tẻn sở chiến tranh. Hắn âm thầm suối dục vô số cường giả cùng kẻ dạ tâm, để thần tộc, ma tộc cùng nhân tộc đều tổn thất nặng nề, bị không biết bao nhiêu đợt đâm lưng. Hắn còn bày ra thần giới cùng ma giới cách ly, sẽ thông hướng thần giới cửa cùng thông hướng ma giới thông đạo đều cho nổ nát. Cuối cùng, hắn còn bố cục cả nhân giới, để vô số quái vật tung hoành đại địa, hủy diệt không biết bao nhiêu quốc gia cũng không biết nguy hại bao nhiêu cá nhân tính danh. Tuy nói, nhân giới thai nạn, ban sơ mở màn hẳn là hệ ly mì để lộ, Đà Nạt bất quá là đem nó nhận lấy mà thôi. Nhưng, cái này cũng không cách nào phủ định, Đà Nạt mới là cuộc chiến tranh này người đề xuất sự thật. Có thể nói, Đà Nạt cùng trở thành kế ma vương đằng sau, với cái thế giới này sinh ra lớn nhất tính nguy hại tồn tại. Lại thêm người này mặc dù không có ma vương đáng sợ như vậy, nhưng cũng siêu thoát ra đồng dạng ma nhân quy cách. Đúng là có được tiếp cận vận mệnh nữ thần thực lực, có thể cùng lúc ban đêm nguyệt ma địa vị ngang nhau, cường đại như vậy lại nguy hiểm tồn tại, nhiều dễ dàng tha thứ hắn từng phút từng giây, đều là không được cho phép. Lần này, đối phương quy mô được kích, mặc dù tạo thành tinh linh chi hương đại nguy cơ, nhưng cũng chưa hẳn không phải một cái cơ hội thật tốt. Trước đó, đã Nạt vẫn luôn núp trong bóng tối, ngay cả có thể giám thị một thế giới nạ đủ lạ cũng không tìm tới tung tích của hắn, để cho người ta hoàn toàn không biết nên làm sao ngăn cản trận chiến tranh này tương đối tốt. Hiện tại, chiến tranh người đề xuất kiêm địch quân lớn nhất bê bột đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ cần đem người này cho sử quyết, tân sinh kia nguyên sơ ác ma liền sẽ sụp đổ, dù gì cũng có thể làm cho địch quân mất đi thủ lĩnh, rắn mất đầu không nói, còn không có một cái lợi hại như vậy cứng, giả, như vậy sẽ tính toán cô vấn. Nhân dối bây giờ sẽ là thế cục như vậy, liền toàn bộ đều là đạ nạt bại kế. Ngay cả những người phản bội kia đều là đạ nạt xối rủng tạo thành tân sinh nguyên sơ ác ma trọng yếu cơ sở chiến lược một trong ma pháp sinh mệnh quân đoàn càng là nó ở sau lưng thao túng. Kiểu người như vậy, chỉ cần có thể tiêu diệt, kết thúc chiến tranh, tuyệt đối không phải làm hậu. Kể từ đó, muốn khôi phục hòa bình, chính là chuyện sớm hay muộn. Dưới tình huống như vậy, ạ hệ mỉ mới dứt khoát quyết nhiên chuẩn bị hy sinh chính mình, cùng đạn đạt đồng quy vụ tận. Mà xin đâu? Nếu là đối tay khó giải quyết thì cũng thôi đi, nhưng hắn rõ ràng nhẹ nhõm chế phục ác, muốn giết chết hắn Kết thúc trận chiến tranh này, liền bất quá là một cái ý niệm trong đầu sự tình mà thôi. Dạng này cơ hội thật tốt, có thể làm cho thế giới khôi phục hòa bình tuyệt hảo cơ hội tốt, xin thế mà tự tay thả đi. Cái này, làm sao có thể để đám người không trong lòng còn có nghi hoặc đâu? Nếu không phải xin là dũng giả, hay là trí cao thần người chúc phúc, cùng thần tộc, ma tộc cùng nhân tộc đều có to lớn liên lụy, đứng sau lưng tam đại chủng tộc các loại thân bằng hảo hữu thậm chí là xuất giá thế tử, mọi người ở đây cũng là đầy đủ tín nhiệm hắn Thậm chí vô điều kiện đối với xin ôm chặt lấy tin cậy tình cảm mà nói, này sẽ, đám người sợ là đều muốn hoài nghi xin có phải hay không quân địch người. Đương nhiên, tất cả mọi người vẫn là hy vọng có thể nghe một chút xin lý do. Không gì khác, thật sự là quá nghi hoặc, quá không cam tâm mà thôi. Một cái để chiến tranh kết thúc, để hòa bình khôi phục, để tam giới trở về hình dáng ban đầu cơ hội thật tốt, cứ như vậy bị xin sống sờ sờ bông tha, ai cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối, tiếc hận cũng không cam tâm. Đám người hiện tại chính là như vậy ý nghĩ. Nhưng mà, đối với cái này, xin nhưng không có giải thích quá nhiều. Xin chỉ là sắc mặt bình tĩnh hợp lý lấy mặt của mọi người, đem lời của mình đã nói lặp lại lần nữa đi ra. Ta đã nói rồi, ma nhân kia mục đích, cùng ta trước mắt muốn làm một việc, có một bộ phận trùng hợp. Cho nên, vì mục đích của ta, ta mới thả hắn một ngựa. Xin thuyết pháp, để tất cả mọi người không khỏi trầm mặc. Đây là không thể làm gì sự tình. Ngươi là muốn nói. Ngươi là căn cứ vào tư tâm của mình, mới thả đi ma nhân kia sao. À hệ mỉ trầm giọng nói ra, dù là chiến tranh sẽ không kết thúc, thế gian sinh linh vẫn tại chịu khổ, vậy cũng mở dạng. Lời ấy lời này, làm cho không khí hiện trường đều trở nên nặng nề đứng lên. Đám người lông mày liền thật chặt nhíu lại, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, không biết nên nói cái gì cho phải. Thật sự là xin vừa mới phát biểu, chỉ hướng tinh quá minh xác. À hệ mỉ lời nói mặc dù nghe có chút trói tai, có thể trên thực tế. Xin muốn biểu thị ý tứ, không phải liền là chuyện như vậy sao? Cái này khiến đám người có chút khó mà tiếp nhận. Chủ nhân. Xin tiên sinh. Duyên cùng Lyca đều lộ ra vẻ mặt lo lắng. Lilith càng là tránh thoát Duyên tay, đi vào xin bên người, dắt hắn, con mắt chăm chú chầm chầm ở trên thân A.G.M.I. Nhìn xem dạng này Lilith, tất cả mọi người có loại cái này mạnh nhất tà thần sẽ tùy thời xuất thủ, công kích A.G.M.I. cảm giác. kỳ thật cũng kém không nhiều. Lý lịt là không biết đám người đến tột cùng đang thảo luận thứ gì, trước mắt lại là cái gì tình huống, khả năng ngay cả đề tài thảo luận nội dung đều không có lý giải, nhưng như là thường ngày như vậy, cái này không có quan hệ gì với nàng. Nàng chỉ cần biết rằng, là có người hay không muốn khi dễ xỉn là được rồi. Chỉ cần có người muốn khi dễ xỉn, vậy nàng liền sẽ khi dễ trở về. Đối với lý lịt tới nói, thế giới chính là đơn giản như vậy đồ vật, mà không phải cái gì đại nhân đại nghĩa cái nhìn đại cục. Mà nghĩ cũng biết bị vị này mạnh nhất tà thần ở chỗ này động thủ hay là cùng với chính mình tương đối, tựa như đồng bào tỷ muội giống như aegmyi động thủ, kết quả kia sẽ là như thế nào? bởi vậy, không ít người đều khẩn trương lên, trái lại sỉn vẫn là như vậy bình tĩnh, như vậy tự nhiên, hắn đón aegmyi ánh mắt, không có trả lời vấn đề của nàng, chỉ là hoàn toàn như trước đây dùng một câu thẳng đâm bản chất, làm sao? thầm nghĩ đức bắt cóc ta sao? Xin mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt lời nói ra làm cho toàn trường trái tim tất cả mọi người cũng nhịn không được siết chặt. À hệ mì cũng yên lặng. nàng là không nghĩ tới, xin thế mà lại cho ra dạng này một cái trả lời. đạo đức bắt góc. chẳng lẽ trong mắt hắn chính mình chuyện đang làm, chẳng qua là đạo đức bắt góc sao? tại à hệ mì nghĩ như vậy thời điểm, xin thanh âm chậm rãi vang lên. ta biết các ngươi đều là tại vì hòa bình cùng thế giới làm cân nhắc, cũng không phủ nhận các ngươi thật vĩ đại, nhưng có thể mà nói. Ta cũng không hy vọng các ngươi cho là ta cũng là người như vậy. Ta có lẽ là dũng giả, lại không phải anh hùng, bởi vì ta chưa từng có từng sinh ra cái gì phải bảo vệ nhân dân, thủ hộ thế giới, thủ hộ vô tội sinh mệnh ý nghĩ. Nếu như các ngươi đối với ta ký thác cái gì kỳ vọng cao mà nói, vậy ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Xin liên thẳng thắn nói như vậy lấy. Ta liền nói thẳng, ta mặc dù không phải cái gì người xấu, nhưng cũng không phải người tốt lành gì, đừng đem ta xem như anh hùng đến đối đãi ta đồng dạng có chính ta chuyện muốn làm. Xin lời nói này, liền để đám người nhăn lại lông mày càng ngày càng gấp. Nadu lạ cũng nhịn không được mở miệng. Chúng ta không phải muốn đem anh hùng trách nhiệm áp đặt ở trên người của ngươi, mà là đem ngươi trở thành làm đồng bạn đến đối đãi. Nadu lạ liền như thế nói, chẳng lẽ ngươi không muốn bảo hộ người bên cạnh ngươi, bảo vệ ngươi vị hôn thê bọn họ, để cho ngươi sau này tiểu hài khỏi bị chiến tranh nỗi khổ sao? Đúng vậy a. Sophie cũng cuối cùng mở miệng, lấy lập trường của mình Tận lực nhẹ nhàng nói ra, không có người nào là nhất định phải vô điều kiện đi cứu vớt người khác, chúng ta cũng sẽ không yêu cầu ngươi làm như thế, nhưng ta tự nhận là chúng ta đều là có nhất định phải bảo hộ cùng bảo vệ sự vật tồn tại, cho nên mới sẽ cùng một chỗ phân đấu, cùng một chỗ chiến đấu, chẳng lẽ không đúng sao? Nạ đủ là cùng Sở phi liền tận lực tại hòa hoãn không khí. Các nàng cũng không muốn nhìn thấy xìn cùng ạ hệ mỹ sinh ra xung đột, chớ nói chi là bên cạnh còn có cái nhìn chằm chằm lì lít. Còn nữa... Các nàng cũng lo lắng xỉn sẽ thật cùng các nàng sinh ra khó mà hóa giải mâu thuẫn. Không phải là bởi vì khác, chính là không hy vọng ở thời điểm này, thế mà còn ra hiện nội chiến chuyện như vậy mà thôi. Ta biết. Xin nhẹ gật đầu. Hắn cũng không phải muốn cùng đám người nổi xung đột. Nơi này đại đa số người đều cùng hắn quan hệ không ít, xỉn cũng tự nhận chịu các nàng không ít chiếu cố, tự nhiên không phải muốn cùng các nàng sinh ra xung đột, vạch mặt. Có thể chuyện này xác thực rất trọng yếu, xỉn không thể không nói rõ trước. bởi vậy Ta không phủ nhận các ngươi thuyết pháp, ta cũng xác thực cùng các ngươi mở dạng, đều là bởi vì không có cách nào nhượng bộ lý do, mới có thể đi hướng chiến trường, cùng Tân sinh nguyên sơ ác ma đối đầu. Xin liền nhìn chung quanh đám người một chút. Nhưng ta tạm thời cần đạ nạt còn sống, đây cũng là sự thật. Xin xem như tương đương thẳng thán. Vì cái gì? À hẹ mỉ nhíu chặt lấy lông mày mà nói, ngươi đến cùng là bởi vì lý do gì, mới bỏ mặc địch nhân lớn nhất rời đi. Đây đã là tất cả mọi người trong lòng cộng đồng nghi hoặc. Chỉ là, xin lắp đầu. Kỹ càng tình huống, ta sẽ cùng các ngươi nói rõ ràng, nhưng vẫn là các loại lì đặt cùng ạ nì mà các nàng đều ở đây về sau một khối nói đi. Xin là tính toán như vậy. Chờ lì đặt cùng ạ nì mà các nàng đều ở đây. Đám người không khỏi ngẩn người. Xin liền làm lấy ở đây mặt của mọi người, nói ra trước mắt dự định. Ba ngày sau, ta sẽ cùng tân sinh nguyên sơ ác ma bên kia làm chấm dứt. Nói cách khác, ba ngày sau mới thật sự là nên triển khai đại quyết chiến thời điểm. Các ngươi nếu như không muốn bỏ qua mà nói, liền cùng ta về một chuyến vương đô đi. Ta sẽ ở nơi đó, giải thích với các ngươi hết thảy. Lưu lại lời như vậy về sau, xin nắm lì lì tay, quay người rời đi. Chờ một chút. Xin tiên sinh. Duyên cùng lì cả nhau nhau lên tiếng kinh hô lập tức một cái mau đuổi theo đi lên, một cái thì đứng tại chỗ, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem nạ đu lạ cùng Sophie, không biết nên làm sao bây giờ. Đi thôi. Nạ đu lạ thấy thế, thở dài một cái hướng về lì cạ nhẹ gật đầu, lì cạ lúc này mới thở dài một hơi, hướng về đám người bái về sau, hướng về bên ngoài chạy tới, đám người liền nhìn xem một màn này, thật lâu không nói tiếng nào, đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cười gió nặn thánh hồn, xích tâm tuần thiên, trước 100005 trước khi đi chuẩn bị, tiên tĩnh một mảnh thần trong sảnh, rất nhiều nữ thần cùng tinh linh cấp cao tầng liền cực kỳ lâu đều không có lên tiếng, nhất là Aegy, một mực túi đầu châm mặc. Căn bản không biết đang suy nghĩ gì. Nạ đu là thở dài một hơi, đi vào ạ hệ mì bên người, đẻ lại bờ vai của nàng. Vẫn cảm thấy không thể nào tiếp thu được sao. Nạ đu là nhẹ giọng mở miệng, giống như Trần An, giống như Trần An. Nàng biết, lấy ạ hệ mì tinh thần trọng nghĩa, xin loại kia lý do thoái thác, hẳn là rất khó tiếp nhận. Cứu vớt thế giới, khôi phục hòa bình, rõ ràng mục tiêu cũng nhanh đạt thành, gần trong căng thức, xin lại công bố chính mình là lấy cá nhân lý do đem từ bỏ, đôi này liệu lên tính mệnh. Không tiếc cùng địch nhân đồng quy Vu tận A.M.I. -E mà nói, có thể tùy tiện tiếp nhận mới có vấn đề. Chớ nói chi là, A.M.I. -E vốn là có tinh thần trọng nghĩa quá thừa thiếu hụt, là nó thân là siêu thoát cấp tồn tại sinh ra lúc lưu lại tinh thần khái niệm. Tựa như lý lít lại bởi vì ti trưởng hỗn loạn mà mất khống chế một dạng, ti trưởng chính nghĩa nữ thần này, tinh thần trọng nghĩa không quá thừa, cái kia ngược lại không gọi được là nắm giữ lấy lĩnh vực này trí cao tồn tại. Tăng thêm nạ đủ là cũng cùng -E ở chung rất lâu. Rõ ràng biết vị này chính nghĩa nữ thần bản chất tình hồn giới, nạ đù là tự nhiên đến chấn an được nàng mới được. Bất quá, lần này ngược lại là nạ đù là có chút bận tâm quá mức. Yên tâm đi, nạ đù là nữ thần. À hệ mì thản nhiên nói, ta không phải như vậy không biết tốt xấu người. Xác thực, à hệ mì không làm được loại kia lấy hoán trả ơn sự tình. Dù nói thế nào, xin đều cứu tính mạng của nàng, giúp nàng hai lần đuổi xâm nhập thể nội tử khí, đối với nàng có to lớn ân tình. Thân là chính nghĩa nữ thần, để ạ hệ mì bởi vì chính mình lý do, không để y ân tình chỉ trách xỉn, oan trách xỉn, làm ra lời hoán trả ơn sự tình đến, đó là tuyệt đối không thể nào. Mà lại, hắn nói cũng có đạo lý. ạ hệ mì rất là bình tĩnh nói, chính nghĩa của ta phải là của ta đồ vật, ta muốn bảo vệ sự vật cũng hẳn là là ta đi thủ hộ mới đúng, không có lý do gì ép buộc người khác tuân theo nguyên tắc của ta cùng ý chí làm việc. Đây cũng là ạ hệ mì một cái ưu điểm. Tự thân tinh thần trọng nghĩa quá thửa về quá thửa, có thể nàng rất rõ ràng chính nghĩa của mình cảm giác không nên áp đặt cho người khác. Ép buộc người khác tới tuân theo chính nghĩa của mình, đây không phải là trật tự nhất định thủ đoạn, ngược lại là một loại ác. Cho nên, ạ hệ mì là sẽ không chỉ trích xìn. Đương nhiên, muốn nói ta không thể nào tiếp thu được mà nói, đó cũng là một sự thật. ạ hệ mì rủ xuống tầm mắt. Dù sao, ta vẫn cho rằng, tất cả dũng giả cũng sẽ là đồng bạn của ta, ta lý giải người đi qua các dũng giả chính là như vậy. Tại lý giải Aehmi chính nghĩa về sau, không chỉ có không có phủ định, ngược lại cùng nàng cùng chung trí hướng. Bởi vậy, Aehmi mới có thể cùng lịch đại dũng giả quan hệ thân cận như vậy. Trên đời này, mọi người thiếu thốn nhất thường thường không phải bằng hữu, mà là lý giải người cùng chung trí hướng lý giải đám người cùng một chỗ vì cùng một cái mục tiêu phân đấu. Loại cảm giác này, cho dù là cường đại cao quý như Aehmi, đều sẽ cảm giác rất thoải mái dễ chịu, thậm chí rất hạnh phúc vì thế, a hệ mỹ mới trở thành trong mắt mọi người nữ thần chi kiếm, nhất thường làm bạn tại dũng giả bên người một thanh khắc thanh kiếm. bản thân nàng đối với xương hô này cũng chưa bao giờ phủ định qua, thậm chí vẫn lấy làm kiêu ngạo. có thể phụ trợ dũng giả, hiệp trợ bọn hắn chiến thắng cường địch, chiến thắng tà ác, cùng một chỗ giữ gìn hòa bình của thế giới. đôi kia a hệ mỹ mà nói, tuyệt đối là cầu còn không được. thanh kiếm cũng là thần thánh lực lượng kết tinh, trong truyền thuyết có thể thảo phạt hết thảy tà ác, thảo phạt hết thảy ma tộc. Ngay cả ma vương đều có thể thảo phạt mạnh nhất vũ trang, có thể bị mang theo một thanh khắc thánh kiếm tên, ạ hệ mì sẽ chỉ đem này coi là vinh quang. Nhưng là, lần này, ạ hệ mì nhất định được mất nhìn. Thế hệ này dũng giả, không cần ta. Lưu lại lời như vậy, ạ hệ mì quay người rời đi. Bóng lưng, mơ hồ lộ ra cô đơn. Nạ đu là chỉ có thể đưa mắt nhìn ạ hệ mì rời đi. Nạ đu là nữ thần. Sophie liền mặt mũi tràn đầy lo lắng thấp giọng mở miệng. Để nàng hảo hảo yên lặng một chút đi. Nạ đu lạ thở dài một cái, nói, yên tâm, nàng là cái rất kiên cường hài tử, so với ta cũng là cường đại hơn nhiều, nhất định có thể rất nhanh tỉnh lại. Điểm ấy, nạ đu lạ chưa bao giờ hoài nghi. Vậy chúng ta lại nên làm như thế nào? Sophie nhìn về phía nạ đu lạ, hướng nạ đu lạ tìm kiếm lấy chỉ dẫn. Xin ma nói, cho các nàng tạo thành trùng kích đồng dạng không coi là nhỏ. Ba ngày sau giải quyết hết thế sao? Cái kia thật sự có thể làm đến. Lời hạ cùng nghĩa cũng mang theo đầy ngập bất an, ở bên cạnh nói nhỏ. Một đám đợi tại thần trong sảnh nữ thần đều xì xào bàn tán. hiển nhiên, xin lưu lại lời nói hùng hồn, để các nàng trong lòng đều có chút cảm thấy bất an. Phải biết, trước đó, thần tộc cùng nhân tộc phí hết tâm tư, kết quả đều không thể tìm tới đạ nạt tung tích. Mà xin cho dù có năng lực giải quyết hết thảy hắn có thể hay không đem đạ nạt tìm ra, cái kia lại là một tận số. Đám người ngay tại lo lắng đến điểm này. Ba ngày sau Sìn đại nhân thật có thể giải quyết hết thể sao? Đồ đần, lấy sìn đại nhân hôm nay bày ra lực lượng, đây không phải là đương nhiên sao? Thế nhưng là, người tìm không thấy mà nói, coi như muốn giải quyết cũng không có cách nào a. Cái này, sìn đại nhân có phải hay không có cái gì những phương pháp khác đâu? Các nữ thần liền đang tiến hành dạng này thảo luận. Nạ đù lại trầm tư một chút, lập tức như vậy lên tiếng. Ta hiểu do hắn, hắn không phải loại kia sẽ khoe khoang khoác lăng người. Mặc dù nạ đủ lạ cùng xình nhận biết thời gian không lâu lắm, nhưng làm đã từng một lần tại gần nhất khoảng cách một mực quan sát đến xình nữ thần, nạ đủ lạ tự nhận, chính mình hay là đối với xình tính cách có hiểu biết. Hắn nếu nói như vậy, vậy hẳn là là xác thực có biện pháp nào đạt tới mục đích mới đúng chứ? Nạ đủ lạ thì cho là như vậy. Vậy chúng ta muốn đem hắn quyết định thời hạn, làm nối sách đến tiến hành định ra sao? Sophie cao mày hỏi đến nạ đủ lạ ý kiến. Nạ đủ lạ nghĩ nghĩ, cuối cùng trùng điệp gật đầu. Chúng ta coi như 3 ngày sau thật sẽ xuất hiện đại quyết chiến đi." Nạ Nadu lạ quyết định nói, hắn nói, "Sẽ ở Vương Đô nói cho chúng ta biết hết thảy." Như vậy, sau đó phải làm sự tình, xem như đã sáng tỏ hóa. "Tinh Linh Chi Hương, chúng ta liền tạm thời không tiến hành xây lại đi. Chúng ta theo hắn cùng một chỗ về Vương Đô, cùng nhau đối mặt 3 ngày sau này đại quyết chiến." Nạ Nadu lạ là làm ra dạng này tuyên ngôn. "Đúng." Tất cả mọi người ở đây lập tức lên tiếng đáp ứng. "Thế là Tại xô phỉ chỉ thị dưới tinh linh chi hương bên trong tất cả tinh linh cũng bắt đầu đình chỉ trùng kiến làm việc các nàng bắt đầu tiến hành viễn trinh chuẩn bị để bầu không khí đều trở nên nồng đậm cùng náo nhiệt mặc kệ là tinh linh cũng tốt nữ thần cũng được đều như là nạp đủ lạ phân phó như vậy đang tiến hành đại quyết chiến chuẩn bị sau đó tinh linh tộc đem cả tộc tiến về vương đô đại quyết chiến không khí mặc dù giới hạn tại nơi này nhưng cũng xác thực tràn ngập đứng lên cùng lúc đó xìn cũng bị rình cùng lý cạ cho đội kỵ bị hai người trò truy vấn lấy. Ngươi đến cùng dự định làm cái gì a? Đô đần chủ nhân, không có khả năng cùng chúng ta nói sao? Xỉn Tiên Sinh, thật vất vả mới thành tựu siêu thoát, trở nên mạnh như vậy, ngươi cái ngốc chủ nhân làm sao lại đem như vậy đáng hận địch nhân đem thả đi đây? Ba ngày sau thật có thể giải quyết hết thay sao? Sẽ không quá miễn cưỡng sao? Ngươi nói chuyện a. Ngu xuẩn chủ nhân, ta Chúng ta có thể lắng nghe Xỉn Tiên Sinh phiền não. Hai cái tiểu nha đầu ngay tại xìn bên người liễu dịu lấy, truy vấn không ngừng. Duyên dạng này còn chưa tính, ngay cả cái kia dễ dàng khẩn trương lại không tự tin Lý Ca đều như vậy, có thể nghĩ, xìn hành động, đồng dạng để các nàng rất là khó hiểu. Xin bị hai nha đầu này niệm đến độ có chút bất đắc dĩ, không phải đều nói với các ngươi sao. Xin liền ôm lấy Lý Lít, tại Lý Lít tay nhỏ ôm cổ của mình về sau, hướng về jin cùng Lý Ca nói, trở lại vương đô về sau. Ta sẽ cùng tất cả mọi người nói rõ ý nghĩ của ta. Hiện tại mà nói, hay là trước hết để cho những người này có cái chuẩn bị tâm lý đi. Không phải vậy, xin sợ chính mình nói ra mục đích của mình, không chỉ có sẽ khiến các nàng kinh hoàng, càng có khả năng sẽ khiến sợ hãi của các nàng. Việc này lớn, xin cũng chỉ có thể lựa chọn trước bán một chút cái nút. Đương nhiên, coi như ta nói ra, có người hay không ủng hộ ta, đều vẫn là một tần số đâu. Xin nhàn nhạt như thế biểu thị. mà lời này. Đương nhiên để Duyên cùng Lỳ Cạ đều bất an. Thật, ngươi đến cùng dự định làm gì a? Ta đã bắt đầu đau dạ dày, luôn cảm thấy xình tiên sinh sẽ làm ra ghê gớm đại sự. Oa, ô ô. Duyên cùng Lỳ Cạ liền nhau nhau xa vào đến quá căng thẳng trong trạng thái. Đi. Xin giờ khóc giờ cười giống như nói, các ngươi chớ tự mình dọa chính mình được không? Đối với xình câu nói này, ngươi cả tạm thời không nói, Duyên là mặt mũi tràn đầy hồ nghi chất vấn. Ngươi xác định chuyện ngươi muốn làm sẽ không thật dọa chúng ta Chỉ là chúng ta chính mình dọa chính mình. Duyên linh hồn khảo vấn, để xin nói không ra lời. Mà xin chầm mặc, tự nhiên để duyên cả người cũng không tốt. Cái này chầm mặc, thật sự là cho đến nay trong cuộc đời, ta thấy qua nhất làm người ta ghét chầm mặc. Thậm chí thiếu cờ cờ ý tờ tê tê cái âm thanh, hết lần này tới lần khác chúng ta sẽ không xảy ra chuyện được không. Thật là một cái đáng giận sắc chủ nhân A. Tốt tốt, đừng như vậy quan tâm, hết thể đều có ta đây. Mắt thấy duyên có dấu hiệu hóng mất. Nghi cạ cũng là nhanh khóc lên, xỉn chỉ có thể cười khổ một tiếng, chấn an lên hai cái này sống mấy trăm tuổi nha đầu tới. Ly Ly thì méo một chút đầu, nghi hoặc không hiểu một hồi lâu, cuối cùng quyết định từ bỏ lý giải, đem khuôn mặt nhỏ vùi vào xỉn trong ngực. Ân, hay là cái mùi này dễ ngửi, dễ chịu. Đang sau, xỉn một trận nói hết lời, cuối cùng Trấn an hạ giữ gìn cùng Ly Cạ, để các nàng xuống dưới chuẩn bị rời đi. Ngày mai, xỉn liền muốn trở lại vương đô, đem ý nghĩ của mình nói cho tất cả mọi người. Không biết sẽ có được bao nhiêu người phản đối đâu. Xin nói thầm lấy lời như vậy, đem lý lịt giao cho giữ gìn cùng lì cả mang về sau, về tới gian phòng của mình. Nơi đó, giống tuyết. Không có ở đây không? Xin kinh ngạc nhìn gian phòng hồi lâu. Lạ sỉ ạ. Trong phòng, thấp giọng nhỉ non đang vang vọng. Hồi lâu, đều không có rơi xuống. Đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưới gió nặn thánh hồn. Xích tâm tuần thiên. Trước 1006 ta thích dạng này ngươi. Trước 1006 ta thích dạng này ngươi. Đêm. Hôm nay tinh linh tộc bọn họ đều đem ngủ ngoài trời tại giã ngoại. Công trình kiến trúc không có trung kiến, ngay cả một tòa nhà gỗ đều không có, tinh linh tộc các thiếu nữ coi như không muốn ngủ ngoài trời tại giã ngoại, đều không có bất kỳ biện pháp. May mắn, tinh linh tộc vốn chính là thân cận tự nhiên đến chúng tộc, đối với ngủ ngoài trời tại giã ngoại chuyện như vậy, cũng sẽ không như một loại người như vậy bại xích. Mà lại, nạ đu là còn sử dụng chính mình quyền năng chế tạo ra rất nhiều cây, để cây cùng cây ở giữa lẫn nhau xen lẫn rễ cây, nhánh, cây thậm chí là cây mây, hình thành từng tấm võng cùng cây rưởng, để tinh linh tộc các thiếu nữ có thể sử dụng những này võng cùng cây rưởng, tiến hành nghỉ ngơi. Tăng thêm mấy cái đại ma pháp sư cấp bậc các tinh linh tại tinh linh chi hương trên địa chỉ ban đầu thành lập kết giới, để đám ma vật không cách nào xung tới, trình độ nào đó tới nói, loại cấp bậc này đừng giật nơi trốn, đã coi như là thật tốt. Các tinh linh liền không có một cái là yếu ớt, dáng dấp mạo như nữ thần hết lần này tới lần khác còn sẽ không phàn nản cái này phàn nản cái kia, ngược lại đối với cái này cảm thấy rất vui vẻ đồng dạng chọn chính mình vong cùng cây giường leo đi lên chính là nằm xuống, hoàn toàn không thấy nửa điểm bài xích. Nếu như xin ở chỗ này, thấy cảnh này, hẳn là lại được cảm khái A. Đổi lại kiếp trước những cái được gọi là nữ thần tốt đẹp thiếu nữ, này sẽ sợ là muốn ghét bỏ cái này ghét bỏ cái kia. Từ điểm đó mà xem, tinh linh tộc các thiếu nữ không thể nghi ngờ mới thật sự là nữ thần tốt đẹp thiếu nữ. Giáng dấp từng cái xinh đẹp như hoa không nói, lại so với ai khác đều chịu khổ chịu được vất vả, thật là khiến người ta trong nháy mắt cảm rất yêu. Đương nhiên, đối với các tinh linh tới nói, ở tại giã ngoại, kỳ thật căn bản không tính chịu khổ nhọc là được rồi. Hôm nay ban đêm, các tinh linh liền nhất định sẽ tại một trận hoan thanh tiếu ngựa giống như đùa giỡn âm thanh bên trong vượt qua. Về phần thần tộc các nữ thần, vậy dĩ nhiên là vào ở nữ vương cung. Ngày mai trời vừa sáng, đám người đem lập tức xuất phát. Trực tiếp cười nữ vương cung cùng phi hành hệ, tẩu thú hệ ma vật, tiến về vương quốc Mỹ chặt vương đô. Đêm nay, có lẽ sẽ là đám người sau cùng thời gian nhàn nhã, cái kia cũng nói không chừng. Cũng không lâu lắm, trời tối người yên. Tại tất cả mọi người tiến vào mộng đẹp thời điểm, xin đồng dạng nằm tại gian phòng của mình trên giường. An tĩnh. Vô cùng an tĩnh. Trung quanh không có nửa điểm thanh âm, chỉ có một chút tựa như biết giống như côn trùng kêu vang thỉnh thoảng xuất hiện, mang đến ngày mùa hè giống như an bình. Có thể xỉn không chỉ có không có vì này cảm thấy an bình, ngược lại kinh ngạc nhìn trần nhà, thật lâu về sau, sâu kín than ra một hơi. Nhà đầu kia, đã không có ở đây a xỉn nỗi lòng chập trùng. Cả ngày hôm nay, là xì à đều không có lại xuất hiện qua. Rõ ràng bình thường, một khi đến xỉn có cần thời điểm, nữ buộc này liền sẽ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đột nhiên xuất hiện, cho xỉn đưa lên đồ ăn, hoặc là phục thị hắn, cho hắn đưa lên cấp bậc cao nhất hưởng thụ, chưa bao giờ giống hôm nay dạng này. Vô thanh vô tức biến mất cả ngày. Nhờ cái này ban tặng, hôm nay, xin ba bữa cơm đều là nữ vương cung bên trong tinh linh đám người hầu chuẩn bị. Lý lịch bên kia cũng là hắn tự mình đi qua vì nàng tắm rửa sạch sẽ, dỗ dành đi ngủ cảm giác, dày vò hắn nửa ngày, mới khiến cho hắn có thể về đến trong phòng. Ngay cả du dinh cùng lý cả đều là chính mình tự lực cánh sinh, không giống trước đó như thế có nhận đến lạ xì ạ chiếu cố. Tình huống này, liền để xin trong phòng, ngơ ngác hồi lâu. Bất quá. Xin cũng không có vì thế cảm thấy thất kinh. Trình độ nào đó mà nói, là xỉ ạ sẽ biến mất, hắn là đã có chỗ đoàn trước, cũng làm xong chuẩn bị tâm tư. Thậm chí, buổi trưa hôm nay thời điểm, Sophie bọn người hoảng hoảng trương trương phái người đến nói cho xỉn, nói lần trước từ di tích mang về phiến đá không thấy, xin đều tới một mức độ nào đó dự liệu được, cũng làm xong chuẩn bị tâm lý. Có xét thấy đây, xin hôm nay toàn bộ hành trình đều vô cùng tỉnh táo, không có bối rối, càng không có đi tìm là xỉ ạ cùng mất tích phiến đá. Cứ như vậy đợi ở trong nửa vương cung, lẳng lặng làm xong các loại chính mình chuyện nên làm. Thẳng đến lúc này giờ phút này, trời tối người yên, xin mới đột nhiên phát giác, nguyên lai mình lại không có khả năng bình yên chìm vào giấc ngủ. So với các tinh linh, ta mới càng giả mộng A. Xin tự rêu giống như bật cười. Tinh linh tộc đám người cho dù là đã mất đi gia viên, đã mất đi cố hương, cũng còn duy trì tinh thần phân chấn cùng cố gắng. Tại trước khi ngủ một mực truyền đến các loại hoàn thanh tiếu ngựa giống như đùa giỡn âm thanh Không có chút nào bởi vì hôm nay tổn thất cùng phát sinh sự tình mà lâm vào trong thấp thỏm lo âu Đối với các nàng tới nói, có lẽ, chỉ cần nữ vương cung vẫn còn, chỉ cần nữ vương cung còn tọa lạc ở cái kia sừng sững không ngã cự một phía trên, cái kia còn lại hết thảy tổn thất, cũng không tính là cái gì. Xin rất bội phục các nàng như vậy nghị lực cùng tinh thần. Trái lại chính mình, một cái nữ buộc không ở bên người một ngày mà thôi, mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng lại so ai cũng tại nhớ mong. Hay là ngủ đi. Xin lần nữa sâu kín thở dài một hơi, giơ tay lên bắn ra một đạo ma lực để ma lực thổi ra trong phòng nổi lơ lửng trùng sáng. Trùng sáng bị ma lực gió cho thổi tới cửa sổ bên ngoài, sau đó theo cơn gió một đường trôi ra ngoài, gia nhập tinh linh chi hương bên trong đông đảo trong trùng sáng, đem bên ngoài chiếu lên sáng tỏ lại ưu mỹ. Xin lại là bắn ra một đạo ma lực đem cửa sổ đóng lại. Cửa này trong phòng lập tức bị một trận hắc ám cho triệt để bảo phủ. Xin lúc này mới nhắm mắt lại để cho mình ngủ. Kết quả, có vẻ như là lại dày vò không sai biệt lắm thời gian một tiếng, xin mới cảm nhận được từng kia buồn ngủ. Đến tận đây, xin mới chậm rãi đã ngủ say. Nhưng mà, ước chừng lúc nửa đêm, xin trong giấc mộng, đột nhiên cảm giác được quanh người xuất hiện một kia dị dạng. Ai? Xin cơ hồ là phản xạ có điều kiện mở mắt. Cái này vừa mở mắt, xin ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp, tại giường của mình một bên, một bóng người sắc thực đứng ở nơi đó. Là ta? Người mặc hoàn toàn như trước đây trang phục nữ buộc lạ xỉ ạ liền không biết khi nào đứng lặng lặng, hồng ngọc giống như đôi mắt trực câu câu nhìn chầm chầm xỉn, tỏa ra cùng bình thường khác biệt mỹ cảm. Đúng thế. Lạ xỉ ạ. Cái này biến mất cả ngày nữ buộc, lại xuất hiện. Ta đang nằm mơ sao. Xỉn như vậy nỉ non. Lạ xỉ ạ không có phủ định điểm này, nhưng cũng không có khẳng định, vẫn tại nơi đó nhìn xem xỉn. Thấy thế, phản ứng lại xỉn vừa định chống lên thân thể rời giường, cũng là bị lạ xỉ ạ để lại. Ngươi có thể tiếp tục nằm không quan hệ. Lạ si A nói như thế. Ngữ khí của nàng, cũng không còn là giống trước đó như thế, mang đầy kính ngữ, mà là có loại không nói được bình tĩnh cảm giác. Cái kia cố bình tĩnh cảm giác, lại cùng lạ si A bình thường loại kia không hề bận tâm cảm giác khác biệt. Dù sao, xin là từ nơi này trong giọng nói, đã nhận ra một chút biến hóa, cùng xác thực đã có chút không thể tránh khỏi sự tình phát sinh dấu hiệu. Ý thức được điểm này, xin không còn kiên trì đứng dậy, cứ như vậy nằm ở nơi đó. Lẳng lặng nhìn là xì ạ. Là xì ạ đồng dạng lẳng lặng nhìn xìn, lấy cùng bình thường không đồng cảm cảm giác ngữ điệu, tính mịch lại u nhã lên tiếng. Ngươi không mệnh lệnh ta trở về đâu? Là xì ạ nói ra sẽ để cho người khác cảm thấy không rõ ràng cho lắm. Chỉ có xin mới biết được, là xì ạ là có ý gì? Rõ ràng liền có ta quyền sở hữu cùng mệnh lệnh quyền, chỉ cần một cái mệnh lệnh, dù là cách xa nhau lại xa, ta đều được trở lại bên cạnh ngươi, ngươi lại tại phát hiện ta không tại về sau. Ngay cả một cái tương tự mệnh lệnh đều không có dưới. Lạ sỉ ạ không mang theo nghi hoặc, cũng không mang theo không hiểu, chỉ là đơn thuần thuật lại sự thật đồng dạng, dũng giả tĩnh mịch ngữ khí, nói. Vì cái gì đây? Lạ sỉ ạ hỏi vấn đề như vậy. Xin không có ngay đầu tiên bên trong trả lời. Hắn chỉ là nhìn xem không khí này cùng bình thường so sánh cải biến rất nhiều nữ buộc, thật lâu về sau, vừa rồi lên tiếng. Có lẽ là ta sớm đã có cảm giác như vậy đi. Xin thấp giọng nói ra, luôn có một ngày. Ngươi sẽ rời đi nơi này, đi ngươi nên đi địa phương, ta một mực có cảm giác như vậy. Chính là chuyện như vậy. Từ khi đi vào tinh linh chi hương, nhìn thấy những cái kia phiến đá, nhìn thấy ma vương di tích trụ sở về sau, không chỉ có là chính mình mà thôi, lạp xì ạ biểu hiện cũng có rất nhiều chỗ không đúng. Xin đối với lạp xì ạ loại này chỗ không đúng dù sao cũng hơi dự đoán, có thể đoán được trong đó nguyên do, nhưng hắn cũng không có nói rõ. Bởi vì, hắn biết, lạp xì ạ khẳng định cùng hắn đồng dạng tại biết được một ít chuyện chân tướng về sau, tâm tình vô cùng phức tạp. Những cái kia chân tướng, liền không chỉ có ảnh hưởng xin ma thôi, còn ảnh hưởng lạ xì ạ. Dù sao, lạ xì ạ đồng dạng là những chuyện này quan hệ người một trong, căn bản thoát ly không được liên quan. Xin là sơ đại dũng giả hậu duệ. Lạ xì ạ thì là ma vương tố thể. Hai người đều cùng phiến đá cùng trên di tích ghi chép hai người cùng một nhịp thở, ai cũng không có cách nào đem chuyện này xem như là của người khác sự tình đến đối đãi Mà xin đều từ di tích cùng trên phiến đá thăm dò đến tới chân tướng. Như vậy, là sỉ si ạ khả năng cũng giống như xìn, biết một chút cái gì, cái kia cũng nói không chừng. Xin liền có thể lý giải đây hết thảy, lý giải biết những này về sau sẽ là tâm tình như thế nào. Cũng là vào lúc đó, xìn loang thoáng cũng cảm giác được. Cảm giác được, cũng giống như mình, là sỉ si ạ đồng dạng có nên đi làm sự tình. Vì đã từng đoạn kia xa xôi bi thương quá khứ. Vì cái kia đã mất đi, khiến cho lòng người đau tiên mới. Bởi vậy, ngươi nếu là muốn đi làm chính mình chuyện muốn làm nhất, vậy ta không có lý do gì ngăn cản. Xin cấp ra đáp án của mình. Chúng ta đều là giống nhau. Không sai. Đều là giống nhau. Đã như vậy, cái kia xin chính là có thể nhất hiểu rõ lạ si ạ tâm tình, có thể nhất minh bạch lúc này nên làm như thế nào người. Từ trên tổng hợp lại, tại lạ si ạ rời đi thời điểm, xin cũng không có muốn hạ mệnh lệnh, bằng vào quyền sở hữu, đem lạ si ạ cái này ma pháp sinh mệnh cho triệu hồi tới. Không phải vậy, dù cho là sỉ a ở thế giới khác một bên, tại quyền sở hưu đã giao đến xỉn trong tay tình hương dưới, thân là ma pháp sinh mệnh nàng đều sẽ tiếp thu được xỉn mệnh lệnh, cũng gấp trở về. Ma pháp sinh mệnh liền không cách nào chống lại chủ nhân mệnh lệnh. Đây là các nàng sinh mệnh bản năng, ngay từ đầu liền bị thêm tại sinh thể sáng tạo ma pháp thuật thức bên trong thiết trí. Muốn đem loại hệ thống này trừ bỏ, trừ phi là lúc trước khai sáng sinh thể sáng tạo ma pháp, cũng tại ma pháp này thuật thức bên trong gia nhập cái này một cơ năng người phát minh. Hoặc là ti trưởng sinh mệnh nữ thần, ả nì mà tồn tại dạng này vận dụng quyền năng, đối với sinh mạng bản thân tiến hành thao tác, mới có thể làm được. Gần như toàn năng vận mệnh nữ thần lì đặt cũng có khả năng có biện pháp làm được điểm này, nhưng trừ ba người này, trên đời này, có lẽ liền không tồn tại có thể trừ bỏ loại này mà pháp sinh mệnh bản năng phục tùng cơ chế tồn tại. Một khi xin ra lệnh, lạ sỉ ạ tất nhiên sẽ gấp trở về, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn thôi. Có thể xin hoàn toàn không nghĩ làm như thế. Bỏ mặt lấy lạ si ạ rồi đi. Nói nguyên nhân, chính là ở đây. Ngươi có thể thỏa thích đi làm chuyện ngươi muốn làm. Xin nói nhỏ, chẳng nói, nếu như chúng ta mục đích là một dạng nói, ngươi không đi làm chuyện này, ta ngược lại sẽ rất đau đớn đầu góc. Nói đến đây, xin chính mình lại là tự dêu đứng lên. Cứ như vậy, ta cùng đã nạt liền không có cái gì khác biệt ta. Giống như đàn ác, bây giờ xin đồng dạng cần lạ si ạ đến đạt thành mục đích của mình. Hai người điểm xuất phát có lẽ khác biệt. Làm sự tình lại là một dạng. Không phải như thế nói, xin sẽ không bỏ mặc lạ si ạ rời đi. Rõ ràng cũng còn không dám khẳng định, làm như vậy, ngươi có phải hay không sẽ bình an vô sự, kết quả ta vẫn là như thế lựa chọn, có phải hay không cảm thấy cùng nhầm người đâu. Xin hướng về lạ si ạ như thế nhạc báng. Nhưng, một giây sau, xin nói không ra lời. Ô, khi bờ môi bị xuất hiện ở trước mắt tinh xảo gương mặt xinh đẹp chủ nhân chặn lại lúc, xin có chút mở to hai mắt. Lạ sỉ a liền đột nhiên cúi người, là xin dâng lên thật dài một hôn. Ngươi, chờ đến lạ sỉ a một lần nữa lúc ngẩng đầu lên, xin mới phản ứng lại, một mặt ngạc nhiên nhìn xem nàng. Lạ sỉ a không có tránh đi xin ánh mắt, ta thích dạng này ngươi. Lạ sỉ a cực kỳ đột ngột làm ra tỏ tình. sắc mặt nàng bình tĩnh lại lại nhạt, mang theo một cỗ thần bí không khí, hướng về xin biểu lộ tâm ý. Nghe nói, lịch đại dũng giả cơ hồ đều là công chính vô tư biểu tượng cùng ạ hệ mỹ nữ thần ý hợp tâm đầu chính nghĩa chi sĩ. Bọn hắn thật vĩ đại, lại chỉ thế thôi. Đối người khác mà nói, bọn hắn có lẽ là anh hùng, nhưng đối với có được bộ thân thể này ta tới nói, bọn hắn chẳng qua là xa lạ đạo phủ. Lấy lạ sỉ ạ xuất thân đến xem, nàng sắc thực rất không có khả năng đối với dũng giả ôm lòng hảo cảm. Ngay cả ma tộc đều đem dũng giả xem như địch nhân lớn nhất đến đối đãi lạ sỉ ạ cái này ma vương tố thể như thế nào lại cảm thấy dũng giả thân thiết đâu. Ta chân chính đối với ngươi cảm thấy để ý thời điểm, đại khái là bảo ngọc xuất hiện ở trên người của ngươi lúc kia. Lúc kia, ta liền không ngừng đang nghĩ, vì cái gì bảo ngọc sẽ xuất hiện ở trên người của ngươi, lại vì cái gì nó sẽ chọn ngoan ngoãn đợi tại trong cơ thể của ngươi, thậm chí muốn che chở ngươi, chiếu cấu ngươi, để cho ngươi thu hoạch được căn bình. Người khác có lẽ không phát hiện được những này, ta lại loáng thoáng có thể cảm giác được. Từ lúc kia bắt đầu, là si ạ liền không có biện pháp không thèm để ý xìn. Ta bắt đầu chú ý ngươi. Tại sinh hoạt từng ly từng tí bên trong quan sát ngươi, cuối cùng thời gian dần trôi qua bị ngươi cái này tồn tại hấp dẫn. Ngươi không giống ta nghe nói dũng giả như thế, là anh hùng, là vĩ nhân, chỉ là cái có được bình thường tình cảm, bình thường dục vọng, bình thường cá tính người. Hết lần này tới lần khác, chính là dạng này ngươi, mới khiến cho ta cảm thấy, dũng giả không phải đáng sợ như vậy đồ vợ. Dạng này là sỉ ạ sẽ triệt để đối với xỉn an tâm cùng yên tâm, có thể nói là một loại tất nhiên. Người khác có lẽ cảm thấy xỉn không giống bình thường, cùng quá khứ dũng giả không giống với, đối với cái này cảm thấy bất an, cảm thấy đau đầu. Chỉ có lạ sĩ ạ, sẽ vì này cảm thấy an tâm, cảm thấy tin cậy. Hôm nay, ta cũng một mực đang chờ, chờ lấy ngươi mệnh lệnh ta trở về. Nhưng ngươi không có. Nói thật, nội tâm của ta, hay là lần đầu là chuyện như vậy cảm thấy vui sướng? Chỉ ít, điều này đại biểu lấy, trong lòng của ngươi, ta không phải một cái dâu riêng ma pháp sinh mệnh. Lạ xì ạ liền đưa tay ra, khẽ vướt ngơ ngác xỉn gương mặt. Đối với sẽ quan tâm ý nghĩ của ta, lý giải tâm tình của ta ngươi, ta chỉ có dâng lên toàn bộ đến cảm tạng. Đem ta, hoàn toàn hiến cho ngươi. Quẻ tu cực kỳ cẩn thận chạy mát nhanh cực thả lưu số hiệu 09 bao hải đi tỉ dọc mời lao tài xế. Trước 1007, đi làm chúng ta chuyện nên làm. A, lạ xì ạ tuyên ngôn, tại xỉn trong lòng tạo thành khó có thể tưởng tượng trùng kích. Không phải là bởi vì nội dung... Mà là bởi vì nội dung phía sau hàng nghĩa. Ta nói, là xì si ạ tiểu thư, Xin liên một mặt vi diệu nhìn xem là xì si ạ, yếu ớt nói một câu. Ngươi nói đem toàn bộ đều hiến cho ta, nhưng này không phải đã sớm đã làm sự tình sao. Không sai, vậy hẳn là là đã sớm phát sinh qua sự tình mới đúng. Trước đó, là xì si ạ liền mấy lần ám chỉ qua, đang ngủ hồ đồ tình hung dưới, chính mình giống như đối với nàng làm đủ loại sự tình. Vì thế, là xì si ạ còn lên cơn giận dữ cùng xỉn chém giết một trận kém chút không có tại chỗ đem xỉn cho cốt đều cho dương. Hiện tại, vị này nữ buộc tiểu thư đột nhiên nói ra lời như vậy, để xỉn trong lúc nhất thời cũng là có chút hỗn loạn. Nhưng chân chính để xỉn cảm thấy hỗn loạn sự tình, lại là ở phía sau. Đó là giả. Lạ si à một mặt bình tĩnh nói như vậy. ngươi nói cái gì? Xin sững sờ nhìn xem dạng này lạ si à. Đó là giả. Lạ si à mặt không thay đổi lặp lại một lần, cũng nói ra, lúc ấy, ta là vì đem đại tiểu thư khóa ở chỗ này. Mới cố ý như vậy dẫn đạo mà thôi. Vì vì cái gì? Xin chừng lớn hai mắt, ngay sau đó nghĩ tới điều gì, nói, chẳng lẽ là bởi vì ma vương bảo ngọc quan hệ? Đúng thế. Lạ sỉ sì à gật đầu thừa nhận, nói, khi đó, chỉ có ta phát hiện bảo ngọc ở trên người của ngươi, đại tiểu thư là bởi vì mất đi thân là ma vương tố thể lực lượng, không thể phát giác được bảo ngọc tồn tại, không thể không nói, cái này tại phương diện nào đó mà nói, cũng coi là một kiện chuyện may mắn. Dựa theo là sỉ ạ thuyết pháp, nàng là có khuynh hướng để cho mình cùng lẹt sỉ ạ cùng một chỗ đợi tại xỉn bên người. Ma vương bảo Ngọc Như là đã tử chí cao thần quản chế bên dưới thoát ly đi ra, cái kia ma vương lúc nào phục sinh đều là không kỳ quái sự tình. Mà ma vương một khi cần phục sinh, thân là ma vương tố thể các nàng tất nhiên cuốn không ra trong đó nhân quả, thậm chí có thể sẽ đưa tới nguy cơ gì, nhận cựu ma tộc phái ngấp ngẽ. Vì không để cho sự tình hướng bết bắt nhất phương hướng phát triển, là sỉ ạ cảm thấy, thân là ma pháp tố thể chính mình cùng lẹt xì sì ạ cùng một chỗ đợi tại xỉn bên lề đó là thỏa đáng nhất cách làm dù nói thế nào xỉn đều là dũng giả có được khắc chế ma vương thanh kiếm thật xảy ra chuyện gì hẳn là có thể lập tức dùng thanh kiếm tiến hành ứng đối đồng thời nếu xỉn có thể được đến ma vương bảo ngọc nó cùng trí cao thần có chỗ liên hệ chính là rất có thể phát sinh sự tình có dũng giả cùng trí cao nữ thần ở một bên chiếu khán đây tuyệt đối là vạn vô nhất thất lúc đó là xỉ sì ạ chính là như thế cân nhắc vừa rồi muốn đem lẹ sỉ ạ lưu tại xìn bên người. Nếu như đại tiểu thư biết chuyện này, lấy nàng tính cách, hẳn là sẽ giống lần này một dạng, chỉ đem ta lưu tại bên cạnh ngươi, chính mình thì một mình rời đi. Lạ sỉ ạ rủ xuống tầm mắt, nói, dưới cái nhìn của nàng, nếu như hai cái tố thể cùng bảo ngọc đợi tại một hối, vậy khẳng định càng có khả năng dẫn đến ma vương trực tiếp phục sinh, tạo thành không thể đoán trường hậu quả. Có thể lạ sỉ ạ ý nghĩ cũng không sai. Tại không cách nào xác định là không phải sẽ thật sẽ ra chuyện dưới tình huống, lưu tại dũng giả bên người, nhận trí cao thần chú ý cùng giám thị, cái kia đồng dạng là một loại bảo hiểm. Cho nên, cân nhắc đến cuối cùng, lệ si à nhất định sẽ hai cái phương pháp đều khai thác. Đó là, hai người một cái lưu ở bên người xìn, bị giám thị lấy, một cái thì trực tiếp rời đi, không đem chứng gà toàn bộ đặt ở trong một giỏ sách, dẫn đến cuối cùng xảy ra chuyện. Đây không phải lạ si A nguyện ý nhìn thấy sự tình, mà may mắn. Lạc xì ạ đã mất đi thân là tố thể lực lượng, dẫn đến nó không thể nhận ra xỉn trên người bảo ngọc tồn tại. Thế là, lạc xì ạ mới trải qua cân nhắc lại thì, quyết định dùng loại phương pháp này, đem lạc xì ạ buộc chặt xuống tới. Đáng tiếc, phương án này không thể làm sao có hiệu quả. Cuối cùng, đại tiểu thư hay là làm theo ý mình chính mình hành động, không phải lưu trong hoa minh quán, chính là đem ta ném, đi một mình. Lạc xì ạ mưu kế liền không có có thể có hiệu quả. Xin hoàn toàn á khẩu không trả lời được. Cũng chính là nói như vậy. Ta kỳ thật hoàn toàn không có chạm qua ngươi. Xin lộ ra phảng phất bị tiên nhân khiêu một dạ hú ám ánh mắt. Lạ si á lại là nhàn nhạt nói một câu. Đụng ngược lại là đụng phải. Mỗi sáng sớm không thành thật đều là sát thực phát sinh qua đến sự tình. Có đôi khi còn phi thường quá phận. Làm cho ta không thể không tay miệng cùng sử dụng giải quyết vấn đề. Nếu không, ta cũng đã thất thân. Lạ si á ngôn luận. Làm cho xỉn khỏe miệng có quắc bắt đầu chuyển động. Hắn cũng không biết là nên cười tốt, hay nên khóc tốt. Cười đi, hắn lại không có thật đem cái này nữ buộc tỷ tỷ đại nhân cho ngay cả da lẫn xương ăn hết, ngược lại bị lừa gạt, đơn giản thua thiệt đến để cho người ta cười không nổi. Khóc đi, chính mình lại hình như không phải cái gì cũng không làm, chỉ ít người ta ngay cả tay miệng cùng sử dụng loại này hổ lang chi từ đều nói rồi đi ra, lại để cho xỉn cảm thấy có điểm kiếm lời. Kết quả, lại là thua thiệt lại là kiếm lời, để xỉn thật không biết phải hình dung như thế nào mình lúc này tâm tình vào giờ khắc này mới tốt. cuối cùng. Xin chỉ có thể tổng kết thành một câu. Đó chính là, giỡn khóc giỡn cười. Lúc này, lạp xì ạ lại là động. Nàng bò lên giường, tiến vào xìn trong chăn, cùng xìn hoàn toàn dán tại một khối. Thiếu nữ trên người mùi thơm cùng thân thể mềm mại mềm mại cảm giác, để xìn sắc sắc thật thật cảm thấy tim đập rộn lên. tới đi. lạp xì ạ đem đầu chôn ở xìn trong ngực, nói ra để xìn mất khống chế một câu. Đêm nay, ta là của ngươi. Đây là có thể làm cho bất kỳ nam nhân nào đều mất khống chế một câu. Đương nhiên, vệ đạo sĩ, liêu hạ huệ cùng lì tật nổ vẻo nhân vật nam chính ngoại trừ. Đáng tiếc, xìn không phải trở lên ba cái bất luận một loại nào. Làm một cái nam nhân bình thường, hắn thuận lợi không kiểm soát. Cứ như vậy, xìn trực tiếp nhấc lên chăn mền, phủ lên mình cùng là xì ạ. Trong chăn, một trận thanh âm huyên náo cùng trận trận dị dạng tiếng vang, bắt đầu chập trùng. Một đêm này, xìn ngủ rất say. Dù là phía trước có chút mất ngủ dấu hiệu, tại là xì ạ trở về cũng làm ra to gan tuyên ngôn về sau, được như nguyện thưởng thức được vị này nửa buộc tiểu tỷ tỷ tư vị xỉn, một đêm này tự nhiên là trải qua cực kỳ thư sướng. Chỉ là, không biết vì cái gì, nửa đêm thời điểm, xỉn mơ mơ màng màng ở giữa cảm giác được là xỉa nhiệt độ cơ thể đi xa, rời khỏi phòng một hồi. Mà không qua bao lâu, ấm áp nhiệt độ cơ thể lại là trở về. Xỉn còn tại mông lung trong lúc ngủ mơ, nhiệt độ cơ thể chủ nhân lại là ôm lấy nàng. Đồng thời, không biết có phải hay không là xỉn ảo giác, Hắn luôn cảm thấy trong ngực thiếu nữ đột nhiên trở nên rất khẩn trương, ôm lấy tay của mình cũng tại run nhẹ nhẹ. Biểu hiện này hoàn toàn không giống như là là si à sẽ có, nhưng Sỉn cũng không muốn nhiều như vậy. Buôn ngủ trong mông lung, cảm nhận được thiếu nữ nhiệt độ cơ thể, tự nhiên là không chút khách khí lần nữa xoay người, bao trùm đến trên người của đối phương. Tại tinh linh chi hương cuối cùng một đêm liền như thế trôi qua mà đi. Cùng ngày sắp tảng sáng lúc, Sỉn cửa phòng bị nhẹ nhàng mở ra. Bên trong một thiếu nữ chậm rãi đi ra. Bước chân còn có chút không chắc chắn. Đáng giận, đau chết, cái kia không có chút nào biết thương hương tiếc ngọc buồn đạo. Thiếu nữ liền nhịn không được hùng hùng hổ hổ lên tiếng. Nhìn kỹ, thiếu nữ trên người phục sức liền hoàn toàn không phải nữ bộ người hầu phục sức, mà là ma tộc nữ tử đặc thủ trang phục. Người mặc trang phục nữ bộ, hình dạng cùng ma tộc thiếu nữ giống nhau như lúc nữ bộ đang đứng tại hành lang phía trước cửa sổ, đưa lưng về phía từ trong môn đi ra thiếu nữ. "Vất vả ngươi, đại tiểu thư." Lạc Sĩ si ạ thóp như vậy ngữ Lẹ xì ạ hít sâu một hơi, chừng lạ xì ạ một chút, nói, lần này ngươi hài lòng a? Vâng. Lạ xì ạ thản nhiên nói, ta đã không có nỗi lo về sau. Ngươi a. Lẹ xì ạ tức thì tức, nhưng cũng không làm gì được lạ xì ạ, chỉ có thể nói, tốt, ta đã như ngươi mong muốn, cùng ngươi cùng một chỗ, tiện nghi tiểu tử kia, lần này coi như chúng ta thật bởi vì trở về nguyên thủy đã xảy ra chuyện gì. Thu về ma lực của chúng ta cùng thân thể vị kia đều không thể không nhìn cái kia buồn đạm dũng giả đi. Ta hy vọng là như vậy. Lạc sỉ ạ nhắm mắt lại mà nói, hy vọng vị kia tại trở về về sau. Đối đầu dũng giả, có thể bởi vì chúng ta hành động, đối với thế hệ này dũng giả sinh tử có chỗ lo lắng. Chính là hy sinh có chút lớn. Lạc sỉ ạ ẩn ẩn có chút hối hận giống như nói, vì cái gì ta phải đáp ứng cùng ngươi làm như thế hoang đường sự tình đâu. Rõ ràng ngươi là thân thể không phải sao. Vậy ngươi tới làm chuyện này liền đủ chứ? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, vạn nhất thật chỉ có một cái cũng không đủ đâu. Lạ sỉ ạ buông thong tầm mắt mà nói, ta chỉ là muốn ta tận hết khả năng, làm ta duy nhất có thể hiệp trợ sự tình. Dù sao, cho tới nay, lạ sỉ ạ đều quyết định không là cái gì, càng không làm được cái gì. Đối với trời sinh không có chiến lược lạ sỉ ạ mà nói, rất có sự tình, nàng đều chỉ có thể ở một bên nhìn xem, căn bản không phải cái gì tay. Chớ nói chi là lấy tay tiến hành giải quyết. Nhất là lần này, dính đến chính là nhìn chung toàn thế giới đều có thể sưng cấp cao nhất sự tượng. Mà lấy Lạp Xi si ạ lực lượng vẫn như cũ quyết định không là cái gì. Bởi vậy, Lạp Xi si ạ cũng coi là đem chính mình duy nhất giá trị trò cống hiến ra ngoài. Thậm chí, cái này trung thành tuyệt đối nữ bộ còn đem chủ tử của mình kéo lên. Lạp Xi ạ không phải là không thể hiểu Lạp Xi si ạ tâm tư, chỉ là thật vì cái gì ta phải bồi ngươi điên? Cùng ngươi làm như vậy hoang đường sự tình đâu. Lẹ si ạ có chút hoài nghi nhân sinh dáng vẻ. Khi sinh lớn như vậy, nàng là thật không biết, chính mình trước đó đến tuột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề, mới chịu đáp ứng xuống. Lẹ si ạ ngược lại là nhìn về hướng lẹ si ạ. Chẳng lẽ đại tiểu thư liền không có cảm thấy như vậy sao? Chính mình khả năng không về được, cho nên mới muốn tại cuối cùng ngày cuối cùng, tại duy nhất quan tâm khác phái nơi đó, lưu lại thuộc về mình với tích. Đại tiểu thư không có cảm thấy như vậy sao? Lạc ạ si lời nói, làm cho lạc xì ạ trầm mặc. Thật lâu, nàng mới thở dài một hơi. Có lẽ là bị ngươi nói chúng đi. Lạc xì si ạ cười khổ nói, ai bảo chúng ta đem hết thể tất cả đều cược tại trên người hắn đâu. Vậy liên tại chính thức trên ý nghĩa đem hết thể đều cho ra đi thôi. Vậy đại khái chính là lạc ạ si ý nghĩ. Hốn hổ. Bảo Ngọc sẽ xuất hiện ở trên người hắn, chứng minh hắn cùng chúng ta, cũng không phải là hoàn toàn không có liên quan. Lạc ạ si như vậy nỉ non. Ta có loại dự cảm, trên người hắn, nhất định có chúng ta cùng vị kia đều tại khao khát sự vật. Đây là Let's see ạ ý nghĩ. Mà nếu như, sự vật kia, nếu là có thể để vị kia đạt được cứu rối, vậy cũng không nguồn phí chúng ta làm ra lựa chọn như vậy. Let's see ạ cứ như vậy tiết lộ tiếng lòng của mình. Thật sao? Let's see ạ cũng lâm vào im lặng. Chủ tớ hai người nhìn nhau một chút, cuối cùng cùng nhau buông lòng khuôn mặt. Đi thôi, đi làm chúng ta chuyện nên làm. Vâng. Như song bào thai giống như ma tộc thiếu nữ liền từ từ đi xa. Giống như tiến về vực sâu cuối cùng. Quẻ tu cực kỳ cẩn thận chạy mát nhanh cực thả lưu số hiệu 09 bao hải đi tỷ dọc mời lao tài xế. Trưng 1008 thần chi hạc gốc. Trưng 1008 thần chi hạc gốc. Ngày kế tiếp, sáng sớm. Đương Dương Quang Chiếu vào trong phòng, xua tán đi trong phòng hắc ám lúc, xỉn chậm rãi tỉnh lại. Hắn theo bản năng tay bao quát, muốn ôm ở thứ gì, lại là phát hiện chính mình ôm cái không quăng một cái, liền để xỉn hoàn toàn thanh tỉnh lại. Nhìn xem bên này giống tuyết ổ chăn, cảm thụ được sớm đã biến mất nhiệt độ cơ thể, xỉn ngơ ngác hồi lâu, cuối cùng vẫn là phun ra một hơi. Đi rồi sao? Trong phòng, chỉ còn lại xỉn một người. Đêm qua gia nhân, sớm đã rời đi. Mà đương nhiên, hôm nay sẽ không có người giúp xỉn ở trong giấc ngộng hoàn thành rửa mặt, để hắn có thể lấy vạn toàn trạng thái, lập tức đi ra ngoài. Cái này khiến xỉn cảm nhận được sơ qua tịch mình. Nhưng cái này tình mình Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Dù sao cũng là sớm đã có dự đoán sự tình. Nói, xin vô vô gương mặt của mình. Nên rời giường. Mộng đã không tại. Sau đó chỉ có chờ lấy xỉn đi kết hiện thực. tương lai, đến tổt cùng sẽ như thế nào phát triển. Liên để ta đến xem đi. Xin liên đứng dậy, làm xong rửa mặt, lập tức đi ra khỏi phòng, đi hướng không biết màn cuối. Trong cùng một thời gian, ở thế giới một góc nào đó bên trong, một đám người xuất hiện ở chỗ này. Vương Phi vẫn như cũ mang theo một đen một trắng hai cái tử linh kỵ sĩ, nhìn chung quanh liếc chung quanh, nhẹ giọng lầu bầu. Nơi này chính là thần chi hạp cốc sao. Lúc này, Vương Phi vị trí, chính là một mảnh hoang vu phế tích. Nó ánh mắt chiếu tới chỗ, hết thảy tất cả đều là đất đai hoang phế, không có nửa điểm sinh khí, càng không có bất luận sinh mệnh nào tồn tại. Đà nạt ngay tại Vương Phi bên người, lộ ra phi thường tỉnh táo. Căn cứ thu thập được cổ văn sách cùng các nơi trên thế giới trong di tích ghi chép đang tiến hành so sánh cùng phỏng đoán về sau, đạt được tới địa điểm, chính là chỗ này. Đạn Nặc nói ra lời ấy. Thật sao? Vương Phi nhẹ gật đầu, lại là nói, thật sự là khó có thể tưởng tượng, dạng này phế tích, thế mà lại là đã từng trí cao thần sáng tạo thế giới lúc sơ khai nhất trừ ra tới địa phương, cũng là vị kia toàn năng nữ thần cùng ban đầu bị nó triệu hoán đi ra dũng giả trụ sở. Thần chi hạc gốc? Đây chính là chỉ có đối với đoạn kia siêu thời kỳ cổ đại phát sinh xa xôi lịch sử có chút hơi hiểu rõ nhân tài nghe nói qua địa phương. Nghe nói, lam đã từng hoàn chỉnh thế giới trung tâm, là nhân giới, thần giới, ma giới còn chưa bị cắt chém đi ra lúc, tức ngàn năm trước kia thế giới một chỗ cấm địa. Nghe nói, lam chí cao thần cùng sơ đại dũng giả ban đầu trụ sở. Trên tư liệu biểu hiện, nơi này vốn nên nên một mảnh biển hoa, nhưng ma vương cùng chí cao thần tại một lần trong lúc kịch chiến đem nơi này cho triệt để phá hủy. Tăng thêm trí cao thần bởi vì sơ đại dũng giả cái chết với thế giới trung tâm, cũng chính là ở chỗ này khóc lóc đau khổ gần một thế kỷ, quét sạch toàn thế giới lớn hồng thủy đem nơi này hết thảy đều trôi đi, nơi này mới có thể biến thành dạng này. Đã nà sắc mặt lạnh nhạt nói rõ. Căn cứ những tà thần kia từ thần giới mang xuống tới ghi chép, trí cao thần thánh vực chính là mô phỏng nơi này đã từng bộ dáng mở ra tới. Nói cách khác, nơi này là trí cao thần ngủ say ngàn năm thánh vực nguyên hình. Là mảnh kia xỉn một lần thấy qua bao la biển hoa ban sơ xuất hiện địa phương. Nếu như không sai, ma vương cùng trí cao thần liền từng ở chỗ này mở qua chiến. Lúc ấy sơ đại dũng giả cũng ở nơi đây. Thế giới tam đại trí cao khái niệm lấy nơi này là chiến trường sinh ra xung đột. Lại thêm lúc ấy phát sinh không ý chuyện. Kết quả dẫn đến nơi này không gian một mực ở vào một loại mập mờ không rõ trạng thái. Đa na từng cái nói rõ. Ở chỗ này, các loại lực lượng tồn tại hình thức đều cùng bên ngoài có chỗ khác biệt. ở chỗ này. Ngay cả sinh tử giới hạn đều rất mập mờ không rõ. Nghiên cứu qua người nơi này liền đều biểu thị, nơi này lúc trước khẳng định phát sinh qua việc đại sự gì, có lẽ là bởi vì sơ đại dũng giả đã chết đi, cũng có lẽ là bởi vì nàng tử vong bị lực lượng gì cho can thiệp, nơi này mới có thể xuất hiện dạng này kỳ quái trạng thái. Nghe được Đà Nạt mà nói, Vương Phi như có điều suy nghĩ. Ngươi nhìn chúng chính là loại này, ngay cả sinh tử giới hạn đều có thể mơ hồ rơi tính chất ta. Vương Phi như vậy khẳng định. Không sai Đạn nạt nhẹ gật đầu, nói, chỉ cần bố trí ở chỗ này nghi thức, hoặc là mượn dùng cái gì cường đại môi giới tiến hành kích thích, cái kia lấy nơi này dị thường tính chất, tất nhiên sẽ xuất hiện ở bên ngoài bình thường sẽ không phát sinh sự tình. Tỷ tì như, có thể đột phá không gian thậm chí thứ nguyên hạn chế, đến người bình thường không cách nào đến địa phương. Lại tỷ như, đối với sinh mạng khái niệm tiến hành thống hợp, hoàn thành để người chết phục sinh kỳ tích. Đạn nạt nhìn chúng chính là người sau. Nhắc lên chiến tranh, chế tạo nhân giới. Ma giới cùng thần giới náo động, tuy có thu thập thần chi hạp cốc ở bên trong các loại ghi chép tư liệu nguyên nhân ở bên trong, có thể mục đích chính yếu nhất vẫn là vì thu thập cái này thần chi hạp cốc còn không có lưu lạc làm phế tích lúc thời đại vật cổ lao, đưa chúng nó xem như nghi thức môi giới. Ma vương lưu tại trong di tích phiến đá thì là bảng chỉ đường, phía trên còn xuất lại ma vương lực lượng cùng ma vương tự thân khí tức, tất nhiên có thể đem nghi thức dẫn hướng ma vương tự thân. Dưới tình huống như vậy, Lại để cho có thể tạo thành ma vương tự thân tố thể bọn họ quý vị, cái kia tại ma vương Bảo Ngọc đã từ chí cao thần trên tay được giải phóng hiện tại, tuyệt đối có thể thúc đẩy ma vương phục sinh. Đà Nạt liền đem hết thể điều kiện đều tập hợp đủ. Về phần phục sinh dùng nghi thức, Đà Nạt tự nhiên cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Thì ra là thế, cho nên ngươi mới cần ta, cần ta ma vương kia tố thể ma pháp chi thức sao. Vương Phi rốt cuộc hiểu rõ hết thể mở đầu. Thân là tử linh ma pháp sư, Vương Phi lực lượng chính là có thể thao túng tử vong khái niệm Dạng này ma pháp của nàng chi thức, đối với muốn cho người chết người phục sinh tới nói, tuyệt đối là không cách nào thiếu hụt. Đương nhiên, chỉ có tử linh ma pháp phương diện chi thức còn chưa đủ. Tử linh ma pháp chỉ có thể lấy thi thể làm môi giới chế tạo tử linh, mà không phải để cho người ta chân chính đạt tới phục sinh hoàn cảnh. Bởi vậy, đã nạt còn cần một cái chuyên dùng tất cả hệ thống ma pháp, có đại lượng ma pháp phương diện chi thức, có thể tổ hợp tử linh ma pháp, sáng lập ra chân chính người chết phục sinh dùng nghi thức ma pháp đại sư. Cuối cùng, tại người kia hiệp trợ dưới, cơ bản nghi thức mới ra lò. Hiện tại, điều kiện liền đã toàn bộ gom góp. Đàn nạt thanh âm liền tựa như từ nơi xa xôi vang lên một dạng, quanh quần tại bốn phía. Có thể bắt đầu, để ma vương phục sinh nghi thức. Ngay vậy, vương phi tâm tình bắt đầu trở nên có chút bị đè nén đứng lên. Phục sinh ma vương. Mục đích này, vô luận từ lúc nào, bị người nào nghe được, đều sẽ cảm thấy trong lòng run sợ. Vương phi cũng giống vậy. Nàng vốn chính là ngàn năm trước thời đại nhân vật. Đã từng sinh hoạt tại ma vương vẫn như cũ uy hiếp thế giới, dày xéo đại điệu thời đại, đối với ma vương uy danh cùng sợ hãi, đó là vẫn luôn khắc sâu tại trong linh hồn. Dù là hiện tại đã xa đoạn, nàng hay là đối với ma vương cái này tồn tại có loại thâm căn cố đế sợ hãi cùng sợ sệt. Ma một tồn tại như vậy, liền sắp đi qua nàng chi thủ, tại trước mắt của nàng phục sinh. Vương Phi không cảm thấy có áp lực, đó là sự tình không có khả năng. Nhưng, nàng cũng đã đi không được đường rút lui. Từ nàng ngàn năm trước từ trong vương cung lao ra, ngã tại giã ngoại, ôm trong ngực vô tận thống khổ cùng tuyệt vọng sắp chết đi một khắc này bắt đầu, mục đích của nàng cũng chỉ còn lại có một cái. Đó chính là, chứng minh chính mình tồn tại. Thế là, Vương Phi thu thập xong tâm tình. Vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu sao? Vương Phi hướng về Đà Nạt do hỏi, không cần lại cố kị cái gì đi. Không kém bao nhiêu đâu. Đà Nạt đôi mắt lấp lẻ, nói, mặc dù còn có mấy cái bí ẩn không có giải khai tỷ như vì cái gì Ma Vương Bảo Ngọc sẽ bị Chí cao thần phóng xuất ra, nó hiện tại lại đang chỗ nào, nhưng đây đúng là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Những cái kia bí ẩn, đợi đến Ma Vương phục sinh về sau, tự nhiên sẽ tùy theo giải khai. Kế tiếp lại sẽ phát sinh cái gì, đó chính là ngay cả Đà Nạt đều dự đoán không đến sự tình. Màn quế sắp triển khai. Hết thể chân tướng đều sẽ tại trong thế giới này, dần dần xuất hiện. Phía sau lại sẽ là dạng gì phát triển đâu. Không có ai biết. Bao quát Đà Nạt. Bao quát xỉn. Cũng bao quát vị kia trí cao thần. Có thể đây chính là Đà Nạt theo đuổi. Cố định vận mệnh. Cố định thế giới. Cố định tương lai. Những vật này, thật là lại không trò chuyện cực độ bất quá. Giờ này khắc này bên trong, Đà Nạt nghĩ tới chính là mình cuộc đời. Chính mình là vì bị phụ thân thôn phệ, dùng để hoàn thành ma chi long mạ gồn, cung cấp ma nhân thừa số cần thiết tế phẩm. Nếu không phải mình từ khi ra đời một khắc này bắt đầu, liền đã có minh xác ý thức, minh xác ký ức mà nói vậy mình khả năng thẳng đến cuối cùng của cuối cùng đều chỉ bất quá là một cái bị phụ thân lấy ra làm vật hy sinh thành tựu đạo của chính mình cố bán ma nhân hậu duệ nó sứ mệnh nó tồn tại mục đích chính là dùng để hy sinh để dùng cho hệ lụy mỹ chế tạo muốn tương lai vì thế đa nạt phấn khởi phản kháng nếu như đó chính là hắn vận mệnh vậy hắn vì sao muốn nhận mệnh nếu như tương lai của hắn chính là dùng để hy sinh dùng để thành tựu cái kia hạ lưu phụ thân vậy hắn lại thế nào khả năng không muốn phản kháng Vận mệnh, thế giới, tương lai, những vật này nếu là tất nhiên sẽ chói buộc hắn mà nói, vậy hắn liền đem hết thảy đều đánh vỡ. Ta tồn tại ý nghĩa, chính là phản kháng. Hướng thế gian này hết thảy tiến hành phản kháng. Hướng cái kia cố định tương lai tiến hành phản kháng. Chỉ thế thôi. Vì thế, ta cần cái kia lực lượng mạnh nhất khôi phục. Đã nạt làm ra như vậy tuyên ngôn, hết thảy đều sẽ tại nơi này nhấc lên mở màn, cũng rơi xuống sau cùng màn vải. Nói, đã nạt chuyển hướng một bên. Ở nơi đó, Như Song Bảo Thai giống như một đôi thiếu nữ, chính bản thân khoác nghi thức dùng pháp ý đi, đứng ở nơi đó. "Các ngươi chuẩn bị xong chưa?" Đa Nạt nhẹ giọng hỏi thăm. Đáng tiếc, Song Bảo Thai chủ tớ không có chút nào đáp lại ý nghi của hắn. Hai người chỉ là nhìn nhau một chút, cùng nhau cười một tiếng. Ngay sau đó, giống nhau như lúc thiếu nữ dắt tay của nhau, chậm rãi đi hướng phía trước. Thấy thế, Vương Phi rủ xuống tầm mắt, nhẹ nhàng bay lên. Đa Nạt đồng dạng móc ra ma thư, đem nó mở ra. Để vô số trùm sáng từ đó bay ra. Vậy thì bắt đầu đi. Đem chúng ta ma vương, gọi về thế giới này. Thần chi hạp cốc bên trong, từng đợt lực lượng thần bí liền vận tắc đứng lên. Cũng không lâu lắm, một đạo thông thiên triệt địa cổ sáng dâng lên. Giờ khắc này, tam giới bên trong tất cả cường giả cũng đều cảm nhận được một trận tim đập nhanh, làm cho bọn hắn quay đầu, nhìn về hướng một cái phương hướng. Cuối cùng chiến tranh, sắp đến. Quẻ tu cực kỳ cẩn thận chạy mát nhanh cực thả lưu số hiệu 09 bao hải đi tỷ dọc mời lao tài xế. Trước 1009 người xác định dạng này là kiếm lời. Trước 1009 người xác định dạng này là kiếm lời. Ma giới, Nguyệt Ma Lĩnh, chí Tôn Pháo Đài. Tại chỗ ngồi này tại ma giới trung tâm thành, tại rất nhiều ma tộc trong lòng có thể sương trí cao vô thượng Pháo Đài tầng cao nhất, một bóng người đứng ở chỗ này. Thân ảnh đón gió ma đứng, một thân lộng lây áo bào trong gió gào thét lên bay phất phới kể sát tại kẻ mặc vào trên thân, đem đối phương cái kia tuyển chuyển không gì sánh được mỹ lệ dáng người đều câu xiết đến giống như lúc. Nếu có người ở chỗ này, thấy cảnh này, nhất định sẽ đem hình ảnh này trực tiếp khắc vào trong đầu, vĩnh viễn ghi tạc đấy lòng chỗ sâu nhất, mỗi ngày trong ngọng cảnh đều không thể thiếu đạo thân ảnh này xuất hiện đi. Đây chính là một cái tập mỹ lệ, gợi cảm, cường đại vào một thân nữ tử ma tộc, có thể làm cho người đem không thể say rớt, cũng có thể để cho địch nhân phát ra từ nội tâm cảm thấy sợ hãi tồn tại. Nữ nhân liền đứng ở chỗ này rất rất lâu, ngắm nhìn chân trời một bên khác, không biết đang suy nghĩ gì. Thẳng đến một cái êm thai không gì sánh được thanh âm tại đối phương phía sau vang lên. Ngươi lại đang nơi này nhìn cái gì a, đại tỷ? Nói đến đây dạng một câu, cũng xuất hiện ở người nơi này, chính là ma tộc lục đại đỉnh điểm một trong, ma nhân sáu tỷ mỗi bên trong thứ nữ, được vinh dự tam giới xinh đẹp nhất tồn tại, cũng mang theo mị ma tên yêu cơ, chẳng. Chỉ gặp, chẳng vô thanh vô tức tử giữa không trung bay xuống xuống tới nhìn xem đón gió mà đứng tỉ tỉ, lộ ra đủ để mị hoặc chúng sinh cười khẽ. Đều hơn một tháng, ngươi hay là mỗi ngày đều sẽ chạy đến nơi đây đến nhìn ra xa bầu trời, coi như ngươi thấy lại mắt muốn xuyên, thông hướng nhân giới thông đạo hay là sẽ không cứ như vậy mở ra à. Chẳng như vậy nhạ báng. Đối với cái này, đón gió mà đứng sẽ là không có quay đầu, lại là bật cười một tiếng. Không có cách nào. Nói ta trông mòn con mắt, ngươi chẳng lẽ có thể tốt hơn chỗ nào sao? Sẽ là bất đắc dĩ giống như mà nói, rõ ràng thông đạo bị phá hủy, biết không có cách nào trở lại nhân giới thời điểm, trong chúng ta, nhất nóng nảy người chính là ngươi đi. Sẽ lã liền còn nhớ mang máng, biết không có cách nào trở lại nhân giới, mà nhân giới lại lọt vào tân sinh nguyên sơ ác ma toàn diện trà đạp, chiến tranh lại một lần khai hỏa thời điểm, chính mình cái này tam giới xinh đẹp nhất muội muội đến cùng có bao nhiêu xuất ruột. Đó còn là sẽ là từ lúc chào đời tới nay lần thứ hai nhìn thấy vị này đối với hết thể đều lơ đến. Đối với bất kỳ người nào đều xem thường, mị lực có thể xưng thiên hạ vô song mội mội thất thố bộ dáng. Mà đối phương lần thứ nhất thất thố, lại là ngàn năm trước ma vương chết đi thời điểm. Bởi vậy có thể thấy được, đây là cỡ nào ly kỳ một việc. Nào có A. Chẳng phản bác một câu, mặc dù sắc mặt nhìn qua có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn là tức giận giống như nói, ta sao có thể so ra mà vượt cái kia long nha đầu. Nàng thế nhưng là gấp đến vẹn vẹn phóng xuất ra ma lực liền để mấy tòa kéo dài ngàn dặm trở lên dãy núi làm sợ a Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Sẽ là thu liễm lại ý cười, thở dài một hơi, nói, dù sao, nàng cũng là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất có quan tâm khắc phái, còn cùng đối phương có hôn ước, làm sao có thể không nóng nảy. Đúng vậy a Chẳng cũng thu liễm lại trên mặt cười khẽ, không biết nghĩ tới điều gì, thấp giọng lầu bầu nói, từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất có quan tâm khắc phái. Làm sao có thể không nóng nảy? Cái này như có thâm ý nói nhỏ, đổi lấy chính là sẽ là ánh mắt ý vị thâm trường. Làm? Làm gì? Chẳng trong lòng hơi nhíu, sắc mặt lần nữa trở nên mất tự nhiên. Không có gì. Sẽ là có chút buồn cười nhìn xem muội muội của mình, nói, chẳng qua là cảm thấy thế sự thật vô thường, không nghĩ tới. Ngay cả ta nhà vị này xưa nay không đối với bất luận cái gì anh hùng hào kiệt con mắt nhìn nhau, bị trên đời gần như hết thẻ mọi người coi là ước mơ đối tượng muội muội. Thế mà cũng có một ngày như vậy mà thôi. Ngươi đang nói cái gì a? Chẳng ra vẻ lãnh đạm mà nói, ta nghe không hiểu. Tốt nhất là, sẽ là trợn trắng mắt mà nói, hy vọng trời ẹ xét chan đến trước mặt ngươi chất vấn lên thời điểm, ngươi còn có thể lãnh đạm như vậy đáp lại à? Làm sao có thể? Chẳng cơ hồ là phản xạ có điều kiện mà nói, liền nha đầu kia thần kinh, căn bản không có khả năng phát hiện chuyện này. Câu nói này vừa ra, chẳng liền hối hận. Đây không phải công khai nói cho vị này tinh minh tỉ tỉ, chính mình một mực thâm tàng bí mật sao? Lần này xong rồi, tràn có chút trong lòng run sợ, sẽ là tự nhiên thấy được tràn cái kia mặt mũi tràn đầy bất an cùng thấp thỏm biểu lộ. Một bên cảm thấy buồn cười, một bên trong lòng lại là cảm khái mà lên. Nói thật, cho dù là thân là ma nhân sáu tỷ mỗi bên trong trưởng nữ sẽ lạ, đều là lần thứ nhất nhìn thấy tràn giống như vậy, tình cảm biến hóa đến như thế tấp nập, đơn giản như vậy dễ hiểu. Nếu là đổi lại trước kia tràn. Làm sao dễ dàng như vậy mất đi phân tốc đâu. Không phải thật sự động tình cảm, nào có khả năng để cho mình cái này tự cao tự đại muội muội trở nên giống như vậy cái đang yêu đương thiếu nữ. Thật không biết dũng giả kia đến cùng có cái gì mị lực, mới có thể đem ta đáng yêu nhất muội muội cùng xinh đẹp nhất muội muội đều cho gạt. Bất quá nha, dũng giả kia xác thực cùng khác dũng giả khác biệt, rất là đặc thủ. Mình đã từng thấy nhiều như vậy dũng giả, ngay cả thảo phạt rơi ma vương mỉ chặt đều đã từng trực diện qua đều chưa từng có sinh ra địch ý bên ngoài ý nghĩ, duy chỉ có dũng giả kia, lần đầu lúc gặp mặt liền đưa tới nàng Hiếu Kỳ, để nàng nhịn không được ở trên người hắn đã điều tra một phen. Chính là bởi vì dạng này, cuối cùng sẽ là mới có thể điều tra ra nhiều như vậy để nàng đều vì đó kinh ngạc đổ vật. Nghĩ như vậy sẽ là mặt ngoài lại nói như vậy một câu. Chuyện của các ngươi ta cũng không xem vào, nhưng ngươi cũng đừng bởi vì tâm tư chơi bời quá nặng, để hệ xét chan cho là ngươi là tại nạn ra nàng gấp tưởng, không phải vậy. Nha đầu kia khẳng định sẽ cùng ngươi liều mạng. Sẽ là tạm thời cảnh cáo một câu. Ai muốn nảy ra nàng góc tường A? Tràn cong lên miệng đến, lẩm bẩm nói, ta mới không có nha đầu kia như vậy ngu xuẩn, trực tiếp kết hôn, đây không phải là đem chính mình triệt để trói đến trên người người nam nhân kia sao? Loại này thâm hụt tiền mua bán, nàng chẳng làm sao lại làm? Nếu quả như thật gả cho cái kia sắp hôi, vậy đời này con sợ là cũng phải bị hắn nắm đến xích sao? Cho nên, lấy chồng là không thể nào lấy chồng. Đời này đều chỉ có thể làm cái tình nhân dưới đất, hào hứng lên thời điểm liền đi treo chọc treo chọc hắn, trong bóng tối chơi điểm kích thích đồ vật, dùng cái này tìm niềm vui, mới có thể trải qua thời gian bộ dạng này. Về phần bình thường, nàng hay là cái kia có thể tự do tự tại dạo chơi nhân gian, tùy tâm sở dục giải trí hết thể mỹ ma. Dạng này cuộc sống tạm bỡ mới trải qua thoải mái, không phải sao? Nghĩ đi nghĩ lại, chẳng chính là một trận đắc ý. Thế thế, sẽ là khỏe mắt đều nhảy dựng lên. Lấy nàng đối với mình cô muội muội này hiểu rõ, nha đầu này bây giờ tại suy nghĩ gì, nàng cũng có thể đoán ra một chút tới. Cái này khiến nàng không nhịn được nghĩ nói một câu. "Ngươi xác định dạng này là kiếm lợi, không phải thua thiệt đến nhà bà ngoại sao? Cho người ta làm tình nhân dưới đất, chơi xong kích thích đồ vật về sau liền buông tay rút lui. Đây mới là triệt để tiện nghi cái kia cậu nam nhân a." Ta muội muội ngốc, sẽ là đau đầu giống như vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương. "Được rồi, Ta cũng chẳng muốn quản cuộc sống riêng tư của các người, chính các ngươi có trường mực liền tốt. Sẽ là phất phất tay, bỏ qua cái đề tài này về sau, nói, lít, thẻ mật rồi, Mỹ lù cùng ẹ xét các nàng vẫn chưa về sao? Còn không có. Chẳng lấp đầu, tuyệt Mỹ trên khuôn mặt bắt đầu xuất hiện từng tia phiền chán, nói, những phản đồ kia so với chúng ta tưởng tượng còn ngoan cố, thật không hổ là bị cựu ma tộc phái cho tẩy não ngu xuẩn, thế mà quả thực là chống cự đến bây giờ. Tại ma giới và nhân giới thông đạo bị phá hủy về sau, nhân giới phát sinh chiến tranh, ma giới cũng đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi có đại sự xảy ra. Những cái kia đối với hiện ma tộc chế độ cảm thấy bất mãn, cũng bị đà nạt cho kích động ra tâm, sinh ra không nên có vọng tưởng ra hỏa, trừ một bộ phận tiến về nhân giới, gia nhập tân sinh nguyên sơ ác ma bên ngoài, còn lại phần lớn người thế mà đều lưu trong ma giới. Bọn hắn lợi dụng tân sinh nguyên sơ ác ma cho bọn hắn cung cấp luyện ma, tử linh. Ma pháp sinh mệnh cùng ma nhân ấu thể các loại quái vật tạo thành khổng lồ quân đoàn, tăng thêm lúc đầu thế lực, cùng bí mật lôi kéo một nhóm ma tộc, hướng lục đại ma nhân lãnh địa khởi xướng phản loạn. Bởi vậy, tại thông đạo bị phá hủy, không cách nào và nhân giới bắt được liên lạc hơn một tháng này thời gian bên trong, không chỉ có nhân giới tại thụ chiến loạn khổ sở, ma giới đồng dạng ở bên trong loạn bên trong lâm vào phân tranh. Lục đại ma nhân trong lãnh địa, trừ trong cổ nhân dân cơ bản đều quỷ trản vô song mị lực phía dưới mị ma lĩnh cùng trong cổ cơ hồ đều là tại trên huyết mạch thần phục với ẹ sẹt cái này lòng chi mẫu long tộc cùng á long tộc long ma lĩnh bên ngoài, còn lại tứ đại ma nhân lãnh địa đều có đại lượng người phản loạn xuất hiện, tại trong lãnh địa làm sàng làm bậy, y đồ lật tung ma nhân thống trị. Kết quả, ma giới liền cũng triển khai chiến tranh, lục đại ma nhân đều tại hơn một tháng này bên trong, không chỉ có phải nghĩ biện pháp cùng nhân giới hoặc là thần giới bắt được liên lạc, trùng kiến thông đạo, còn phải ứng phó người phản loạn tập kích. Cái này tự nhiên là để một đám các ma nhân nổi trận lôi đỉnh. Đặc biệt là hợp tính đặc biệt không tốt thẻ mật kéo cùng lúc ấy tâm tình cực độ hỏng bét ẻ e xẹt mà nói, những người này hành động, đơn giản như là lửa cháy đổ thêm dầu, càng như là lao thọ tinh tại trong nhà xí đốt đèn, muốn chết. Có xét thấy đây, trừ nhất định phải tọa chấn trung tâm thành sẽ là bên ngoài, các ma nhân cơ bản đều xuất động, tại hơn một tháng này bên trong đem phản loạn quân là đánh cho liên tục bại lui, không biết dương bao nhiêu người cho cốt. Trạm liền trước một bước xử lý tốt trong lãnh địa vấn đề, trở lại Nguyệt Ma lĩnh trung tâm thành, cùng sẽ lạ tụ hợp. Về phần còn lại 4 người, bây giờ còn đang diệt trừ người phản loạn. Nếu như không phải ma tộc cơ bản đều không am hiểu rõ xét, tham dò loại hình ma pháp cùng năng lực, cần tốn thời gian tìm người, còn phải tốn thời gian thu phục cùng chấn an trong lãnh địa các hạng vấn đề, những người phản loạn kia căn bản không có khả năng kiên trì lâu như vậy. Thật không biết bọn gia hỏa này đầu là thế nào lớn lên, rõ ràng ngay cả cái siêu thoát cấp bậc đều không có. Thế mà còn dám phản loạn, chẳng lẽ bọn hắn thật coi là dựa vào một chút người khác bố thí tạm binh liền có thể đối phó chúng ta sao? Chẳng đoan Thẩm, Cái này cũng không có cách nào. Sẽ là thản Nhiên nói, ai bảo tỷ muội chúng ta sáu người thống trị ma tộc đã thống trị quá lâu nữa nha? Ma tộc lại không giống thần tộc như vậy, địa vị giai cấp sông nghiêm, so với thân phận cùng các loại sự nghiệp to lớn, đối với lực lượng không gì sánh được tôn sùng. Cái này tự nhiên sẽ tạo thành không ít đối với mình lực lượng có tự tin ma nhân sẽ muốn khiêu chiến đứng ở đỉnh điểm ma nhân 6 tỷ muội. Cho dù phần lớn ma tộc đều nhếp tại ma nhân 6 tỷ muội lực lượng, không dám đối với ma nhân cấp bậc siêu thoát cường giả làm loạn, nhưng trên đời này luôn có một chút ngu xuẩn cho là mình là đặc biệt, cả đời đều xuôi gió xuôi nước, cho dù vượt qua cấp độ khiêu chiến đều có thể thành công. Ma ngu xuẩn như vậy, tại ma vương mất đi, ma tộc tự nguyện đầu hàng, tình nguyện hòa bình về sau, đó là càng ngày càng nhiều. Ma tộc sẽ bị coi là tà ác trung tộc chứ nhắc lên chiến tranh nguyên nhân như này bên ngoài còn có một nguyên nhân khác chính là chủng tộc này bên trong xác thực có thật nhiều vấn đề bởi vì tộc đàn đặc tính quan hệ có chút tộc đàn trời sinh hiếu chiến có chút tộc đàn thiên tính tà ác có tộc đàn không gì sánh được khát máu có tộc đàn cũng tính tình tàn nhẫn đây là không thể tránh khỏi vấn đề thậm chí có không ít tộc đàn lực lượng tuy mạnh trí thông minh lại có rất lớn trình độ thiếu hụt dạng này tộc đàn tại ma tộc bên trong chẳng những sẽ không thiếu ngược lại rất nhiều kể từ đó Bọn hắn bình thường sẽ làm ra chuyện gì, đó là có thể nghĩ sẽ bị coi là tà ác tồn tại, cái kia cũng là có lý có cứ sự tình. Vẫn là câu nói kia, ma vương cuối cùng không phải trí cao thần, không giống trí cao thần như vậy toàn năng, cũng không giống thần tộc nữ thần như vậy giỏi về dùng kỳ tích. Đã như vậy, bởi vì ma vương mà ra đời ma tộc, tự nhiên sẽ có đủ loại vấn đề. Những vấn đề này mà bình thường cũng có thể không nguyện ý an phận xuống tới, húng chi là tại dạng này có ngàn năm một thở cơ hội tốt thời điểm đâu. Chỉ cần tân sinh nguyên sơ ác ma người đưa một chút lực lượng cho bọn hắn, đưa một chút chiến lực cho bọn hắn chỗ dựa, bọn hắn không ngao ngao kêu lao ra, đó mới là quái sự. Mà chính như sẽ là nói tới như vậy, các nàng ma nhân 6 tỷ mỗi thống trị ma tộc, đã thống trị quá lâu. Hệ lịp mỉ bán ma nhân này đều muốn tranh quyền đoạt lợi, đem ma nhân 6 tỷ mỗi đuổi xuống đài, do chính mình đến thống trị ma tộc, ma tộc bên trong đương nhiên cũng sẽ có còn lại kẻ dạ tâm, đối với các ma nhân địa vị nhìn chằm chằm. Ma nhân lực lượng chấn áp ở nơi đó, đại đa số người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng lần này, tựa như kiếp nổ bị nhen lửa một dạng, những người kia đều ngồi không yên. Trên thực tế, tân sinh nguyên sơ ác ma những tên kia xác thực đưa không ít vật ly kỳ cổ quái cùng thủ đoạn cho bọn hắn, cho chúng ta tạo thành phiền toái không nhỏ. Sẽ là nhất định phải thừa nhận điểm này. Nếu không phải như thế, những người kia không sẽ dám nhảy ra khiêu chiến các ma nhân địa vị. Cũng chính là một chút phiền phức, căn bản không có khả năng uy hiếp được chúng ta. Thật thua thiệt bọn hắn dạng này liền có thể có tự tin. Tràn ngược lại là vẻ mặt khinh thường. Bọn hắn hẳn là bị tân sinh nguyên sơ ác ma xem như ngăn chặn chúng ta pháo hôi đến sử dụng A. Sẽ là tỉnh tôi nói, nếu như không cho chúng ta chế tạo điểm ngang chân, chúng ta liền sẽ cả tộc chi lực chữa trị thông đạo, mau chóng trở lại nhân giới đối phó bọn hắn. Bọn hắn khẳng định không có khả năng đối với cái này ngồi nhìn mặc kệ. Kết quả, những cái kia không an phận ngu xuẩn tự nhiên có một cái tính một cái. Đều bị tân sinh nguyên sơ ác ma cho để mắt tới, lấy ra làm pháo hôi, chỉ bỏ ra một chút đại giới liền có thể ngăn chặn ma tộc bước chân, để thông đạo chữa chỉ làm việc xa xa khó vời, không thể không nói, xác thực rất có lời. Cùng hễ lý mỉ cái kia sẽ chỉ nằm mơ ra hỏa không giống với, cái này đã nạt không đơn giản, đầu tương đương thông minh đâu. Sẽ là cảm khái như thế. Bất quá là bởi vì nút trong bóng tối, thừa dịp đại tỷ không sẵn sàng thời điểm mới có thể ra nó bất ngờ chỉnh ra những chuyện này mà thôi. Nếu là đại tỷ ngươi chú ý tới hắn, làm sao có thể để hắn như vậy thuận lợi triển khai kế hoạch cùng bố cục? Chẳng thì như vậy phản bác. Nhưng hắn chính là muốn ta không có chú ý tới hắn A. Sẽ là sâu kín thở dài một hơi, nói, cũng không biết nhân giới hiện tại đến tột cùng thế nào. Chẳng lập tức trầm mặc. Ngay tại hai người cùng nhau vì đó trầm mặc lúc, một cỗ tim đập nhanh cảm giác đột nhiên từ sâu trong đáy lòng dâng lên. Quẻ tu cực kỳ cẩn thận chạy mát nhanh cực thả lưu số hiệu 09 bao hải đi tỷ dọc mời lao tài xế. Trưng 1010 liền do ta đi nhân giới đi. Trưng 1010 liền do ta đi nhân giới đi. Đột nhiên xuất hiện tim đập nhanh cảm giác, làm cho sệ lạ cùng chạn cùng nhau hô hấp trì trệ. Sao? Chuyện gì xảy ra? Loại cảm giác này. Chạn bưng bít lấy ngực của mình, lộ ra kinh sợ. Loại cảm giác này. Sệ lạ cũng là sắc mặt không nổi biến ảo, lập tức đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Đại tỷ chẳng phát hiện điểm này đem ánh mắt ném đến xe lạ trên thân có thể xe lạ nhưng không có để ý tới chẳng trên khuôn mặt đẹp đẽ tràn đầy nghiêm túc. Đó là chẳng chưa từng thấy qua nghiêm túc cảm giác cái kia cấu nghiêm túc cảm giác thậm chí so trước đó biết thông đạo bị phá hủy nhóm người mình không cách nào tiến về nhân giới ma giới cũng lâm vào náo động bên trong lúc xe lạ so sánh còn muốn càng thêm dày đặc xe lạ cứ như vậy yên lặng nhìn lên bầu trời Có thể trong mắt tiêu cự lại hoàn toàn không có tụ tập, cùng nói thật ra nhìn lên bầu trời, không bằng nói là tại xuyên thấu qua không gian, xuyên thấu qua thứ nguyên, nhìn về phía một thế giới khác. Chẳng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là theo bản năng đuổi tới nôn nóng, cảm thấy bất an. Thể nội huyết dịch đều giống như đang tăng nhanh lưu động. Nhịp tim cũng là không được trở nên kịch liệt. phảng phất có cái gì cùng mình huyết mạch tương liên tồn tại ngay tại dần dần thức tỉnh giống như, chẳng liền có cảm giác như vậy. đương nhiên Có cảm giác như vậy không chỉ là chạn mà thôi, ngay tại ma giới từng cái trong lãnh địa các ma nhân cũng đều như vậy. Đây là có chuyện gì a? Lịt trong thanh âm tràn đầy khó nói nên lời lo nghĩ. Nhịp tim. Đang tăng nhanh. Mỹ lũ liền để lịt hoàn toàn như trước đây nằm nhòi trên đầu, trên tay của mình thì mang theo một cái cao lớn ma tộc, bên người có rất nhiều cán bộ cùng ma tộc theo, thậm chí đang cùng người đối chiến, đem chung quanh hóa thành chiến trường. Có thể đây cũng là hoàn toàn không cách nào gây nên Mỹ lũ chú ý. Để mỹ lụa chỉ là nghiêng đầu, một bộ không hiểu bộ dáng. Lúc này lại là xảy ra chuyện gì? Thẻ mật kéo lúc này chính ngâm mình ở một cái trong đầm lầy, thanh tẩy lấy vết máu trên người, bởi vì đột nhiên xuất hiện không hiểu tim đập nhanh cảm giác, cả người đều đang phát tán ra kịch độc khí tức, làm cho bên bờ đang đợi phục thị cán bộ đều run lẩy bẩy. Cùng lúc đó, chính xuất lĩnh lấy một đám bay múa ở trên bầu trời cự long cùng một chỗ trở về long ma lĩnh thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn, một dạng ở giữa không trung dừng thân hình. Chủ nhân. Ngài thế nào, lại đang lo lắng dũng giả kia sao? bên cạnh, từng cái cán bộ nhìn xem dạng này e xét, đồng đều thăm hỏi. nhìn kỹ, thân là thành lập long tộc nguyễn lão, còn đã từng một lần treo lên xỉn chủ ý gở dạ tỷ cùng bù lạ tỷ hai cái này Lòng tộc cán bộ đúng là đều tại. ngay cả hồi lâu không có ra sân dạ xỉn tạ đều ở một bên, còn mang theo chính mình hai cái người hầu, đôi song bảo thai kia ma tộc tỷ đệ. một đám các cán bộ liền mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem e xét, không có cách nào. Trận này bên trong, ẹ sẽ tính tình có thể nói là táo bạo đã đến, giống như một lần nữa về tới ma vương còn tại thế, cuộc chiến của thần ma còn tại kéo dài lúc kia một dạng, cho người ta một loại nếu là chọc giận nàng không cao hứng, nhất định sẽ bị một ngụm long tức tại chỗ đốt thành cho bụi cảm giác. Một đám cấp cán bộ rất rõ ràng, đây là bởi vì chính mình vị chủ nhân này đang lo lắng thân là vị hôn phu dũng giả kia. Đã nạt lúc trước tuyên chiến, liền không chỉ có là nhân giới mà thôi, ngay cả ma giới tất cả mọi người nghe được cho nên dù là hiện tại ma giới đã cùng nhân giới mất đi liên hệ, không biết trước mắt nhân giới tình huống, nhưng có thể tưởng tượng ra được, nhân giới cũng giống như ma giới, ngay tại chiến loạn trạng thái, dưới tình huống như vậy, chủ tử của mình sẽ lo lắng cho mình vị hôn phu, là không thể trở về đi nhân giới che chở hắn mà cảm thấy nôn nóng, đó cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Mặc dù một đám cán bộ là vì thế không chỉ một lần cảm thấy chua chua, cho là nhà mình chủ tử bị một con lợn cho ủi, chỉ khi nào e rèn cảm xúc xa xát. Bọn hắn hay là sẽ cảm thấy lo lắng. Lần này, bọn hắn còn tưởng rằng, Eset là lại một lần tưởng niệm bắt nguồn từ nhà vị hôn phu tới. Đáng tiếc, lần này, bọn hắn đoán sai. Chỉ gặp Eset nhắm mắt lại, giống như là lắng nghe cái gì một dạng, non nớt đáng yêu gương mặt xinh đẹp dần dần trở nên âm trầm. Hứ! Một hồi về sau, Eset lửu lơ lên tiếng, mở con mắt ra bên trong cũng tràn đầy căm tức cảm xúc. Lại là nhân giới bên kia xảy ra chuyện gì ghê gớm sự tình a? ệ sét chính là như vậy đoán cái này khiến vốn là rất lo nghĩ, lo lắng ệ sét càng là cảm xúc không ổn định. Chủ nhân, một đám cấp cán bộ lập tức run lẩy bẩy mà lên, lâm vào lo nghĩ, lo lắng bên trong ệ sét liền vô ý thức tản ra kinh người long uy, để ở trên bầu trời bay múa long tộc bọn họ đều một đầu tiếp lấy một đầu phát ra gào thét, trên không trung túi đầu xuống, túi người khẩn cầu trong lúc tức giận vương có thể bớt giận, ệ sét phát hiện đây hết thảy, hít sâu một hơi, thu hồi toàn thân long uy. Đi. e lạnh lùng hạ lệnh, nói, đi Nguyệt Ma Lĩnh. Không thể nghi ngờ giọng điệu, để một đám long tộc bọn họ đem đầu thấp đủ cho thấp hơn. Đúng. Chúng long tộc liền hoàn toàn không dám ngỗ nghịch giờ này khắc này e thậm chí ngay cả hỏi thăm một tiếng cũng không dám, chỉ có thể kiên trì đáp ứng tới. Nhưng trên thực tế, hạ đạt mệnh lệnh như vậy không chỉ có có e -set. Chúng ta đi trước đại tỷ bên kia đi, Mỹ Lũ. Được rồi. Lít cùng Mỹ Lũ bước lên tiến về Nguyệt Ma Lĩnh đường. Đại tỷ khẳng định biết đây là tình huống gì, đi về trước đi. Thẻ mật kéo cũng là từ triệu trạch chỉ bên trong đứng người lên, mặc cho kịch độc nước ao từ trên người mình chảy xuống, phủ thêm một kiện áo ngoài, chính là cuốn lên khí độc, hướng lên chân trời lao đi. Một đám các ma nhân cũng bắt đầu vì thế làm ra hành động. Mà tại Nguyệt Ma lĩnh trung tâm thành trí tôn pháo đài tầng cao nhất, sẽ là cũng thu hồi nhìn ra xa bầu trời ánh mắt. Chạn, sẽ là hướng về một bên chạn mở miệng, nói, đi đem hồng ma toàn với tay cầm đi. Nghe được câu này, chẳng không cách nào lại bảo trì chấn định. Ngươi muốn sử dụng hồng ma toàn sao? Đại tỷ, chẳng thật chặt những mày. Đây là duy nhất có thể không nhìn giữa thế giới khoảng cách cùng cách ly, trực tiếp tiến về nhân giới phương pháp. Sẽ là trầm giọng nói, ma vương chỗ tự tay chế tạo ba kiện trí bảo, riêng phần mình có năng lực cùng loại hình liền hoàn toàn khác biệt. truyền ma chỉ là dùng đến để thăng ma tộc chiến lược bảo vật, bị về lại trợ giúp loại. Ma hống liên là dùng đến bảo hộ cá nhân, tăng phúc cá nhân bảo vật bị về lại loại phòng ngự, mà hùng ma, ma toàn thì là tam đại trí bảo bên trong uy lực cao nhất công kích loại bảo vật, lực lượng tăng lên tới cực hạn mà nói, thậm chí có thể phá vỡ không gian, thậm chí phá vỡ thế giới bích trường. Có xét thấy đây, hùng ma toàn chính là ma tộc chân chính vương bài, chỉ có tại ma tộc đứng trước nguy cơ sinh tử thời điểm, mới có thể bị vận dụng. đã từng, sẽ lã liền mượn nhờ hùng ma toàn lực lượng, cũng mượn nhờ thần chi hạ cốc tính chất đặc thù phá vỡ thông hướng thần giới nơi phong ấn bích trường. Đã tới tòa kia vốn không sẽ bị đến thăm thần điện, cùng trong thần điện nữ thần tiến hành một lần đối thoại. Bây giờ, Sẽ Lã lại là nhất định phải sử dụng món trí bảo này lực lượng. Kỳ thật, sớm tại ma giới thông đạo bị phá hủy thời điểm, Sẽ Lã liền có nghĩ qua sử dụng hồng ma toản, phá vỡ thế giới bích trướng, tiến về nhân giới. Nhưng mà, ma toản chỉ có thể phá vỡ bích trướng, lại không cách nào định vị, nếu như trực tiếp chui vào ma toản mở ra lỗ lời nói, cái kia tuy có khả năng đến nhân giới. Nhưng cũng có khả năng đến thần giới, thậm chí có khả năng đến ai cũng không cách nào đến thế giới bên dưới, không gian hỗn loạn địa vực, ở nơi đó gặp được khó có thể tưởng tượng nguy hiểm, không phải sao. Chẳng khiến cho dùng phương pháp này to lớn thai hại sách ra. Chính là bởi vì dạng này, sử dụng hồng ma toàn phương án, bị các ma nhân hủy bỏ. Dù là ngay lúc đó è sẹt mãnh liệt yêu cầu do chính mình đi thử một lần, một đám các ma nhân hay là phủ định phương pháp này. Hiện tại, sẽ lã lại là dự định đem nó khởi động lại. Đây là không có cách nào bên trong biện pháp. Sẽ là hít sâu một hơi, nói, nhân giới khả năng sắp phát sinh đại sự, lại không mau chóng tới, có lẽ sẽ không kịp. Không kịp cái gì, điểm ấy sẽ là còn không biết. Nhưng lấy nàng nhiều năm qua kinh nghiệm cùng trực giác, nàng ẩn ẩn có thể minh bạch lần này, nàng nhất định phải tới mới được. Dù cho rất nguy hiểm, lại không xác định tính rất lớn, sẽ là vẫn như cũ làm xuống quyết định như vậy. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là bởi vì trong lòng cô này không hiểu rung động. Các ngươi lưu tại ma giới, do ta mang theo ma toản, tiến về tìm kiếm thông hướng nhân giới con đường đi. Sẽ là liền như thế quyết định. Không được. Chẳng không chút do dự nói, ta không đồng ý. Chẳng. Sẽ là nhìn hằm hằm hướng về phía chẳng. Chẳng lại không yếu thế chút nào lấy ánh mắt đáp lễ. Mặc kệ là ma tộc hay là ma giới, đều không thể rời bỏ đại tỷ trí tuệ của ngươi, cần đại tỷ ngươi đến thống hợp cùng trình lý. Chẳng ngữ khí rất nặng trực đạo, nếu như mất đi ngươi. Đối với chúng ta mà nói tổn thất thực sự quá lớn, cho nên ta không đồng ý. Ý nghĩ như vậy, đại khái không chỉ có là chẳng có, còn lại ma nhân thậm chí còn lại ma tộc đều có a Sẽ là đối với ma tộc mà nói chính là không thể thiếu. Một khi mất đi nàng, ma tộc sẽ nhận đả kích cực lớn. Không phải là bởi vì mất đi một cái ma nhân cấp bậc chiến lược mạnh nhất, mà là bởi vì tên là sẽ là cái này tồn tại bản thân giá trị. Đầu óc của nàng, thủ đoạn của nàng, nàng lòng dạ cùng ý chí mới là có thể dẫn đầu ma tộc. Tại cái này mất đi ma vương trong thế giới tiếp tục sinh tồn đi xuống tất yếu nhân tố. ít, trạn tự nhận đổi lại nàng, nàng tuyệt đối không có cách nào giống sẽ là một dạng quản lý hảo chỉnh cái ma tộc, cũng xử lý tốt ma tộc cùng thần tộc, nhân tộc quan hệ trong đó để ma tộc ở trên đời này còn sống sung dưới. Những người còn lại sợ là cũng giống vậy a. Cho nên sẽ lạ là, là tuyệt đối không thể có sự tình. Nếu như nếu như nhất định phải đi nhân giới đó cũng là do ta đi. Chẳng nhìn thẳng sẽ lạ, nói, ta liên tâm yêu có thể kết nối ta cùng người khác, nếu là ta chủ động đi liên hệ, cái kia cảm giác được nhân giới phương hướng, hẳn không phải là rất khó khăn sự tình. Chẳng nói, chẳng hiện tại cũng có thể làm được kết nối thân ở tại nhân giới người hâm mộ, tìm tới thông hướng nhân giới phương hướng. Cứ như vậy, tự nhiên là do chẳng tiến về nhân giới càng thêm phù hợp. Thế nhưng là, sẽ lạ còn muốn nói chút gì, lại bị chẳng đánh gãy. Ta biết tiến về nhân giới trên đường đồng dạng có khả năng gặp được không gian hỗn loạn địa vực hoặc là loạn lưu nhưng ta chí ít còn có thể có cái phương hướng coi như trên đường bị loạn lưu cuốn vào ta cũng không trở thành sẽ xảy ra chuyện lại điều chỉnh một lần phương hướng là được dạng này ta đến nhân giới xác suất hẳn là so bất luận kẻ nào cũng cao hơn được nhiều mới đúng chứ chán liên lần đầu lấy chỉnh trọng ngữ khí đối với xe lạ khẩn cầu liền do ta đi nhân giới đi vẻ tu cực kỳ cẩn thận chạy mát nhanh cực thả lưu số hiệu 09 bao hải đi tỷ dọc mời lao tài xế. Trước 1012, lúc này, không chỉ có là ma giới mà thôi, thần giới đồng dạng có người cảm thụ phát từ nội tâm đến tim đập nhanh cảm giác. Không ít nữ thần đồng đều tại chỗ hô hấp khó khăn, sắc mặt trắng bệnh, tiến vào thất kinh trắng cảnh, để thần giới trở nên một đoàn loạn. Đây chính là sắp phục sinh ma vương. Dù là chỉ là phục sinh điểm báo cũng có thể làm cho thế giới vì đó rung động. Còn có thể để thân là sáng tạo thế giới nữ thần đồng tộc chúng ta đều như thế tim đập nhanh. Trong thần điện, nì ẻn che ngực, sắc mặt cũng là có chút trắng bệnh, tiến nhập hô hấp khó khăn giống như trạng thái. Chỉ có một bên cùng nì ẻn giống nhau như lúc, lại có được nì ẻn không có cảm giác tồn tại cùng siêu nhiên khí chất nữ thần, còn có thể sắc mặt như thường. Rốt cục bắt đầu sống lại sao? Nữ thần một bên nì non, một bên đem ánh mắt ném đến trước mặt cũng không có đóng lại màn ánh sáng. Ở phía trên... Nhân gian dưới trước mắt dáng vẻ chính hiện ra lấy. Chỉ gặp rất nhiều nơi đều phát sinh địa chấn hiện tượng, cùng dị thường tai nạn. Có địa phương mây đen dày đặc, rơi ra sấm chớp mưa bão. Có địa phương cuốn lên gió lớn, để gió xoáy đều tàn phá bừa bãi đứng lên. Có địa phương đột phát hồng thủy, che mất vô số mặt đất. Có địa phương càng là địa chấn kịch liệt đến đều sụp đổ, xuất hiện như là đất đá trôi, lũ ống, tuyết lở các loại hiện tượng. Núi lửa tại một tòa tiếp lấy một tòa bộc phát. Biển cả đang gây sóng gió Nhấc lên cao cao biển động sóng lớn. Mọi người tại tựa như thế giới tận thế giống như quang cảnh bên dưới hốt hoảng chạy trốn, tại thiên nhiên trước mặt nhỏ bé đến đáng thương tình trạng. Nếu không phải thế giới này là một cái có được cường giả, có được ma pháp, mọi người cũng đều có thể phát huy ra trình độ nhất định lực lượng thế giới, có thể dựa vào đủ loại thủ đoạn đào thoát thiên tai, chống cự đột phát thiên tai mà nói, vậy cái này sẽ nhân giới sớm đã hóa thành luyện ngục, xuất hiện vô số tử thương. Cũng may mắn. Bởi vì nguyên sơ ác ma cùng tân sinh nguyên sơ ác ma đều tại nhân gian giới trên mặt đất gây sóng gió qua quan hệ, bình thường địa phương cùng thành thị người sớm đã hoặc là rời đi, hoặc là gặp nạn, không đến mức bị tụ tập săn bằng, không phải vậy, đại lượng tử thương khẳng định vẫn là sẽ xuất hiện. Tại như vậy tận thế quang cảnh dưới cuối cùng gặp nạn nhiều nhất ngược lại là những cái kia tràn ngập nhân gian giới các địa phương luyện ma, tử linh, ma pháp sinh mệnh cùng ma nhân ấu thể, không thể không nói, đây thật là một cái miệng ai. Đây chính là giờ này khắp này nhân giới, bởi vì một người phục sinh liền xuất hiện động tĩnh. Chỉ sợ, tiếp qua không lâu, đồng dạng hiện tượng, hẳn là liền sẽ phát sinh ở ma giới cùng thần giới đi. Thật không hổ là ngươi, cợt lạ tì sệ. Nữ thần nói nhỏ lấy, chẳng qua là phục sinh mà thôi, liền có thể để thế giới làm ra như vậy tiếng rung cùng dung chuyển, sợ là cả thế gian đều chỉ có người này có thể tạo thành cảnh tượng như vậy. Nhưng cảnh tượng này, cũng là thế giới tại cự tuyệt người kia, cự tuyệt cái kia sinh mệnh xuất hiện dấu hiệu. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là bởi vì đó là một cái có thể tại chính thức trên ý nghĩa tổn thương đến thế giới, đối với thế giới bản thân tạo thành thương tích, thậm chí là đem thế giới bản thân đều cho triệt để phá hủy, phá hư hung ác tồn tại. Dưới tình huống như vậy, thế giới sẽ làm ra kịch liệt phản ứng, đó cũng là chuyện đương nhiên. Đương nhiên, sẽ tạo thành dạng này, nữ thần nhân tố cũng là tất không thể miễn. Dù sao, ma vương kia là của ta thiên địch, ta sáng tạo ra được thế giới, tự nhiên sẽ ngại nàng. Chính là bởi vì dạng này, đã từng nữ thần mới có thể vì bảo vệ mình chỗ dung thân, cũng là bảo vệ mình, đối với cái kia không thể địch nổi mà vương sinh ra địch ý. Phần này địch ý, sáng tạo ra nữ thần không để mắt đến đối phương bản chất, không thể hiểu rõ đến đối phương chân chính một mặt, chỉ là một vị đem nó xem như địch nhân, xem như nhất định phải diệt trừ đối tượng. Có thể cái này lại có biện pháp nào đâu. Con thỏ nhìn thấy sói, chẳng lẽ còn sẽ suy nghĩ đối phương có phải hay không người tốt. Con gà con nhìn thấy diều hâu chẳng lẽ còn sẽ nghĩ cùng đối phương nói chuyện với nhau. Đó chính là sinh mệnh khắc tinh, tuyệt đối không cách nào phản kháng thiên địch, liên động vật đều có sợ hãi cùng chạy trốn bản năng, làm sao hướng là nữ thần. Toàn trí toàn năng chính mình, hết lần này tới lần khác đối với người kia không thể làm gì, còn bị phá hủy rơi cái này đến cái khác tân tân khổ khổ sáng tạo ra thế giới, đánh lại đánh không lại, trốn lại trốn không thoát, cái này khiến nữ thần làm sao có thể đủ không nghĩ biện pháp tự vệ, thậm chí là diệt trừ như thế một cái địch nhân đáng sợ đâu? Cho nên, nữ thần vốn là không sai. Đương nhiên, vị kêu ma vương cũng không sai. Nàng chỉ là không muốn cô đơn một người, không muốn nhận gặp nạn lấy chịu được tịch mịch, muốn có người bồi tiếp chính mình, nói chuyện với mình, cùng chính mình nói chuyện phiếm thôi, sẽ đối với nữ thần sáng tạo thế giới tạo thành phá hư, bất quá là lực lượng không cách nào hoàn toàn khống chế mà thôi. Có xét thấy đây, hai vị này cổ xưa nhất tồn tại kỳ thật đều không có sai. Có lỗi, có lẽ chỉ là cố định tương lai cùng vận mệnh thôi. Tại cái này đã biến mất tương lai cùng vận mệnh trước mặt ngươi nên như thế nào? Nữ thần nhìn chăm chú lên trước mắt màn sáng. Bên trong cảnh tượng đã xuất hiện biến hóa. Tại không gian đoạn thiên thai bên trong, một tòa nữ vương cung lợi dụng tốc độ kinh người bay lượn lấy. Nó phía trước nơi cuối cùng, một tòa đô thị phồn hoa dần dần xuất hiện. Vương quốc miệt mạt, Vương đô. Giờ này khắc này bên trong, Vương đô đồng dạng là một đoàn loạn. Thế giới tận thế đến rồi. Thế giới tận thế đến rồi. Mọi người ở trên đường không ngừng têu gạo. Trên mặt tất cả đều là sợ hãi, tất cả đều là sợ sệt, còn kém xuất hiện bạo loạn. Tỉnh táo. Đều tỉnh táo lại. Không cần loạn. Toàn bộ đều tỉnh táo lại. Từng bày kỵ sĩ cùng binh sĩ ăn mặc người một mực tại ý đồ chấn an dân chúng, chấn áp bạo loạn giống như cảnh tượng, nhưng hiệu quả nhưng không có bao lớn. Không có cách nào. Ngay tại trong khoảng thời gian này, Vương Đông Nênh đón chí ít 10 lần địa chấn hiện tượng, bầu trời cũng là đen nghịt một mảnh, mưa rào tầm tã một mực tại dưới, thậm chí còn có cuồng phong gào thét có lôi minh chợt chợt, mang đến kinh người cảm giác đè nén. Cái này còn không phải dẫn đến bạo động xuất hiện nguyên nhân chủ yếu. Chân chính dẫn đến bạo động nguyên nhân, hay là bởi vì từ vừa mới bắt đầu đều không ngừng tại tất cả mọi người trong lòng hiện hiện tim đập nhanh cảm giác. Cái kia tim đập nhanh cảm giác, không chỉ có kiểm chế không xuống, còn càng ngày càng kịch liệt, từ từ hóa thành sợ hãi, cuối cùng ép vỡ tất cả mọi người nội tâm. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Na Xi đứng tại vương cung tòa kiến trúc cao nhất đỉnh, ngắm nhìn trong vương đô đây hết thảy. Không để ý chính mình đã bị xối thân thể, phát ra đắng chát nỉ non âm thanh. Cái này nỉ non âm thanh, đổi lấy là một tả một hưu đứng ở tại bên cạnh, là nạ sỉ chống lên phòng mưa thông khí kết giới lỉ đặt cùng à nỉ mạ. Đây là thế giới chi lý cảnh cáo sao. Lỉ đặt gương mặt xinh đẹp cực kỳ khó coi. Tất cả bị giới hạn thế giới chi lý sinh mệnh, đều lấy gần như bản năng phương thức, nhận được đến từ lý cảnh cáo, hoặc là nói là thế giới nhắc nhở a. À. à nỉ mạ cũng đẩy mặt đều là nặng nề chi sắc. Các nàng dễ như trở bàn tay dòm ra trước mắt phát sinh tình huống nguyên nhân, lại là căn bản không biết tại sao phải biến thành dạng này. Chỉ là, bản năng, các nàng đồng dạng minh bạch một sự kiện. Đó chính là, có để thế giới cảm thấy uy hiếp tồn tại, xuất hiện. Loại tồn tại này, ngược dòng tìm hiểu toàn bộ mini vô kẹn sơ lịch sử, đều chỉ có một vị. Nghĩ đến vị kia, mặc kệ là lý đạt hay là anima, trong mắt đều mơ hồ hiện ra vẻ sợ hãi. Lý trí nói cho các nàng biết, Suy đoán của các nàng là chính xác, nhưng các nàng lại không nguyện ý tin tưởng, càng không khả năng tùy tiện tin tưởng. Làm sao có thể chứ? Đúng vậy a, làm sao có thể? Hai người liền cũng không nguyện ý tin tưởng, Vị kia, làm sao lại một lần nữa trở lại trên đời này? Sống lại sao? Hay là xuất hiện cái gì không muốn người biết biến hóa? Là ma vương tố thể bên kia xuất hiện vấn đề? Hay là lần trước tại vương đô chiến dịch thời điểm xuất hiện cái kia có được ma vương lực lượng đại sứ đổ xảy ra vấn đề? cũng hoặc là lần này lại là tân sinh nguyên sơ ác ma làm cái gì ly đát cùng a ni mạ vắt hết vóc lại chỉ là tốn công vô ích thôi nhất là ly đát nàng còn muốn thông qua chính mình quyền năng đến thao túng vận mệnh từ đó được cái gì gợi ý lại là phát hiện chính mình quyền năng đúng là hoàn toàn mất hiệu lực cái này đã chứng minh cái gì đã chứng minh nàng muốn gợi ý đối tượng có được hoàn toàn không nhìn nàng quyền năng lực lượng hoặc là nói là tính chất đến cùng xảy ra chuyện gì ly đát liền bực bội không thôi hò hét lên tiếng Anhị mà không nói gì thêm, chỉ là tâm tình dị thường nặng nề. Nạ xỉ thì một mực ngắm nhìn Vương đô, nhìn qua cái kia tại gió bao trong rông tố không nổi bạo loạn nhân dân, mơ hồ lộ ra vẻ đau thương. Trước mắt quan cảnh, liền tựa như tại nói cho nàng, hết thảy cố gắng đều chính là tốn công vô ích một dạng. Vương đô sẽ tại thiên thai phía dưới bị hủy diệt, sinh mệnh sẽ tại lúc này nên đón Chung yên. Hết thảy hết thảy, tại cái này đủ để kết thúc hết thảy lực lượng, kết thúc hết thảy tồn tại trước mặt, đều là vô lực. Các nàng tại trận này bên trong làm ra hết thẻ cố gắng, hết thẻ chống lại, đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Kết thúc rồi à Nạ xí liền cũng không nhịn được tâm ý ngội lạnh đứng lên. Đúng lúc này. Nạ xí Nhìn bên kia. Ly đặt cùng ả ni mạ tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Nạ xí cũng là đột nhiên cảm nhận được một trận nhịp đập. Đó là đến từ chân ấn nhịp đập. Cảm nhận được cổ này nhịp đập, công chúa điện hạ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời. Ở nơi đó một tòa cung điện giống như là theo gió vượt sóng một dạng sông mở dày đặc mây đen tầng mở ra gió lớn cùng mưa to nương theo lấy sấm sét vang rội chậm rãi tiến nhập vương đô tất cả mọi người tầm mắt cái đó là nà xì si cho tàn đồng dạng trong mắt rốt cục tách ra hào quang trong vương đô dân chúng cũng là đã nhận ra một màn này từng cái cũng đều ngẩng đầu nhìn lên trời mặt lộ vẻ kinh ngạc ngay tại tình huống như vậy phía dưới tinh linh tộc nữ vương cung điện từ trên trời ra xuống một giây sau một đạo lưu quang từ trong cung điện bay ra ầm ầm lôi minh cùng thiểm điện lập tức bạo động lên mưa to trở nên to lớn hơn để giữa thiên địa cảm giác đè nén càng tăng lên lưu quang kia lại là phá vỡ hết thảy dừng lại tại vương đô trên không một bóng người từ đó lặng yên xuất hiện với anh kinh người ma lực từ trên người của đối phương ầm vang thiêu đốt mà lên ma lực hóa thành khí trụ tách ra mưa rào tầm tã tách ra sấm sét vang rội phóng lên tận trời thẳng lên mây xanh thoáng chốc, dây đặc mây đen bị tách ra, qua trong giây lát, hết thảy thiên tượng dị hưởng cũng vì đó tiêu tán, bầu trời lần nữa khôi phục sáng sủa, đại địa cũng một lần nữa nên đón bình tĩnh. Mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, người kia lại đối với đây hết thảy đều không để ý lờ đi, như là xuất lĩnh lấy nữ vương cung tiến lên giống như từ giữa không trung rơi xuống. Cũng không lâu lắm, người kia cùng nữ vương cung cùng đi đến vương cung trên không. Trong vương cung, vô số người đều chạy vội ra, nhìn xem một màn này kích động không thôi, mà trong nữ vương cung kia, rất nhiều mỹ mạo nữ thần cùng tinh linh toàn diện cũng bay đi ra, lấy cái kia xuất lĩnh lấy nữ vương cung nhân mã thủ là xem đồng dạng, cùng hắn cùng một chỗ, cùng nhau từ giữa không trung rơi xuống. Một hồi về sau, cái kia rất nhiều thân ảnh, từng cái rơi vào vương cung tòa kiến trúc cao nhất đỉnh, đó là rơi vào nà xi, ly đặt cùng á ni mạ ba người trước mặt, nà du la, a hệ mi, ly đặt cùng á ni mạ trước gọi ra âm thanh, về phần nà xi. Từ đầu đến cuối, nó ánh mắt đều vẹn vẹn dừng lại tại một người trên thân. Chính là cái kia cải thiên hoán địa đồng dạng, đem hết thể dị hương đều trong nháy mắt xóa đi người. Ta trở về. Xin mang theo Lilith, Duyên cùng Lì cả bọn người, đi vào nạ sĩ trước mặt, đồng nhiên cười một tiếng. Nhìn thấy dáng tươi cười kia, nạ sĩ trực giác phát hiện, chính mình cả đời này trọng yếu nhất người này, có vẻ như xuất hiện biến hóa cực lớn. Loại biến hóa kia, lớn đến thậm chí để nạ sĩ đều nhìn có chút không thấu cảm giác. Nếu như không phải loại kia quen thuộc đến trong lòng thân mật cảm giác, cùng sớm đã ký thác đến trên người đối phương chân ấn truyền đến rung động cảm giác mà nói, nạ sĩ cảm thấy, chính mình nhất định sẽ cho là trước mắt người này bất quá là mọc ra một tấm cùng mình người yêu mặt giống nhau như lúc một người khác. Nhưng, người trước mắt, tự nhiên là không thể giả được. Ta biết các ngươi có rất nhiều nghi vấn, cũng rất muốn biết hiện tại đây rốt cuộc là tình huống gì. Xin thu liễm lại dáng tươi cười, ánh mắt quét về toàn trường. Chật, xin như vậy tuyên ngôn Đi thôi, đem có thể người chủ sự toàn bộ kêu lên. Ta đến nói cho các người biết hết thảy, Cái này tuyên ôn, nói cho tất cả mọi người ở đây. Sau đó, chính mình đem nghe được sẽ là trên đời này lớn nhất cũng là cổ xưa nhất bí mật. Vương cung, thân sảnh. Khi xin một lần nữa mang theo Lilith, Duyên cùng Lỳ cả cùng đi đến nơi đây lúc, nơi này đã tụ tập đầy trong vương đô tất cả người trọng yếu sĩ. Thân là vương quốc Mỹ chặt đương nhiệm quốc vương Án Si ở chỗ này thân là vương quốc mỹ chặt đời tiếp theo nữ vương ria cũng ở nơi này hệ lì sẽ mang theo một cùng mạ phải xuất hiện ở một bên sophie lily nia ba người cũng chậm chậm xuất hiện đương nhiên lida anima nadula ah hệ mỹ các loại thần tộc đỉnh điểm đều ở nơi này có thể vào giờ phút này bên trong xuất hiện ở nơi này người mỗi một cái đều là các chủng tộc trong tất cả thế lực nhân vật hết sức quan trọng không phải một nước chi vương cùng tộc trưởng chính là địa vị đủ để cùng này sánh ngang tồn tại Bình thường quý tộc, dù là tước vị lại cao hơn, cũng không có tư cách xuất hiện ở đây. Ngay cả trong ngày thường cao cao tại thượng nữ thần, trừ bốn vị đỉnh điểm bên ngoài, đều không có biện pháp đi vào nơi này. Nơi này tụ tập chính là chân chính trên ý nghĩa có thể quyết định tiếp xuống thế giới hướng đi nhân vật. Bọn hắn cùng nhau nhìn về phía đi tới xỉn, ánh mắt cùng biểu lộ đồng đều vô cùng nghiêm túc. Đều tới rồi sao? Xin nhàn nhạt nói. Nó dáng người những nơi đi qua, mọi người đồng đều theo bản năng tách ra con đường mặc cho xỉn thông qua. Giờ khắc này, xỉn không hề nghi ngờ trở thành toàn trường tiêu điểm, trọng yếu nhất lời nói người, mà quyết định sau này thế giới cùng tương lai một trận trọng yếu nhất nói chuyện, ngay ở chỗ này, tuyên bố bắt đầu. Mời đọc, chuyện khá hài chuyên tổ đội săn khí vận chi tử. Trước 1013 ta, tuyệt không tán đồng. Trước 1013 ta, tuyệt không tán đồng. Tại sau này, xỉn không có tiến hành bất kỳ quanh co lòng vòng, thật như là chính mình tuyên ngôn như vậy. Đem hết thảy đều nói cho tất cả mọi người ở đây. Nơi này hết thảy, không hề chỉ chỉ Ma Vương sắp phục sinh chuyện này, càng là chỉ tất cả tiền căn hậu quả. Tỷ như, sinh mệnh chủng tộc còn chưa xuất hiện siêu thời kỳ cổ đại, Ma Vương, trí cao thần cùng sơ đại dũng giả ba cái quan hệ trong đó cùng tranh chấp. Lại tỷ như, Ma Vương một lòng muốn chết, cuối cùng ngược lại dẫn đến sơ đại dũng giả thê thảm chết đi, lực lượng cũng là chi thất khống sự tình. Còn có... Sơ đại dũng giả tiếp nhận ma vương cùng trí cao thần diên phần mình một nửa lực lượng mà phục sinh, cuối cùng được đưa về nguyên bản thế giới sự tình. Thậm chí ngay cả mình là sơ đại dũng giả nhi tử, trời sinh dũng giả, hoàn toàn kế thừa sơ đại dũng giả thánh kiếm cùng tiềm năng, cuối cùng ở thời đại này bên trong được triệu hoàn tới sự tình, xin liền đem tự mình biết hiểu hết thể chân tướng bên trong hơn chín thành, toàn bộ đều lộ ra. Chính như nó nói như vậy, hắn thật đem hết thể đều thuyết minh rõ ràng. Mà lắng nghe đây hết thảy mọi người tại đây thì là từ kinh ngạc, ngạc nhiên, rung động, chấn kinh lại đến không dám tin thậm chí là ngốc trệ, hoàn toàn không thể tin được chính mình nghe được hết thảy. Không có cách nào. Ma vương thế mà không phải cùng hung cực ác chi đồ, chỉ là một cái một lòng muốn chết tồn tại ở sự kiện, cho trong thế giới này người mang tới trùng kích có thể nghĩ. Đó là một đám quan niệm bên trên trùng kích. Một mực đến nay, ma vương ở trên đời này chính là tà ác nhất, hung ác nhất tồn tại. Nguy hại thế gian cùng vô số sinh linh tuyệt đối ác, tại mọi người trong lòng, hoàn toàn chính là kinh khủng đại danh tử. Kết quả, một tồn tại như vậy, đúng là như vậy đáng thương lại đáng tiếc một người, cái này khiến đám người làm sao có thể đủ không chịu đến quan niệm bên trên trùng kích đâu. Càng khiến người ta không có nghĩ tới là, ma vương cùng chí cao thần cùng sơ đại dũng giả lại có dạng này yêu hận gốc mắc, cái này thật sự là làm cho người rất không tưởng được. Nguyên bản, tại thế nhân quan điểm bên trong, Chí cao thần cùng dũng giả cũng là vì thảo phạt ma vương mới lẫn nhau hợp tác cùng hiệp trợ. Ai có thể nghĩ đến, ba người này ở giữa đúng là còn có như vậy trên tình cảm gốc mắt. Dưới tình huống như vậy, xin thế mà còn là sơ đại dũng giả nhi tử, kế thừa sơ đại dũng giả thánh kiếm cùng lực lượng trời sinh dũng giả. Đây cũng là một cái có thể xương tạc đạn nặng ký tin tức. Lại thêm bây giờ ma vương đúng là muốn sống lại, đây hết thể trận tướng, đều sẽ tại trận tất cả mọi người cho nện đến một trận đầu hôn mê. Kém chút không có ngay tại chỗ mất đi ý thức. Đương nhiên, ý thức không có mất đi, nội tâm hỗn loạn lại là không thể tránh được. Đừng nói là những người khác, chính là Lydac, Anima, nạ đủ là ba vị này đứng tại thần tộc đỉnh điểm nữ thần, cũng có chút khó mà che giấu tự thân hỗn loạn. Đám người ngay tại như vậy chân tướng oanh tạc phía dưới, từng cái cũng đều xa vào đến tĩnh mịch bên trong, không có một cái nào dám mở miệng. Cái này khiến hiện trường tràn ngập lên một cỗ cực kỳ tĩnh mịch không khí, thật lâu không cách nào tiêu tán. Chỉ có xỉn, từ đầu đến cuối đều là một trận sắc mặt lạnh nhạt đem chính mình biết hết thẻ đều cho bình tĩnh, khách quan, sắc thực truyền đi ra ngoài. Chờ đến xin nói rõ xong đây hết thẻ về sau, hắn mới lấy một câu làm tổng kết. Sự tình chính là như vậy. Xin nhìn chung quanh một chút mọi người tại đây, nói, ta biết các ngươi khẳng định rất muốn tin tưởng, càng khó có thể hơn tiếp nhận, nhưng đây là sự thật, cũng là không cách nào cải biến chân tướng. Ngay vậy, đám người cùng nhau xa vào đến trong trầm mặc. Bọn hắn liền cùng lúc trước xin cùng lạ xì a một dạng, căn bản là không có cách thuận lợi chỉnh lý tốt dòng suy nghĩ của mình. Nội tâm của bọn hắn liền đều loạn, loạn thành một bầy, cùng nói là khó mà tin được, khó mà tiếp nhận, ngược lại không nói là khó có thể tưởng tượng còn có chuyện như vậy tồn tại, như đưa thân vào trong mộng đồng dạng, cảm giác là như vậy không chân thở. Nhưng, không ai hoài nghi xin là đang nói linh tinh. Nguyên nhân không gì khác, vẹn vẹn bởi vì xin không cần thiết vung dạng này láo. Như vậy lời nói dối trắng trợn Nếu là thật sự vung xuống, quản chi là trí cao thần đều không thể đối với cái này ngồi nhìn mặc kệ. Tăng thêm cho tới nay xỉn trong lòng mọi người địa vị liền luôn luôn đều là như vậy là thủ, này sẽ, hắn nói ra được mỗi một câu nói, cho dù là khó như vậy hiệu lệnh người tin tưởng, nhưng cũng không người hoài nghi nó tính chân thực. Nhất là nạ si. Làm khoảng cách xin gần nhất người, nàng rất rõ ràng, nhà mình tiểu nam nhân này mặc dù thích nói giỡn, nhưng tuyệt đối sẽ không đùa kiểu này. Đây hết thảy liền đều là thật. Duy nhất điểm đáng ngờ chỉ có một cái. Như. Nếu quả như thật dựa theo ngươi nói như vậy, cái kia ma vương tại sao muốn nhắc lên chiến tranh đâu? Nạ si một mặt khó có thể tin nói, nàng không phải một lòng muốn chết sao? Đây cũng là trước đó ạ hệ mì bọn người trong tinh linh chi hương để cập qua vấn đề. Lúc kia, xin không có trả lời vấn đề này. Bởi vì, khi đó xin đồng dạng đối với đây hết thể nguyên do nửa biết nửa hở. Nhưng bây giờ, xin có thể nói rất khẳng định. Chính là bởi vì một lòng muốn chết. Mới có thể làm ra loại sự tình này a. Xin cực kỳ tỉnh tôi nói Dù sao, chỉ có chiến tranh xuất hiện Dũng giả mới có thể xuất hiện Thần tộc cũng đều vì chống cự ma tộc Ứng phó chiến tranh Từ đó không ngừng dư lực bồi dưỡng Dũng giả Hiệp trợ Dũng giả giết ma vương Cái này có lẽ chính là ma vương mục đích Tự sát là vô dụng Người khác càng là không có khả năng giết được ma vương Duy chỉ có Dũng giả Là ma vương thiên địch Có thể sử dụng thanh kiếm Sắc thực đem ma vương cho giết chết Mà sơ đại dũng giả ví dụ đã nói cho ma vương, không thành tiểu siêu thoát, cái kia coi như cầm trong tay thanh kiếm, dũng giả cũng giết không được chính mình, thậm chí có khả năng dẫn đến chính mình bạo tẩu mất khống chế, từ đó làm ra tổn thương thế giới này sự tình. Đã như vậy, nếu là ma vương thật một lòng muốn chết mà nói, vậy nàng liền nhất định phải chế tạo ra một cái thích hợp dũng giả trưởng thành hoàn cảnh. Như vậy, cái gì hoàn cảnh thích hợp nhất để cho người ta trưởng thành đâu? Không phải liền là chiến đấu cùng chiến tranh sao? Một khi chiến tranh xuất hiện, thần tộc thế tất sẽ hiệp trợ dũng giả trưởng thành, bồi dưỡng dũng giả thành tài. Một khi chiến tranh xuất hiện, dũng giả liền có thể không ngừng mượn từ chiến đấu cùng giết địch, để cho mình từng điểm từng điểm thăng cấp mạnh lên. Đương nhiên, một khi Ma Vương chủ động nhấc lên chiến tranh, vậy nàng liền sẽ trở thành trong mắt thế nhân tà ác, dẫn tới dũng giả căm thù thậm chí cửu thị, để dũng giả xác thực lấy làm mục tiêu, lập thể đem nó chém giết. Sơ đại dũng giả ví dụ liền nói cho vị kia Ma Vương, chỉ có đối địch Đó mới sẽ không tạo thành bất kỳ ngoại ý muốn xuất hiện. Nếu như ma vương không hề làm gì, chỉ là một vị bồi dưỡng dũng giả, cái kia cho dù dũng giả mạnh lên, có thể hay không muốn giết chết nàng, lại là một chuyện khác. Sơ đại dũng giả chính là tại ma vương bức bách bên dưới không thể không ra tay, kết quả tử trạng vô cùng thê thảm. Kể từ đó, vị kia ma vương bệ hạ khẳng định là không muốn khi nhìn đến tình huống này. Như vậy, đem chính mình kiến tạo làm ác, để dũng giả cam tâm tình nguyện đến thảo phạt chính mình liền trở thành nhất định phải làm sự tình cuối cùng đưa đến chính là chiến tranh xuất hiện mặc dù đây chẳng qua là suy đoán của ta mà nếu không ngoài suy đoán đây chính là chiến tranh xuất hiện nguyên nhân chỗ lời này vừa nói ra người khác còn chưa làm ra biểu thị a hệ mi liền cái thứ nhất đứng dậy ngươi là muốn nói ma vương chỉ là muốn chết liền chủ động nhắc lên chiến tranh đem tất cả sinh linh cũng làm làm chính mình muốn chết dùng đạo cụ tạo thành dài đến vài vạn năm sinh linh đồ thán sao a hệ mi lạ thường tức giận lên tiếng Nói đùa cái gì à? Người ở chỗ này bên trong, hẳn là có không ít người đều có cùng ạ hệ mì đồng dạng tâm tình à. Đặc biệt là trải qua cuộc chiến của thần ma các nữ thần, ánh mắt gọi là một cái phức tạp. Các nàng vì cứu vớt thế giới, vì lắng lại chiến tranh, làm ra dài đến vài vạn năm thời gian cố gắng cùng phân đấu, thấy được vô số bi thương, càng mắt thấy vô số thảm kịch xuất hiện. Hiện tại, xin nói cho các nàng biết, đây hết thảy tất cả đều là bởi vì ma vương muốn tạo ra bồi dưỡng dũng giả hoàn cảnh. Công dụng thì là để dũng giả đến giết chết chính mình. Cái này để người ta làm sao tiếp nhận. Cái này để người ta như thế nào tiếp nhận. Đáng tiếc, đây chính là sự thật. Trên thế giới này, thống khổ nhất dày vò không phải tử vong, mà là sống không bằng chết. Xin thanh âm bình tĩnh, vang lên lần nữa. Muốn chết lại không chết được, chỉ có thể ở vô tận tự trách cùng trong tuyệt vọng không ngừng thống khổ nữa. Loại cảm giác này, các ngươi lại có thể trải nghiệm sao? Câu nói này, làm cho đám người lại là một trận trầm mặc. Viết ma vương đi qua, người ở chỗ này liền đều hoặc nhiều hoặc ít có thể minh bạch. đối với vị kia trung yên phá hư thần mà nói, tiếp tục sống sót, đó là cỡ nào thống khổ một sự kiện. Thế giới tại cự tuyệt chính mình, sợ sệt lấy chính mình. Cùng minh cùng nhau đàn sinh nữ thần tại cự tuyệt chính mình, sợ sệt lấy chính mình. Sơ đại dũng giả tiếp nạp nàng, đưa cho nàng hy vọng, cuối cùng nhưng vẫn là cùng chí cao thần cùng một chỗ, cự tuyệt nàng. Mặc dù, người sau chỉ là một cái hiểu lầm, Nhưng đây đối với một cái không thể chịu đựng được cô độc, không thể chịu đựng được tịch mịch, chỉ muốn có người bồi chính mình, nói chuyện với mình, chỉ là bởi vì có được người khác không có lại quá lực lượng cường đại liền không cách nào thực hiện đây hết thể thiếu nữ tới nói, đây là cỡ nào tàn khốc. Sau đó, tại dưới tình huống như vậy, nó khư khư cố chấp muốn chết, lại không chỉ có không có toàn nguyện, ngược lại tàn nhẫn ngược sát chính mình duy nhất hảo hưu, duy nhất đã từng tiếp nhận qua người của mình, đôi này ma vương tới nói, lại là cỡ nào tàn nhẫn phát triển. Cuối cùng, dù cho thành công đem duy nhất bạn bè phục sinh, đối phương cái kia tinh thần sụp đổ bộ dáng, vẫn như cũ thật sâu mà đâm vào ma vương nội tâm, trở thành ma vương cả đời này ở trong thống khổ nhất quan cảnh. Vốn là một lòng muốn chết, lại gặp tuyệt vọng như vậy phát triển, ma vương tâm trở nên như thế nào, đó là có thể nghĩ. Nàng đã không cách nào tha thứ chính mình. Nàng đã ngay cả mình đều không thể tiếp nhận chính mình tồn tại. Đã như vậy, nàng sẽ làm ra cỡ nào việc điên cuồng, đồng dạng là có thể nghĩ. Ta nhớ được các ngươi cũng đã nói, tại thần ma hai tộc giao chiến thời điểm, ma vương liền chưa bao giờ có một lần xuất thủ, chỉ có dũng giả tới khiêu chiến chính mình lúc, mới có thể xuất hiện ở trên chiến trường A. Xin nhìn về phía lì đạt, à nì mà cùng nà đủ là ba người, như thế lên tiếng. Ta cảm thấy, cái này đã đủ để chứng minh, vị kia ma vương không phải muốn đối trên mặt đất sinh mệnh đuổi tận giết tuyệt, để ma tộc thống trị thế giới mới nhấc lên chiến tranh. Ma vương mục đích, từ vừa mới bắt đầu liền rất rõ ràng. Đó chính là Dũng Giả. Chuẩn xác hơn tới nói, là thành tiểu siêu thoát, có thể giết chết chính mình Dũng Giả. Ma Vương cũng chỉ xuất hiện tại Dũng Giả trước mặt, trừ cái đó ra, chưa bao giờ nhúng tay qua trên chiến trường hết thảy. Dù là ạ hệ mị xâm nhập Ma Vương tháo đài, chính mắt thấy Ma Vương, Ma Vương đều không có ra tay với nàng, ngược lại thả đi nàng. Cái này đủ để chứng minh cái vấn đề chỗ. Đương nhiên, ở trong đó còn có một cái nghi vấn, đó chính là vì cái gì những Dũng Giả kia cuối cùng đều khiêu chiến thất bại. Mệnh tăng tại ma vương trước mặt. Theo Ly tới nói, thành tiểu siêu thoát sau này dũng giả thanh kiếm, chỉ cần xuyên qua yếu hại, vậy liền có thể xác thực giết chết ma vương. Có thể lịch đại dòng giã 108 vị dũng giả, 7 vị thành tiểu siêu thoát, vị trí thứ 6 bên trong, cho dù có 2 vị bởi vì ngoài ý muốn mà chết, còn có 4 vị lại là sát thực khiêu chiến qua ma vương. Kết quả đây. 4 vị này dũng giả, toàn bộ đều khiêu chiến thất bại, trực tiếp chết trận. Duy chỉ có vị thứ 7 siêu thoát cấp dũng giả cũng chính là mị trận, tại chí cao thần hiệp trợ bên dưới thành công chiến thắng ma vương, đem nó xác thực thảo phạt. Tình huống này khó tránh khỏi có chút cùng sự thật không hợp. Chí ít, dựa theo xỉn thuyết pháp, một lòng muốn chết ma vương, hẳn là sẽ không vì tự vệ mà đánh nhau tính giết chết chính mình dũng giả xuất thủ mới đúng. Nàng khẳng định sẽ đứng tại chỗ, chờ lấy dũng giả đem thánh kiếm đâm vào trái tim của mình, chặt xuống đầu lâu của mình, để cho mình xác xác thật thật chết đi. Có thể kết quả đây, ma vương vẫn như cũ còn sống. Ngược lại là đến đây khiêu chiến siêu thoát cấp cấp dũng giả một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Lại đang làm gì vậy? Xin đã có thể cảm giác được, ở trong đó, còn có một số bí mật không có giải khai. Nhưng bây giờ cũng không phải truy cứu những điều kia thời điểm. Bất kể nói thế nào, ma vương cùng ta mẫu thân có giao tình, cùng chí cao thần ở giữa cũng có mặt khác gút mắc, Xin cực kỳ tỉnh táo như vậy biểu thị. Ba người các nàng ở giữa tạo thành tiết đối, mới là dẫn đến bây giờ đây hết thẻ nguyên nhân chỗ. Nghe đến đó. Một bộ phận đã rõ ràng Xin dự định làm cái gì Cho nên, ngươi mới thả đi ma nhân đã nạt sao Ly Đắc thấp rộng mở miệng Ngươi đã sớm biết ma nhân kia Tại phục sinh ma vương a nì ma cũng đầy mặt đáng chát Ngươi đem hắn thả đi Chính là muốn cho hắn đem ma vương phục sinh a. Nạ Đu là cũng sắc mặt phức tạp nói ra câu nói này Tất cả mọi người ở đây Đồng đều nhìn chăm chú hướng về phía xỉn Nhìn chăm chăm tâm mắt mọi người Xin bình tĩnh gật đầu Nàng không đáng chết xin liên thản nhiên nói, cho nên ta muốn nàng xuống lại, chính là chuyện như vậy. Vô đúng lúc này, một trận kinh người ma lực bạo phát, đó là đến từ ả hệ mỹ bộc phát. vị này chính nghĩa nữ thần phảng phất không thể nhịn được nữa một dạng, hai mắt bốc cháy lên lửa giận, toàn thân bốc cháy lên lực lượng. ngươi nói, nàng không đáng chết. ả hệ mỹ giận không kềm được mà nói, chẳng lẽ những cái kia bởi vì nàng mà chết vô số sinh linh, nên chết à? hiển nhiên. Ả hệ mỉ căn bản không tiếp thu được thuyết pháp này. Ta mặc kệ nàng là có ẩn tình gì, lại là xuất phát từ nguyên nhân gì mới làm ra đây hết thảy. Ả hệ mỉ cao giọng hô, ta chỉ biết là, nàng hành động, sắp thực sáng tạo ra rất nhiều người chết đi, tạo thành vô số kết cục bi thảm. Cái này đồng dạng là không cách nào bôi xong sự thật. Hiện tại, ngươi lại để cho bởi vì nàng đáng thương, bởi vì nàng sự tình ra có nguyên nhân, đã cảm thấy nàng không đáng chết, chủ trương nàng là vô tội sao. Ả hệ mỉ thẳng thắn tuyên bố. Loại thuyết pháp này, ta, tuyệt không tán đồng. Chương 1014, tuyệt không tán đồng. À hệ mì tuyên ôn, làm cho cả thần sảnh bầu không khí đều trở nên hiểm ác. Rất nhiều người đồng đều hai mặt nhìn nhau mà lên, muốn nói chút gì, lại cái gì đều nói không ra, chỉ có thể ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút đứng tại chỗ. Cho dù là lì đát, à nỉ mà cùng nả đủ là ba người, đều thật chặt cao mày, một bộ buồn rầu dây rùa bộ dáng. Hiện nhiên. Các nàng cũng rất khó tán đồng loại sự tình này. Xin không có phủ định đây hết thầy. Bởi vì, trình độ nào đó tới nói, ả hẹ mì đám người cảm thụ mới là đúng. Ma vương xác thực rất đáng thương, cũng rất đáng được người đồng tình. Thế nhưng là, nàng làm ra dưới hết thầy, đồng dạng là hàng thật giá thật tồn tại. Đó là không thể tha thứ chi tội. Đó là không cách nào xóa đi chi nghiệp. Đối với thế giới, đối với thế nhân mà nói, vị này đáng thương ma vương chính là ác. Điểm ấy, Vô luận như thế nào đều là không cách nào phủ định. Mà Cần không phải người của thế giới này, càng không có trải qua cái kia vài vạn năm chiến tranh nỗi khổ, nhìn thấy cái kia đếm mãi không hết bi kịch cùng đồ thán sinh linh, căn bản không có tư cách khuyên hắn người lãng quên đoạn quá khứ này. Kiếp trước, vấn đề tương tự kỳ thật cũng một mực tồn tại. Bởi vì đã từng chiến tranh quan hệ, cách một mảnh biển hai quốc gia sớm đã cừu thị cùng căm thù đối phương nhiều năm, dù cho tiến nhập hòa bình niên đại, tuyên bố chiến tranh kết thúc, đã từng chiến tranh mang tới đau sót cùng sỉ nhục. Vẫn như cũ lưu tại mảnh kia nhận qua giết hại phía trên đại địa Có rất nhiều người đều cho là, nếu chiến tranh đã kết thúc cùng đi qua, hòa bình cũng đã đến đến, cái kia lại truy cứu chuyện đã qua, phải chăng quá mức không nên. Nhưng, loại thuyết pháp này, nhưng thật ra là sai. Dù cho hòa bình ráng lâm, chiến tranh kết thúc, hai quốc gia đã có thể quay về tại tốt, vậy cũng không có nghĩa là đã từng đau xót liền có thể bỏ qua. Không phải người trong cuộc, không phải đã từng trải qua niên đại đó người cái kia lại thế nào khả năng lý giải nổi thống khổ của bọn hắn, minh bạch bọn hắn đã từng tuyệt vọng đâu. Nếu không phải người trong cuộc, cái kia lại có cái gì tư cách người đại biểu nhà đi tha thứ. Nếu như đổi lại là chính ngươi đã trải qua những chuyện kia, vậy ngươi còn có thể có biện pháp làm đến như thế rộng đến sao. Cho nên, a hệ mì đám người cảm thụ mới là đúng, xin căn bản không có tư cách đi phủ định đây hết thảy. Các nàng, xác thực có tư cách không đi tán đồng ma vương, không đi đồng tình ma vương. Nhưng mà, đồng dạng, Ta sẽ không cần cầu các ngươi đi đồng tình vị kia, tha thứ vị kia, nhưng ta cũng có ta lập trường này phía dưới muốn làm thậm chí chuyện nên làm. Xin quay đầu, nhìn về phía A.M.I, dị thường bình tĩnh nói một câu. Làm năm đó mở đầu ba người một trong số đó hậu duệ, có một số việc, có mấy lời, ta nhất định phải ở trước mặt truyền đạt cho người kia. Bởi vậy, xin căn cứ vào lập trường của mình, lựa chọn thả đi đàn ác. Đây chính là một lần lựa chọn. Một lần tại lập trường của mình cùng thế giới này lúc lập trường ở giữa làm lựa chọn. Xin đã từng giấy rùa qua, đã từng hỗn loạn qua, lại cuối cùng vẫn làm xuống sự lựa chọn này. Ta không biết làm như vậy đến tột cùng là đúng hay sai, loại sự tình này, liền để cho hậu nhân phán đoán đi. Nói như vậy lấy, xin lần nữa nhìn chung quanh hướng tất cả mọi người ở đây. Ta muốn nói cho các ngươi biết sự tình chỉ có một kiện, vậy chính là ta sẽ đi chấm dứt đây hết thảy. Đại khái còn có hai ngày a, Hai ngày sau? ta sẽ đi trực diện ma nhân Đà Nạt, trực diện vị kia ma vương. Đây chính là xin muốn biểu đạt sự tình. Nghe đến đó, mọi người mới cuối cùng là không cách nào lại tiếp tục trầm mặc xuống dưới. ngươi xác định hai ngày sau có thể giải quyết chuyện này sao? Nạ si có chút ít lo lắng nói như vậy. Cùng trước đó nạ đủ là bọn người một dạng, nghe được xin thuyết pháp, đám người chỉ là nghĩ thầm, hai ngày sau, đến tuột cùng phải chăng có thể xác thực giải quyết đây hết thảy? Không nói những cái khác, nếu là Đà Nạt còn giống trước đó như vậy, Vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, ngay cả tự nhiên nữ thần nã đủ lạ cũng không tìm tới hắn, cái kia xỉn chuẩn bị làm sao đem hắn bắt tới. Dù là sự tình thật hướng hai ngày sau liền sẽ triển khai đại quyết chiến phương hướng đi cân nhắc, trận quyết chiến này, nhóm người mình thật sự có hy vọng chiến thắng sao Nếu như ma vương thật sống lại, ly đạt, ả ní mà cùng nã đủ lạ ba người đồng đều thanh em hơi run một chút rung động, ngay cả câu nói kế tiếp đều nói không nổi nữa. Có thể tất cả mọi người có thể minh bạch tam đại nữ thần ý tứ Nếu như Ma Vương thật xuống lại, vậy chúng ta còn có thể có thủ thắng khả năng sao? Ae Mi cười thảm một tiếng, mang đến một cỗ trầm thống cảm giác đè nén. Phải biết, vì thảo phạt Ma Vương, thần tộc cùng nhân tộc bỏ ra dòng dã vài vạn năm thời gian, đầu nhập vào vô tận tinh lực, tài nguyên thậm chí là hy sinh, cuối cùng mới tại ngàn năm trước bồi dưỡng được một cái dũng giả Mi chát, để hắn phối hợp trí cao thần Nis, thành công làm được chuyện này. Trước đó, dòng dã 107 vị dũng giả đi tới thế giới này, đều không thể hoàn thành cái này nhất vĩ nghiệp. Bây giờ, xin dũng giả này mặc dù cho thấy xa so với lịch đại dũng giả đều ưu tú tư chất, nhưng hắn có thể hay không chiến thắng ma vương, đám người căn bản không ôm hy vọng. Dù sao, xin mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể có trí cao thần cùng dũng giả mị chặt cộng lại mạnh sao? Ngay cả hai vị kia đều cần liên thủ mới có thể hoàn thành, cuối cùng còn dẫn đến thế giới bị cắt thành ba phần, dũng giả mị chặt càng là lưu lại cả đời không cách nào khỏi hằn ám tật sự nghiệp to lớn. Hy vọng chỉ bằng vào chính mình một người, thật sự có thể làm đến. Đám người căn bản không có nghĩ tới khả năng này. Vừa mới, xin nói rõ tới trong sự tỉnh, liền không có liên quan tới chính mình ẩn dấu lực lượng đã thức tỉnh một chuyện. Mọi người sẽ như thế tuyệt vọng, đó cũng là chuyện đương nhiên. Cái kia. Trong góc, E.L.C. yếu ớt giơ tay lên. Chuyện cho tới bây giờ, có phải hay không hẳn là có thể xin mời trí cao thần xuất thủ đâu. E.L.C. mà nói, làm cho trong mắt mọi người có chút sáng lên đúng vậy a nữ thần các đại nhân Sophie cũng là nhịn không được nói nếu Ma Vương đều muốn sống lại vậy coi như là vĩ đại chí cao thần cũng không có khả năng lại đối với cái này ngồi nhìn mặc kệ a thế nhân đều biết Ma Vương là chí cao thần thiên địch là thần tộc thiên địch vị tiêu chí cao vô thượng toàn năng nữ thần có thể đối với trên đời này hết thề đều nhìn như không thấy đem sinh mệnh cùng cỏ rác đúng nghĩa xem như là cùng một giá trị sự vật đến đối đãi duy chỉ có không cách nào coi nhẹ Ma Vương mang tới uy hiếp. Chỉ nhìn thẳng vào vị kia ma vương, đây là thế nhân đều biết sự tình. Hiện tại, ma vương sắp phục sinh, vậy cái kia vị toàn năng nữ thần cũng nên từ lâu dài trong ngủ say tỉnh lại đi. Nếu là lời như vậy, để vị kia liên thủ với xỉn, tái tạo ngàn năm trước vinh quang, đây không phải là không có khả năng sự tình. Đáng người liền như thế nghĩ đến. Đáng tiếc. Thật đáng tiếc, vị kia sát suất lớn là sẽ không đúng tay đây hết thảy. Xin trực tiếp rội cho một chậu nước lạnh xuống tới. Tươi tắt tất cả mọi người trong lòng may mắn. Ta cũng không phải cố ý kích thích các ngươi chỉ là muốn nhắc nhở các ngươi một chút mà thôi. Xin thở dài một hơi, nói thẳng, Ma Vương có thể một lần nữa phục sinh, tất cả đều là bởi vì Bảo Ngọc bị vị kia chi cao thần giải phóng quan hệ. Lại thêm mở đầu ba người lúc trước yêu hận gút mắc bây giờ, vốn nên bị chấn áp phong ấn Ma Vương Bảo Ngọc vô duyên vô cớ được giải phóng, cái này còn chưa đủ lấy nói rõ vị kia thái độ sao. Đám người không phản bắt được. Cái này... Đúng là đã có thể thăm dò nhìn thấy tình huống. Nếu vốn nên bị phong ấn chân áp ma vương bảo ngọc từ trí cao thần nơi đó nhận giải phóng, cái kia trí cao thần đang suy nghĩ gì, đã không khó suy đoán. Dù là không biết vị kia chân chính ý nghĩ, cái kia cũng có thể biết được, vị kia đối với ma vương phục sinh, là ôm ủng hộ thái độ. Cũng hoặc là nói, ma vương có thể phục sinh, ngay từ đầu chính là đạt được vị kia cho phép, mới có thể xuất hiện sự tình. Nếu như vị kia một mực không đối ma vương bảo ngọc buông tay, Cái kia làm sao đến ma vương phục sinh nói chuyện? Nói cách khác. Mẫu thần sớm đã biết sẽ phát sinh loại sự tình này, thậm chí có thể nói là thôi động loại sự tình này xuất hiện sao. Lì Đạt nói nhỏ âm thanh, làm cho mọi người đều mặt hiện sầu khổ. Ngay cả Hạ gệ Mi đều không lời có thể nói. Không có cách nào. Nếu đây là vĩ đại mẫu thần chỗ đáp ứng sự tình, cái kia thân là trí cao thần thân thuộc, thần tộc nữ thần, vô luận là ai, đều không thể phản kháng chuyện này. Chí cao thần tại các nữ thần trong lòng không thể nghi ngờ là vĩ đại nhất, cũng là chí cao vô thượng nhất, ý nghĩa chí tuyệt đối không thể chịu cự, không có khả năng chất vấn. Nghĩ tới đây, đám người không khỏi nhìn về hướng xìn. Đám người nghĩ đến rất nhiều. Nghĩ đến xìn trên người chí cao thần chúc phúc. Nghĩ đến xìn thân phận, cùng nó mục đích cuối cùng nhất. Có lẽ, cái này nhân tài là chí cao thần ý chí đại biểu người A. Xin liền làm lấy đám người ánh mắt phức tạp kia cùng biểu lộ, làm ra sau cùng khẳng định. Hai ngày sau. Ta sẽ đi qua mà vương bên kia. Đây là cá nhân ta lựa chọn, cũng là cá nhân ta quyết định. Mà các ngươi muốn làm gì, thì do chính các ngươi đến quyết định. Ta, sẽ không can thiệp. Nói đến thế thôi, xin sẽ không lại làm ra còn lại bất kỳ nói rõ cùng khuyên giải. Từ giờ khắc này bắt đầu, tất cả mọi người ở đây đều sẽ lấy lập trường của mình, quyết định hai ngày sau quyết chiến, đến tột cùng nên như thế nào đi đối mặt. Trong này, có lẽ có người sẽ duy trì xin. Cũng có lẽ có người sẽ từ đầu đến cuối đều không đồng ý xin hành động, cùng hắn mỗi người đi một ngả Những này, xin liền đều cân nhắc đến. Đương nhiên, ta sẽ ta tận hết khả năng, để tình thế đi hướng viên mãn, cũng coi là cho chiếu cố ta thời gian không ngắn các vị một cái công đạo đi. Nói đến đây, xin hướng về mọi người tại đây thi lễ một cái. Cảm tạ các vị một năm qua này xem trọng ta cùng chăm sóc. Lưu lại lời như vậy, xin liền chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng mà, lúc này, Thần sảnh cửa lớn đột nhiên bị mở ra. Xem ra, chúng ta tới chính là thời điểm đâu. Đây là một cái êm thai không gì sánh được, mang theo vũ mị cảm giác, có thể lay động tất cả mọi người nội tâm thanh âm. Chuyện này, liền để chúng ta cũng tới nhúng một tay đi. Đây là một cái hơi có vẻ nó nớt, ngựa khí lại vẫn cứ muốn như đại nhân giống như ngạnh sinh sinh mang lên một phần thành thục cảm giác đạm mạc thanh âm. Nghe được hai cái này thanh âm, nguyên bản một mực ôm chặt lấy bình tĩnh cùng tỉnh táo xìn lập tức mở to hai mắt. Không chỉ có là xin mà thôi, tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc đứng lên. E sen tì tỉ, tỉ, duyên liên lên tiếng kinh hô. Tràn điện hạ, hẳn sĩ cùng diệp cũng là kinh ngạc giống như kêu gọi lên tiếng. Xin đột nhiên xoay người, nhìn về phía cửa lớn phương hướng. Ở nơi đó, một lớn một nhỏ hai đạo thân ảnh vô cùng quen thuộc, sắc sắc thật thật xuất hiện. Người trước là có được thiên sứ khuôn mặt, dáng người ma quỷ, tản ra vô song mị lực, có thể khuynh đảo thiên hạ mị ma. Người sau là nhỏ nhắn xinh xắn non nớt. Giống như mỹ nhân bại hoại, lại mơ hồ mang theo một cỗ cường thế cảm giác, trong ngực ôm gối ôm lòng ma. Đúng thế. Để xìn hồn khiên mộng nhếu hai cái ma nhân, xuất hiện. Ngay tại cái này trọng yếu nhất một khắc bên trong. Các người. Xìn rốt cuộc khó nén lại duy trì biểu tình bình tĩnh. Cái kia một lớn một nhỏ hai bóng người ánh mắt cũng là tại đời thứ nhất thời gian ném đến xìn trên thân. Trong mắt mơ hồ hiện lên kích động, kinh ngạc cùng an tâm cảm xúc. Nhất là ẹ cơ hồ là trong nháy mắt đi tới xìn trước mặt. Đánh giá một chút, vừa rồi buông lỏng một mực căng cứng khuôn mặt. Vẫn được, không có xảy ra việc gì. E xét làm ra dạng này trùng phùng phát biểu. Không chỉ có không có việc gì, còn giống như sinh ra biến hóa không nhỏ dáng vẻ đâu, tiểu nam nhân. Chẳng thì che miệng cười một tiếng. Có thể nhìn ra được, nhìn thấy xin về sau, hai người đều ở một mức độ nào đó yên tâm bên trong một mực căng thẳng tiếng lòng. Cái này khiến xin cũng là nhanh chóng phản ứng lại. Bao quát ở đây những người khác, đồng dạng kịp phản ứng. Mỹ Ma Long ma. À nì khó nén sợ hãi lẫn vui mừng. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nạ Nà đù là cũng vui mừng không thôi? Chẳng lẽ? Ly đặt càng là kích động. Những người còn lại nhìn thấy ẹ e xẹt cùng chán, đồng dạng khó nén vẻ kích động. Ly Lít thậm chí đã hướng về ẹ e xẹt nào qua, bị ẹ e xẹt cho một thanh tiếp tiến trong ngực. Ngươi cũng không có việc gì liền tốt. Ê e xẹt ôm gần so với chính mình nhỏ một vòng, mặt mũi tràn đầy đều là vui vẻ Ly Lít. Nó nớt khuôn mặt đồng dạng cách ra một vòng nét mặt tươi cười. E-set cùng Lilith tình cảm thế nhưng là không có chút nào yếu. Chỉ ít, tại Lilith nơi này, trừ xin cùng E-set bên ngoài, nó nhất ý lại đại khái chính là E-set. Lúc trước, E-set cũng không ít chiếu cố Lilith. Cho nên, giữa hai người tình cảm, dù là không thể nói là thân như tỷ muội, cũng là tuyệt đối xê xích không nhiều. Chẳng ngược lại là bật cười giống như lắt đầu, nhìn về phía vui mừng không thôi mọi người tại đây. Ta biết các người đang suy nghĩ gì. Chàng cười khẽ một tiếng, nói, thật đáng tiếc, ma giới thông hướng nhân giới thông đạo còn không có sửa chữa tốt, ta cùng ẹ xẹt hai người là thông qua phương pháp đặc thủ tới. Đúng là như thế. Tại sẽ là đưa ra sử dụng hồng ma toàn phá vỡ thế giới bích trướng, trở lại nhân giới lúc, chàng chủ động chờ lệnh, tiếp nhận nhiệm vụ này. Nhưng, ngay tại chàng mang lên hồng ma toàn, sắp xuất phát lúc, ẹ xẹt kịp thời chạy về nguyệt ma lĩnh trung tâm thành, ở trong trí tôn pháo đài cản lại chuẩn bị xuất phát chàng. Ta cũng đi. Lúc đó Esset vẹn vẹn ném ra một câu nói như vậy. Câu nói kia lại tràn đầy không thể nghi ngờ sẽ không thỏa hiệp. Thế là, Chàn mang tới Esset, cùng một chỗ sử dụng hồng Ma toán, phá vỡ vách tường thế giới, hướng nhân giới mà tới. Cuối cùng, Chàn nương tựa theo Liên Tâm yêu năng lực, sắp thực tìm đúng đến nhân giới phương hướng, mang theo Esset, thành công về tới nhân giới. Đằng sau, Chàn cùng Esset tự nhiên là hỏa tốc hướng Vương Đô bên này chạy đến. Kết quả, không còn sớm không muộn vừa vặn liền bị chúng ta đụng phải chuyện này nghe được chuyện này toàn bộ quá trình đâu tràn đôi mắt có chút lấp lóe e xét cũng là ôm ly lyt ngẩng đầu tình huống chúng ta đã hiểu rõ e xét nhìn về phía sỉn có chút phức tạp lại có chút quyết tuyệt mở miệng liên để chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ đi gặp một lần mẫu thân thần chưa hẳn đã siêu thoát thiêu dao là một cách sống trải nghiệm từng kiếp nhân sinh chính là tùy hứng như vậy chương 1015 đều cược tại trên người ngươi chứ 1.015 đều cực tại trên người ngươi. Ước chừng 5 phút đồng hồ về sau, tụ tập tại thần trong sảnh người giải tán. Ma nói chuyện kết quả, lại là có chút tan giã trong không vui cảm giác. Dính đến ma vương phục sinh, thế giới an nguy loại đại sự này, còn dính đến xa xôi như vậy trước đó yêu hận gốc mắc, vô luận là ai, đều không có biện pháp nhanh như vậy liền thuận lợi tiếp thu đây hết thảy, cũng tại chỗ làm ra quyết định. Nhất là thần tộc các nữ thần, nay sẽ chính là tâm tình phức tạp thời điểm. Đoán chừng phải cần một khoảng thời gian thật tốt yên lặng một chút, chỉnh lý chỉnh lý tâm tình, mới vừa có biện pháp làm ra quyết định tới. Mà ngay cả thần tộc các nữ thần đều như vậy, Ản si, dị ạ, hế lì xệ bọn người càng là không cần phải nói. Dù cho những người này ở đây trong nhân tộc đều là thân ở các thế lực đỉnh điểm nhân vật trọng yếu, tại bây giờ cần đối mặt tình thế trước mặt, đã là có chút không làm chủ được cảm giác. Đối mặt vô cùng có khả năng sẽ đến đại quyết chiến, cùng phục sinh ma vương, không có siêu thoát cấp cường giả. Thậm chí ngay cả cực hạn cấp cường giả đều ít càng thêm ít nhân tộc, đã là không có bao nhiêu đầu mối. Dưới tình huống như vậy, nhân tộc chư vị đỉnh điểm cùng cường giả chỉ có thể chờ đợi thần tộc các nữ thần có chỗ quyết định, mới có thể có ý nghĩa gì. Việc này lớn, chúng ta chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Thật không nghĩ tới, chuyện cho tới bây giờ, thế mà còn phải đối mặt trong truyền thuyết ma vương. Ô ô, thật sự là ác ngộng. Ản si, giữa cùng lễ lì sẽ bọn người liền đều than thở hoặc vẻ mặt cầu xin như vậy biểu thị cũng thối lui ra khỏi thần sảnh chuẩn bị trước đó làm một chút chuẩn bị cùng ăn bài Nạ sỉ cũng đi theo ản si bọn người cùng rời đi nói là phía sau lại tìm thời gian cùng xin hảo hảo nói chuyện sau đó liền thối lui ra khỏi thần sảnh về phần tam đại nữ thần cùng chính nghĩa nữ thần bọn người tự nhiên là trực tiếp lưu tại thần trong sảnh ngay tại chỗ thương lượng lên đại sự tới sophie lê ả cùng nghĩa đều tham dự đi vào ngay cả lì cạ đều bị nã đủ là tạm thời lưu lại chỉ có thể đối với xin ném đi điểm đạm đáng yêu ánh mắt Đổi lấy xin bật cười. xin cũng không có lại nhiều biểu thị thứ gì, trực tiếp thối lui ra khỏi thần sảnh. Cùng hắn cùng nhau người, có Zin, có Lilith, đương nhiên còn có ẹ e cùng chạm. Một đoàn người cùng một chỗ về tới nhà bếp, cũng trao đổi tình báo. Xin rất muốn biết, ma rơi trước mắt đến tổt cùng là tình huống như thế nào. ẹ e cùng chạm tự nhiên cũng rất muốn biết, trong khoảng thời gian này, nhân giới cũng đều phát sinh thứ gì. Song Phương đang trao đổi tình báo về sau, mới biết trước mắt kỹ càng tình huống Sau đó, ẹ e xét cùng chẳng liền đều cùng nhau lộ ra cực kỳ phức tạp biểu lộ. Thế nào? Xin nhìn xem hai cái này cùng mình quan hệ không ít, mặc dù một sáng một tối, lại tất cả đều là nhà mình thê tử tỷ mội, than thở hỏi đến. Hai người cũng không giống bình thường như thế cá tính tràn đầy, mà là giống gặp phiền não phổ thông thiếu nữ, liên tục cười khổ. Sau đó, ẹ e xét cứ như vậy biểu thị ra. Kỳ thật, chúng ta đã sớm biết mẫu thân bảo ngọc ở trên thân thể ngươi. Lời này vừa nói ra, Xin đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức rơi vào trầm mặc. Câu nói này ngụ ý là cái gì, xin còn có thể nghe được. Không sai. Trạm nhận lấy ẹ xẹt mà nói, thở dài nói, sướng tại biết Bảo Ngọc một lần nữa hiện thế, không hề bị đến trí cao thần lực lượng ức chế thời điểm, chúng ta liền có nghĩ qua, mậu thân có phải hay không có thể lần nữa sống lại. Đây là biết ma vương Bảo Ngọc tái hiện tại thế, lại đối Bảo Ngọc tượng trinh ý nghĩa nhất thanh nhị sở người đều sẽ ở trước tiên bên trong sinh ra ý nghĩ. Chỉ cần Bảo Ngọc vẫn tồn tại như cũ tại trên đời này, Ma Vương liền sớm muộn có thể phục sinh, đã như vậy, biết Bảo Ngọc bị trí cao thần giải phóng, vậy ai đều sẽ nghĩ đến Ma Vương có phải hay không liền muốn sống lại. Nhưng, chúng ta tiếp xúc qua trong cơ thể người Bảo Ngọc, phát hiện mẫu thân lưu lại tại Bảo Ngọc bên trong ý chí, tựa hồ đang cự tuyệt phục sinh. Chẳng có chút cảm xúc phức tạp nói, cho nên, chúng ta còn tưởng rằng, coi như Bảo Ngọc tái hiện tại thế, mẫu thân hẳn là cũng sẽ không trở lại nữa mới đúng. ai có thể nghĩ? Cuối cùng, ma vương hay là đi hướng phục sinh con đường. Ma nhân đã nạt sao? E-set nói nhỏ, lại có thể từ các tộc bảo tồn cổ đại trong thư tịch chỉnh lý ra hoàn chỉnh tình báo, tìm ra phục sinh mẫu thân phương pháp, còn có thể biết được bảo ngọc bị trí cao thần giải phóng, tiến tới lấy tay chuẩn bị đây hết hại, thủ bút thật lớn, lại so với hắn cái kia ngu xuẩn phụ thân càng giống cái nhân vật. E-set liền tạm thời thừa nhận đã nạt năng lực. Có thể cái này không có nghĩa là E-set sẽ thưởng thức đối phương. Không để ý mẫu thân ý chí, tự tiện chuẩn bị đem mẫu thân phục sinh, chỉ bằng vào điểm này, tên kia đáng chết. E xét trong mắt nổi lên lãnh quang. Cũng không biết mẫu thân phục sinh về sau, sẽ là ý tưởng gì. Chẳng thì sâu kín nói một tiếng, đẹp đến hít thở không thông trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy đi qua không có phiền não. E xét cũng là này trầm mặc không nói gì. Xin xem như đã nhìn ra. Hai nha đầu này, tâm tình bây giờ, vô cùng mâu thuẫn. Một phương diện, các nàng rất hy vọng có thể lần nữa nhìn thấy mẹ của mình Nhìn thấy nàng một lần nữa trở về, một phương diện khác, các nàng lại rất rõ ràng mẹ của mình căn bản không hy vọng mình có thể phục sinh, không muốn vi phạm ý nguyện của nàng, ý chí của nàng. Hai phương diện này ý nghĩ hình thành mâu thuẫn, liền để đôi tỷ muội này lại xoắn xuýt, có phiền não. Không, không chỉ có là đôi tỷ muội này mà thôi, chắc hẳn tất cả ma nhân đều là đi như vậy. Chỉ sợ, ma nhân 6 tỷ muội tại biết ma vương bảo ngọc xuất hiện tại trên người mình, bên trong lưu lại ma vương ý chí lại đang cự tuyệt phục sinh về sau. Vẫn luôn vô cùng dễ ruột. Các nàng là ma vương nữ nhi, không có khả năng không biết để ma vương phục sinh phương pháp. Nếu là muốn phục sinh ma vương, khi biết ma vương Bảo Ngọc được giải phóng về sau, ma nhân 6 tỷ muội liền đã có thể lấy tay chính mình chuẩn bị, đem chuyện này cho hoàn thành. Nhưng cuối cùng, các nàng lựa chọn tôn trọng ma vương ý chí, chỉ là thủ hộ lấy nắm giữ ma vương Bảo Ngọc xỉn, để xỉn không đến mức xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ, có người vi phạm với ma vương ý chí, tự tiện chuẩn bị đem ma vương phục sinh. Tình huống này, sợ là tất cả ma nhân biết, đều sẽ giống như vậy phiền não, giống như vậy tâm tình mâu thuẫn. Bất quá, hai người cũng không có nghĩ quá nhiều. Bởi vì, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta chỉ có thể đem hết thảy tất cả đều cược tại trên người ngươi. Chẳng truyền hướng xỉn, nói như thế. Đúng. Ế e xét cũng nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Cược tại trên người của ta sao? Lúc này, đến phiên xín nở nụ cười khổ. Ế e xét cùng chán lại chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Ngươi là sơ đại dũng giả nhi tử, là mẫu thân duy nhất tán thành lại một mực ôm lấy chấp niệm bản thân ròng rỗi. Trạng cực kỳ nghiêm túc nói, nếu như là ngươi nói, có lẽ mẫu thân có thể nghe vào ngươi nói. Chúng ta là không được. E sẽ có chút không cam lòng nói, chúng ta, mẫu thân mặc dù sẽ nghe vào, cũng tuyệt đối không giải quyết được nội tâm của nàng thống khổ. Cái này kỳ thật cũng là E sẽ cùng Trạng đều cảm thấy không có cam lòng sự tình. Trước đó, E sẽ cùng Trạng kỳ thật đều là không biết mình mẫu thân quá khứ. Các nàng biết có sơ đại dũng giả tồn tại, nhưng lại không biết sơ đại dũng giả cùng mình mẫu thân là như thế quan hệ. Các nàng biết mình mẫu thân trong lòng tựa hồ ẩn giấu đi rất sâu bí mật cùng vấn đề, nhưng xưa nay cũng không biết đó là cái gì. Bao quát lít, thẻ mật kéo cùng mỹ lù ba người ở bên trong, các ma nhân phần lớn đều đối với ma vương đi qua hoàn toàn không biết gì cả. Duy chỉ có xe lạ là, là một ngoại lệ. Xin liên tư ẹ xét cùng chẳng nơi này biết được một ít chuyện. Xe lạ tỷ là sớm nhất đản sinh ma nhân cũng là sớm nhất làm bạn tại bên người mẫu thân ma tộc cho tới nay đều là cách mẫu thân gần nhất người các ngươi cũng không biết ta kỳ thật sớm nhất ma pháp cũng không phải là mẫu thân nghĩ ra được mà là đại tỷ cung cấp khái niệm lại từ mẫu thân tiến hành hoàn thiện cùng sáng tạo mới thành công đản sinh hệ thống sức mạnh sẽ là tỷ liền thường xuyên liền các loại lý luận cùng vấn đề cùng mẫu thân thảo luận nói là ma pháp cái này dốc hết sức số lượng hệ thống để sướng người cùng người đề xuất đều không đủ dạng này đại tỷ không chỉ có biết được tất cả thần thánh hệ Hệ hồi phục, hệ phụ trợ các loại thần tộc hệ thống ma pháp bên ngoài ma pháp, cũng bởi vì thường xuyên cùng mẫu thân thảo luận quan hệ, từ mẫu thân nơi đó biết được rất nhiều bí ẩn. E xét cùng chàn liền nhắc lên chuyện như vậy. Nói cách khác, cùng còn lại tỷ mỗi khác biệt, sẽ là không chỉ có rất được ma vương tin cậy, càng là bởi vì cách ma vương gần nhất, theo nàng lâu nhất quan hệ, từ ma vương nơi đó bộ đến rất nhiều qua lại bí mật. Mặc dù không phải toàn bộ, nhưng nếu ngay cả đạn nạt đều có thể thông qua các loại thủ đoạn thu thập cổ đại thư tịch Chỉnh lý ra một bộ phận khởi thủy tam nhân tình báo cùng manh mối, cái kia sẽ lạ là làm còn sống vài vạn năm, đầu não hoàn toàn không thua đạn nạt nhân vật, cho dù ngu ngốc đến mấy, đều sẽ biết một chút người khác không biết bí ẩn. Chỉ ít, e ẹ cùng chẳng là như thế biểu thị. Chúng ta cũng là gần nhất mới biết được, nguyên lai, like, sẽ lạ tỷ vẫn luôn rất biết được mâu thân cùng sơ đại dũng giả quan hệ trong đó. Đại tỷ còn giống như biết sơ đại dũng giả bị mâu thân ngộ sát, cuối cùng được thành công phục sinh, đưa về thế giới cũ sự tình. Ế sẽ tràn nói cho xin những chuyện này. Từ trên tổng hợp lại, sẽ là có lẽ là trên thế giới này, trừ chí cao thần bên ngoài, rõ ràng nhất khởi thủy tam nhân đoạn quá khứ kia tồn tại. Nàng biết đến so Đà Nạt rõ ràng đều muốn hơn rất nhiều. Đà Nạt cố nhiên chỉnh lý ra một chút manh mối, có thể dùng để thuyết phục lẹ si ạ cùng lạ si ạ, để các nàng phối hợp kế hoạch của mình, nhưng hắn hiển nhiên còn không biết sơ đại dũng giả bởi vì ma vương cùng chí cao thần riêng phần mình dâng ra một nửa lực lượng quan hệ. Sớm đã tại siêu thời kỳ cổ đại phục sinh, được đưa về thế giới cũ. Hắn càng không khả năng biết, xin là sơ đại dũng giả nhi tử, kế thừa khởi thủy tam nhân lực lượng trời sinh dũng giả. Trái lại sẽ là, nàng sớm đã có hiểu một chút. Cái kia nguyệt ma đã sớm biết thân phận của ta rồi. Xin đều bởi vì chuyện này giật mình. E xét cùng chán lại đồng thời gật đầu. Sẽ là tỉ cùng chúng ta nói qua, lúc trước, nàng tại nhân giới bên trong lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, cũng đã có chút hoài nghi thân phận của ngươi. Èsét nói ra chính là như vậy chuyện cũ năm xưa. Lúc kia, đại tỷ chỉ là hoài nghi ngươi không phải cái đồng dạng dũng giả, đối với ngươi sinh ra hiếu kỳ. Trạm Dũ môi cười một tiếng, nói, "Sẽ cùng chúng ta ma nhân trung đụng được hữu hảo như vậy dũng giả, trừ sơ đại dũng giả bên ngoài, ngươi chính là duy nhất một cái." Lại thêm Èsét chan lúc ấy lại như vậy che chở ngươi, đại tỷ đương nhiên sẽ nhịn không nổi cẩn thận điều tra lên ngươi tới. Chớ nói chi là, ngay lúc đó xỉn đến tuột cùng tại sao lại được triệu hoán đến thế giới này đó còn là một điều bí ẩn. Thời gian qua đi ngàn năm, vì cái gì dũng giả triệu hoán sẽ bị khởi động lại, phía sau phải chẳng có âm như gì, làm nghị sâu tính kia ma tộc chí tôn sẽ là tự nhiên không có khả năng không cân nhắc những sự tình này. Thế là sẽ là bắt đầu ở sau lưng lấy tay tiến hành điều tra. Vị kia ma tộc chí tôn thậm chí đã điều tra xin người bên cạnh bao quát lẹt xì ạ cùng là xì ạ. Nhờ cái này ban tặng sẽ là tìm hiểu nguồn gốc, phát hiện nỉ ện tồn tại. Dù sao. Lẹ xì ạ đã từng thấy qua nỉ ẵn, cũng phát hiện dũng giả triệu hoàn thức chân tướng. Sẽ lã liên thuận manh mối này, tiến tới điều tra đến nỉ ẵn, còn liên lụy ra khởi thủy tam nhân chuyện cũ năm xưa. Cuối cùng, vị này đầu não qua vu thông minh, lại biết so người khác hơn rất nhiều bí ẩn mà tộc trí tôn, liền tại so sánh qua tất cả manh mối, bí ẩn cùng chân tướng về sau, suy đoán lớn mật lên xỉn thân phận tới. Nữ nhân kia, biết được những việc này, cho dù là đã hoàn thành thuế biến xỉn, đều không thể không đối với xệ lạ sinh ra một chút kính sợ. Không nghĩ tới, ma nhân kia lại có thể điều tra đến loại tình trạng này, quả nhiên là có chút doan người. đương nhiên, ngay từ đầu thời điểm, xệ lạ khẳng định chỉ là suy đoán, còn không dám hoàn toàn khẳng định. Xệ lạ chân chính khẳng định xỉn thân phận thời điểm, hẳn là biết ma vương bảo ngọc tồn tại, cũng cùng nì ẻn gặp mặt một lần, lẫn nhau từng đàm thoại chuyện sau đó a. Sau đó, ma nhân bọn tỷ muội liền cũng đều thông qua xệ lạ biết được khởi thủy tam nhân sự tình. Cùng xin rất có thể không phải là bị triệu hoán dũng giả, mà là đã thức tỉnh dũng giả chi lực dũng giả hậu duệ chuyện này. Từ lúc kia bắt đầu, ma nhân 6 tỷ muội mới bắt đầu đặc thủ đối đãi lên xin tới. Thì ra là thế. Xin cười khổ nói, chẳng lẽ các ngươi khi đó thái độ, có đôi khi lại đột nhiên trở nên rất kỳ quái. Giống như là tại ma giới thời điểm, các ma nhân cơ hồ một tức cũng không rời bảo hộ ở xin bên người, ngay cả thẻ mật kéo cái này ngay từ đầu cùng xin sinh ra qua xung đột. Tính tình cũng không tốt ma nhân đều thỉnh thoảng tại xỉn trước mặt lắc lư, đi theo phía sau hắn đi dạo. Cái kêu tất cả đều là bởi vì đã sơ bộ nắm giữ xỉn thân phận đặc thù cùng địa vị đặc thù quan hệ. Các ngươi thế mà đều không nói với ta. Xin đối với ẹ xẹt cùng chẳng bắt đầu sinh ra nghiêm trọng bất mãn. Đối với cái này, hai người chỉ có một câu. Chúng ta nói cho ngươi, ngươi có tin hay không? Coi như ngươi tin, ngươi có thể tiếp nhận sao? ẹ xẹt cùng chẳng mà nói, làm cho xỉn có chút á khẩu không trả lời được. Lấy khi đó tình huống của hắn, sắc thực có khả năng sẽ không tin, tin tưởng cũng sẽ không tiếp nhận. Đột nhiên nói cho hắn biết, hắn có một người thân là sơ đại dũng giả lão mụ tử, hắn là dũng giả hậu duệ, mà không phải được triệu hoàn chính thống dũng giả, cái kia xỉn làm sao có biện pháp tiếp nhận. Hiện tại xem ra, hết thể đều là nhất định. Ế e sẽ cảm khái như thế. Ngươi muốn cùng mẫu thân gặp mặt, cùng mẫu thân nói chuyện, giải khai năm đó gút mắc a. Chẳng càng là như vậy nói, chúng ta sẽ giúp người. Hy vọng ngươi cũng có thể giúp chúng ta cứu vãn mẫu thân tâm. Đây là tất cả các ma nhân cộng đồng chờ mong, thậm chí là hy vọng. Xin không có trả lời, chỉ là cúi đầu xuống, nhắm mắt lại, lâm vào suy nghĩ bên trong, cực kỳ lâu đều không có đáp lời. Thần chưa hẳn đã siêu thoát, tiêu dao là một cách sống. Trải nghiệm từng kiếp nhân sinh chính là tùy hứng như vậy. Trương 1016 hóa thân. Trương 1016 hóa thân. Thời gian trôi qua thật nhanh, trong ngay mắt. Ba ngày thời gian, chính là đi qua hai ngày. Khi đại quyết chiến ngày sắp xảy ra lúc, quét sạch toàn thế giới tai nạn ngược lại dần dần lắng xuống. Núi lửa không còn bộc phát, chỉ có tiếp tục không ngừng nham tương đang chảy. Địa chấn không còn xuất hiện, chỉ có địa hình đang chậm rãi cải biến. Ngay cả mưa rào tầm tã đều từ từ dừng lại, chỉ có bầu trời vẫn như cũ một mảnh đen kịt, mây đen dày đặc, lờ mờ đến không thấy nửa điểm ánh nắng. Ngay tại dưới tình huống như vậy, một cỗ trước nay chưa có tim đập nhanh cảm giác xuất hiện ở mỗi một cái sinh mệnh trên thân. Mọi người khủng hoảng lấy, mọi người khóc. Thế giới trật tự giống như đều như vậy hỏng mất một dạng, nhường đất bên trên thế giới hóa thành địa ngục. Chỉ có những cái kia sớm đã làm xong chuẩn bị tâm tư người, tại tim đập nhanh này cảm giác phía dưới, nhao nhao không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhìn về phía một cái phương hướng. Ở nơi đó, Trung Nghiên hóa thân, đã giáng lâm. Nhân giới, thần chi hiệp gốc. Nơi đó bên trên tai nạn đều từ từ bình ổn lại lúc, xuất hiện ở đây, Được sương tụng là kinh thiên động địa dị tượng, đồng dạng lăng xuống. Đây là nặng nghề yên tĩnh. Đây là không lời chết liêu. Đây là tràn ngập kiềm chế. Đây là ma khí nồng nặc. Ngay tại hết thể dị tượng cũng vì đó lắng lại giờ khắc này, khó nói nên lời cảm giác tang thương, yên lặng cảm giác, cảm giác tồn tại cùng cổ lão cảm giác thần bí khác biệt xuất hiện ở hóa thành phế tích trong hẻm núi. Cảm giác kia, làm cho một đen một trắng hai cái tử linh kỵ sĩ đều đang run rẩy giống như, trên thân tử khí không ngừng giao động. Vương phi cũng nín thở. Đa Nạt thì nhìn chòng chọc vào phía trước, trên mặt dần dần hiện ra một cái vẻ mặt kích động. Dưới tình huống như vậy, tại Đa Nạt cùng Vương phi đám người phía trước, mặt đất giống như hóa thành đầm lầy một dạng, xuất hiện tràn ngập hắc vụ. Đó là ma lực sư ngủ. Thế mà vẹn vẹn là hiện hiện liền đem vô ý thức ở giữa phát ra ma lực còn sót lại thực chất hóa đến loại trình độ này. Vương phi sợ run, không thể nghi ngờ, đây là một kiện cực kỳ chuyện không thể tưởng tượng nổi. Cho đến nay có thể làm cho ma lực thực chất hóa thành mắt trần có thể thấy hình thức chỉ có trải rộng các nơi trên thế giới ma lực nguyên tuyển. Đó là thế giới ma lực trọng điểm chạy qua chỗ ở, tương đương với thế giới bản thân ma lực nguyên, ma lực điểm. Mà bây giờ, có một cái tồn tại, vẹn vẹn là bởi vì tự thân hiện hiện, liền để tự thân vô ý thức ở giữa tiết lộ ra ngoài một phần nhỏ ma lực phát sinh thực chất hóa hiện tượng. Đây quả thực để cho người ta khó có thể tưởng tượng, nó nếu là toàn lực giải phóng tự thân ma lực, thật là sẽ là sức mạnh đáng sợ cỡ nào cũng hiện tượng. Có thể làm được điểm này, cũng đủ để chứng minh, đối phương chính là ngay cả thế giới bản thân đều có thể so sánh người. Có thể làm được điểm này, cũng đủ để chứng minh, đối phương thậm chí ngay cả thế giới khái niệm đều có thể bao trùm đi qua. Có thể phá hư hết thẻ, hủy diệt hết thẻ trung yên hóa thân, thế này lực lượng mạnh nhất tập hợp thể. a a đàn nạt giang hai tay ra, dung đến cảm động vạn phần thanh âm, lớn tiếng reo hò đứng lên. Rốt cục để ngài một lần nữa trở lại thế giới này, chúng ta tôn quý ma vương A. Đáp lại đã nạt thanh âm này chính là ma lực chi vụ bên trong tồn tại. Nàng thân ảnh tại trong xương mù như ẩn như hiện. Nàng dáng người tại thâm thúy trong hắc ám lộ ra là như vậy trắng nõn. Nàng ngồi tại trong xương mù, ngồi dưới đất, giống như là chậm rãi tỉnh lại thiếu nữ, lấy cực kỳ chậm rãi động tác, dơ lên đầu, còn dơ tay lên, cứ như vậy nhìn xem chính mình. Ma Vương. Vô cùng rõ ràng, dễ nghe êm tai, lại không biết vì sao tràn đầy đau thương cảm giác thanh âm, tại trong xương mù từ từ vang lên. Được xưng là ma vương thiếu nữ liền dần dần xác nhận lấy bản thân. Đúng, ta là ma vương. Là từ trong hư vô sinh ra, do thuần túy lực lượng ngưng tụ mà thành chí cao tồn tại. Là không bị thế giới chỗ tiếp nhận, không làm sinh mệnh kỳ vọng, chỉ có phá hư tính chất nữ thần chi địch. Đây chính là ta. Nương theo lấy dần dần xác nhận bản thân cùng khôi phục ký ức, ma vương thiếu nữ triệt để phục sinh. Chỉ là, thanh âm của nàng, đồng dạng trở nên càng ngày càng đau thương, càng ngày càng thống khổ. Thậm chí càng ngày càng tràn ngập căm hận Đó là đối với mình căm hận Đó là không cách nào tha thứ chính mình Không thể tin được chính mình thế mà vẫn tồn tại ở trên cái thế giới này Tiến tới sinh ra bị thương Cho nên, ma vương phát ra khóc lóc đau khổ giống như thì thầm âm thanh Ta, lại không có chết thành sao Đây là cỡ nào tuyệt vọng mới có thể phát ra lời nói đâu Đây là cỡ nào bi thống mới có thể làm ra cảm khái a? Đáng tiếc, có thể lý giải nàng giờ này khắc này tâm tình người cũng không tồn tại ở nơi này. Tồn tại ở nơi này chỉ có khát vọng nàng tồn tại, khát vọng nàng phúc sinh, thậm chí là khát vọng lực lượng của nàng người. Thứ lâu dài trong ngủ say tỉnh lại sao? Chúng ta tôn quý ma vương. Đạn nạt liền tại sương mù trước một chân quỳ xuống, gục đầu xuống, mang theo nhết lên khỏe miệng, hướng mình khát vọng tồn tại làm ra tự giới thiệu. Ta là Đạn nạt, hẹ li mỉ chi tử, ở đây mới sinh ma nhân thân phận, hướng chúng ta cộng đồng vương. Cộng đồng tín ngưỡng cùng cộng đồng mẫu thân dâng lên chân thành tha thiết ân cần thăm hỏi. Nghe vậy, trong xương mù ma vương thiếu nữ cuối cùng sinh ra một chút xíu phản ứng. Hệ lì mì chi tử. Hiện nhiên, ma vương vẫn nhớ chính mình đã từng không thể hoàn toàn dựng dục ra đến, kém chút liền trở thành chính mình cái thứ bảy hài tử hệ lì mì. Đa nạt tự giới thiệu, không thể không nói, sắc thực đưa tới chi cao tồn tại chú ý. Thân sinh ma nhân. Sao? Ma vương tựa hồ không thể lý giải ý tứ của những lời này. Đã nạt miết miệng lên độ cong thì càng lúc càng lớn, đầu thì thấp thấp hơn, hướng về ma vương, mở miệng như thế. Đúng vậy, ta là hệ ly mỉ chi tử, là thông qua không đứng đắn phương thức thành tiểu siêu thoát ma nhân. Ngài nếu là không nguyện ý thừa nhận thân phận của ta, vậy cũng không quan trọng. Nhưng vương A, xin nghe ta nói, hiện tại thế giới này còn không thể mất đi ngài. Đã nạt tựa như như vậy, lấy có chút sục sôi ngựa khí, hướng về trong xương mụ thiếu nữ nói. Từ ngài mất đi đã qua ngàn năm. Từng cung ngài là địch trí cao nữ thần đã ngủ say, từng xuyên qua ngài trái tim, đem ngài thảo phạt dũng giả cũng đã lâu ngủ. Cuộc chiến của thần ma mặc dù đã kết thúc, có thể tam đại chủng tộc ở giữa mâu thuẫn cũng không có triệt để hóa giải, thế gian vẫn tồn tại như cũ cực khổ. Cho nên, ta tỉnh lại ngài, sống lại ngài, hy vọng ngài có thể quay về thế giới này, vì thế giới này một lần nữa mang đến cải cách. Nói đến đây dạng lời nói đạn ác, tựa như là một cái phi thường nhiệt tình diễn thuyết ra. Mộng tưởng ra cùng kẻ dã tâm giống như Toát ra đi qua không có cảm xúc Mà mặt ngoài nhìn qua là nhiệt tình như vậy Kích động như vậy đạn át Kỳ thật, nhịp tim sớm đã như kịch liệt trùng cổ giống như vang động Đạn át đương nhiên sẽ không không rõ ràng Mình lúc này thời khắc này diễn thuyết Bất quá là một loại che dấu Một loại qua loa Không có cách nào Hắn là có thể cơ quan tính toán tường tận Đem phụ thân của mình đều cho tính toán đến tuyệt lộ Thành tựu hoàn toàn ma nhân Cũng đem tam giới đều nhiều đến một đoàn loạn người. Dạng này hắn, đang thu thập đủ loại vật cổ lão, biết được một bộ phận đi qua chân tướng dưới tình huống, tự nhiên rất rõ ràng, trước mắt vị này trí cao tồn tại kỳ thật cũng không hy vọng phục sinh, thậm chí hy vọng có thể chết đi. Mặc dù không biết vì sao lại sẽ thành dạng này, đây cũng là Đà Nạt vẫn muốn biết, tiến tới không tiếc đem vị này trí cao tồn tại đều cho phục sinh mục đích, nhưng tại trước đó, hay là cần đối mặt cái này vấn đề căn bản nhất. Tại vị này trí cao tồn tại không hy vọng phục sinh dưới tình huống, chính mình tự tiện đem nó phục sinh. Đây chính là tình huống trước mắt. Nói cách khác, Đà Nạt tùy thời có khả năng sẽ bị trước mắt cái này trí cao tồn tại vô địch, xem như ảnh hưởng chính mình côn trùng trực tiếp tại chỗ bốc chết, dùng cho cho hạ giận. Hiện tại Đà Nạt liền ở vào cực độ trong cảnh hiểm nguy. Chỉ ít, nó bản nhân thì cho là như vậy. Bởi vậy, hắn kịch liệt diễn thuyết, cũng là vì che giấu nội tâm khẩn trương cùng sợ hãi mà làm ra. Đúng thế. Đà Nạt liền khẩn trương, sợ hãi. Tại vô cùng có khả năng một giây sau liền nên đón tử vong dưới tình huống, ai có thể không khẩn trương, không sợ hãi. Dana đồng dạng không cách nào ngoại lệ. Nhưng mà, được xưng là ma vương thiếu nữ tựa hồ không có đối với Đà Nạt sinh ra địch ý. Đà Nạt có thể rõ ràng cảm nhận được, tầm mắt của đối phương đã rơi vào trên người mình. Một cỗ áp lực trước đó chưa từng có, cứ như vậy cùng theo một lúc ráng lâm ở trên thân Đà Nạt, để Đà Nạt suýt nữa không thể thở nổi. Chỉ dựa vào ánh mắt liền cho thân là ma nhân ta tạo thành như vậy áp lực sao? Đã nạt mặt ngoài duy trì lấy cung kính, kỳ thật sớm đã mồ hôi lạnh chảy ròng. Nghĩ đến đây vẫn là đối phương không có thu hồi bảo ngọc, không có hoàn toàn khôi phục lực lượng dưới tình huống tạo thành áp lực. Đã nạt liền một bên chảy mồ hôi lạnh, một bên ở trong lòng miễn cưỡng vui cười. Đây chính là ma vương. Lúc này đã nạt mới chính thức trên ý nghĩa cảm nhận được, tên là ma vương tồn tại, đến tuột cùng khủng bố đến mức nào. Nhưng, đúng lúc này trong xương ngủ mà vương lên tiếng người đang nói láo. ma vương lấy tràn ngập đau thương ngữ khí nói ra lời ấy người phục sinh ta căn bản không phải bởi vì như vậy mục đích ma vương dễ như trở bàn tay xem thấu đà nạt phô trương thanh thế đà nạt trầm mặc một bên vương phi càng là khẩn trương không thôi toàn bộ hành trình đều dựng không lên một câu thậm chí không dám phát ra tiếng hít thở khó mà chịu được kiên tĩnh cứ như vậy dáng lâm một hồi lập tức đà nạt buông lòng biểu lộ lấy bất đắc dĩ thanh âm Về lấy một câu. Quả nhiên không thể gạt được ngài đạ Nạt liền miễn cưỡng vui cười giống như mà nói, xác thực, đây chẳng qua là dùng để qua loa những người khác lý do. Mặc kệ là hướng tam đại chủng tộc tuyên chiến, hay là tại vùng trộm lôi kéo thuyết phục tam đại chủng tộc những kẻ giã tâm thời điểm, đạ Nạt liền đều là dùng lý do này. Có thể cái này dĩ nhiên không phải đạ Nạt chân chính mục đích. Hắn đối với cái gì hòa bình, đối với tam đại chủng tộc ở giữa ở chung hình thức, đối với thế giới hiện tại cách cục cái gì cái gì. Một chút hứng thú đều không có. Trình độ nào đó tới nói, Đà Nạt cùng xin rất giống, đều là thân ở tại thế giới này, lại muốn không đếm xỉa đến tại tất cả tình thế bên ngoài người. Một bên Vương Phi cũng nhớ tới Đà Nạt đã từng thành tiểu ma nhân lúc tuyên ôn. Ta muốn biết, thế giới này chân chính chân lý là cái gì? Đây là Vương Phi tại hỏi thăm Đà Nạt thành tiểu ma nhân về sau dự định làm cái gì, lại có ước mơ gì lúc, Đà Nạt làm ra trả lời. Câu trả lời này, mới là Đà Nạt chuyện muốn làm nhất. Không sai. Thế giới này bất quá là toàn năng nữ thần sáng tạo ra đồ vật, ta tại sao muốn đối với nó sinh ra hứng thú đâu? Ta hứng thú chỉ là chân chính chân lý, cũng chính là áp đảo trên thế giới này, từ trong hư vô đản sinh thế này chỉ có hai vị tồn tại, nữ thần cùng ma vương. Làm ban đầu hết thảy, làm hết thảy khởi nguyên, hai vị đến tột cùng vì sao mà sinh ra, lại đến tột cùng là vì sao mà tồn tại. Đây mới là thế giới này chân lý. Nói cách khác, ta muốn biết đến là áp đảo trên thế giới này cảnh giới. Là siêu thoát tại thế giới này chi thức, mà không phải vẹn vẹn giống như vậy, siêu thoát tại sinh mệnh, trở thành ma nhân. Đây mới là đả nạt nội tâm ý nghĩ. Trở thành ma nhân chẳng qua là hắn bước ra bước đầu tiên. Siêu thoát tại sinh mệnh, trở thành đột phá sinh mệnh cực hạn ma nhân, bất quá là hoàn thành giấc ngộng này làm sự tình. Ngay cả nhắc lên chiến tranh, nghĩ hết biện pháp phục sinh ma vương, cũng chỉ là hoàn thành giấc ngộng này mà đi làm sự tình thôi. Đà Nạt cái này tồn tại chân chính khát vọng chính là lấy thế giới này hết thệ làm đạp bàn chân, tiếp xúc khởi nguyên hai người, lại thông qua các nàng, ngược dòng tìm hiểu thế giới chân lý. Đà Nạt chính là vì này mà chọn lựa một loạt hành động. Nhưng, không, đây cũng là hoang nôn. Trong xương mù ma vương thanh âm trở nên càng thêm đau thương. Cái gì? Đà Nạt không khỏi ngây ngẩn cả người. Không chỉ có là Đà Nạt mà thôi, ngay cả vương phi đều nhẹ nhàng Bởi vì theo nàng biết. Đây đúng là đã Nạt ý nghĩ, đã Nạt chỗ kể ra qua một tưởng. Có thể Ma Vương thiếu nữ lại phủ định đây hết thảy. Chẳng lẽ chính ngươi không có phát hiện sao? Ma Vương đau thương nói nhỏ. Nếu như đây thật là giấc mộng của ngươi, mục đích của ngươi, ngươi kỳ thật căn bản không cần thiết phục sinh ta. Lời này vừa nói ra, Đà Nạt lập tức như bị sét đánh giống như ngốc tại nơi đó. Ma Vương đau thương thanh âm, thì tiếp tục vang lên. Như muốn biết được thế giới chân lý, vậy đi tìm kiếm là đủ. Dù là tìm kiếm nghĩ cách đi tiếp xúc sáng tạo thế giới này nữ thần, hướng vị kia toàn trí toàn năng tồn tại tiến hành hỏi thăm, cái kia đều so ngươi như thế quanh co lòng vòng đem ta phục sinh, lại đến tiếp xúc ta tới thực tế. Nói cho cùng, ngươi căn bản không cần ta. Bởi vì ta chỉ là lực lượng ngưng tụ thể, cũng chỉ có lực lượng, không giống nữ thần kia, như vậy toàn năng, như vậy am hiểu tỏa sáng kỳ tích. Dạng này nàng, cho dù sống lại, tiếp xúc, lại có thể giải khai cái gì đâu. Nếu như lực lượng của nàng bên trong, Thật sự có chỉ hướng chân lý sự vật, cái kia trực tiếp nghiên cứu nàng lưu lại trên đời này lực lượng là được, đem nàng phục sinh, không chỉ có không cần thiết, ngược lại tăng lên không cần thiết phong hiểm cùng rất nhiều phiền phức quá trình. Những này, lấy đã nạt đầu não, không có khả năng nghĩ không ra. Có thể đã nạt lại nghĩa vô phản cố lựa chọn đầu này không cần thiết con đường. Vì cái gì đây? Rất đơn giản. Đây là người dùng để lừa gạt ngươi chính mình hoang nôn, ngay cả ngươi tự thân đều không có phát giác mâu thuẫn. ngươi làm hết thảy. Kỳ thật cũng là vì đem ta phục sinh, đây là ngươi căn bản nhất mục đích. Ngươi tại sao muốn làm như thế? Bởi vì, đây là khắc sâu tại ngươi bản năng bên trong chỉ lệnh. Ngươi tại bản năng, theo bản năng, trong lúc vô tình đeo đổi ta, đeo đổi tên là Ma vương tồn tại. Đây là ngay cả đã nạt chính mình cũng không có phát hiện, phát giác sự tình. Có thể như vậy nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đã từng, bởi vì mất đi nàng quan hệ, bi thống khóc lóc đau khổ, tiến tới làm tự thân tuyệt vọng thống khổ cùng bi thương cùng dũng giả triệu hoán đại bí nghi tụ hợp đã đản sinh ra một cái hóa thân mà ta ngay lúc đó tuyệt vọng không chút nào thấp hơn nàng đã như vậy sự tuyệt vọng của nàng có thể ngưng tụ thành hóa thân ta tuyệt vọng tự nhiên cũng có thể ma vương thanh âm đau thương truyền vào đã nạt trong hai. ngươi chính là của ta hóa thân thần chưa hẳn đã siêu thoát tiêu giao là một cách sống trải nghiệm từng kiếp nhân sinh chính là tùy hứng như vậy chương 1017 một sát na kia giao hội Hóa thân. Cái tử ngữ này ý tứ, Đà Nạt cũng không phải là không biết. Có thể giờ khắc này, Đà Nạt lại phát hiện, chính mình hoàn toàn nghe không hiểu trước mắt trí cao tồn tại lời nói ý tứ. Hóa thân. Cái gì Hóa thân? Chính mình là Hóa thân. Ai? Ma Vương. Làm sao có thể chứ? Đà Nạt trong đầu, từng câu nghi vấn liền liên tiếp xuất hiện. Thế nhưng là, nương theo lấy những nghi vấn này xuất hiện, Đà Nạt lại phát hiện, tim đập của mình ngược lại càng ngày càng tịch liệt. Cái kia đã không còn là khẩn trương cùng sợ hãi, mà là phản phất huyết mạch tương liên giống như Cộng Minh lúc xuất hiện kịch liệt phản ứng. Cho nên, đã nạt cơ hội là lập tức minh bạch. Trong xương mù ma vương nói tới hết thảy đều là thật. Ta đã sớm phát hiện qua, chính mình có một cái hóa thân tồn tại. Đáng tiếc, ta không giống nữ thần kia một dạng, như vậy toàn năng. Nàng hóa thân có thể cùng dũng giả Triệu Hoán Đại Bí nghi kết hợp, hóa thành một cái hoàn chỉnh hóa thân, ta hóa thân lại khác, dù cho ra đời, vậy cũng chỉ là không hoàn chỉnh khái niệm. Chỉ có thể du đáng tại quanh người của ta, còn không có đủ hoàn toàn ý thức, ngoại trừ ta ra, ai cũng không phát hiện được hắn tồn tại. Ta vốn cho rằng, chỉ cần có kỳ ngộ xuất hiện, vậy hắn hẳn là có thể cùng nữ thần kia hóa thân một dạng, tại cùng vật gì kết hợp về sau, liền có thể hoàn chỉnh sinh ra tới. Ai có thể nghĩ, mãi cho đến ta chết đi mới thôi, hắn đều một mực du đáng ở bên cạnh ta, chưa bao giờ đúng nghĩa từng sinh ra. Trong xương mù ma vương thanh âm liền càng ngày càng lộ ra đau thương. Càng ngày càng lộ ra ảm đạm, như là có thể câu lên giữa thiên địa năng lượng mặt trái giống như, từng điểm từng điểm chuyển vào đạn nạt trong thai. Không nghĩ tới, thời gian qua đi ngàn năm, hắn đúng là tại mất đi ta về sau, tìm tới chính mình lẽ ra lấy được kỳ ngộ, cùng hệ ly mì một cái chưa ra đời dòng dõi kết hợp, rốt cục hoàn chỉnh ra đời xuống tới. Cứ như vậy, tên là đạ nạt ma vương hóa thân xuất hiện ở trên thế giới này. Không có ai biết chuyện này. Càng không có người phát hiện điểm này. Cho dù là đạn nạt tự thân, Đều hoàn toàn không biết chuyện này, hoàn toàn không có phát hiện chính mình chân chính thân phận. Nhưng nếu như thật là lời như vậy, đã nạt trên thân phát sinh một chút kỳ tích, liền có thể giải thích. thì như, vì cái gì hắn sinh ra đã có ý thức. Bởi vì hắn ý thức sớm đã tồn tại ở thế gian vô số năm, chỉ là một mực không thể thành hình mà thôi. Tỷ như, vì cái gì hắn sinh ra liền có thiếu hụt, không có đủ người khác tất cả tiềm lực cùng thiên phú. Bởi vì làm nó sinh ra chi nguyên ma vương lực lượng không giống chí cao thần như vậy toàn năng. Hội tụ nó tuyệt vọng tạo ra hóa thân, dù là hoàn chỉnh sinh ra ở thế gian, vẫn như cũ sẽ lưu lại một chút cực hạn. Lại tỷ như, vì cái gì hắn thôn vệ phụ thân của mình, thành tựu hoàn toàn ma nhân về sau, hắn sẽ lấy tốc độ nhanh như vậy nắm giữ quá khứ tuyệt đối lực lượng không cách nào tưởng tượng, trở thành so với hắn phụ thân càng thích hợp, càng lý tưởng ma nhân. Bởi vì so với hắn cái kia thân là không hoàn toàn ma nhân, có một nửa là đồng dạng ma tộc phụ thân. Đã nạt ngược lại mới là hoàn toàn từ ma vương lực lượng bên trong đản sinh ra tồn tại, tính chất bên trên cùng lục đại ma nhân cực kỳ tiếp cận. Có xét thấy đây, đã nạt mới có thể giống bây giờ như vậy, trở thành vượt xa quá phụ thân của mình, thậm chí vượt qua còn lại đại bộ phận ma nhân ma nhân. Dạng này đã nạt mặc dù không biết mình chân chính xuất thân, lại như ma vương nói như vậy, bà năng một mực tại khát vọng nàng tồn tại. Cho nên, đã nạt mới có thể tại vô tình đeo đổi tên là ma vương tồn tại, cũng không tiếp tốn hao khí lực lớn đem nó sống lại. Vì mục đích này, hắn thậm chí tại vô ý thức ở giữa cho mình tìm một cái có lẽ có lý tưởng, một cái có lẽ có mậu tưởng. Hiện tại, cái lý tưởng này cùng mậu tưởng, lại bị ma vương cho phơi bày. Ta muốn, trên người của ngươi hẳn là có một ít vượt qua quỹ đạo thông thường, không có bị nữ thần kia chế định lý có hạn chế chô khắc thường A. Trong xương mù ma vương liền không biết là ai thán hay là đồng tình giống như nói một câu như vậy. Tỷ như, ngươi trở thành ma nhân về sau đã thức tỉnh hai cái kỹ năng độc hữu loại hình sự tỉnh. Lời này vừa nói ra, đã nạt trên mặt miễn cưỡng treo dáng tươi cười, rốt cục hoàn toàn biến mất không thấy. Hiện nhiên, hắn bị nói chúng. Đây chính là ngươi thân là ta hóa thân chứng minh. Lực lượng của ta, chính là ngay cả cái kia toàn năng nữ thần đều thúc thủ vô sách đồ vật. Đã như vậy, thân là ta hóa thân, dù là không giống ta như vậy, hoàn toàn không bị thế giới chi lý quản lý chế, vậy cũng sẽ có một bộ phận tương tự tính chất có thể thoát khỏi thế giới chi lý quy tắc. Ma Vương tựa như là tại khóc nước nở đồng dạng, nói đến đây dạng. Kể từ đó, ta liền ngay cả tìm ngươi cho hạ giận cũng không được đâu. Dù sao, phục sinh nàng, nghiêm ngặt đi lên nói, cũng không phải là đả nạt bản ý. Lại là cái này nhận lực lượng nguyên rủa, để cho ta không có thể chết thành mà thôi. Không sai, lại là như vậy. Ma Vương như vậy nỉ non, cũng chậm rãi từ trong xương ngủ đứng lên. Ông. Ma lực chi vụ lập tức rung động lên. Đột nhiên hóa thành vòng xoáy giống như, bị hút tới ma vương trên thân. Mà theo ma lực chi vụ cuốn quanh, ma vương thiếu nữ trên thân, một kiện lễ phục màu đen dần dần thành hình. Đã nạt bọn người lúc này mới thấy rõ ma vương bề ngoài. Đó là cùng lẹt xỉ ạ cùng lạ xỉ ạ hoàn toàn giống nhau như lúc, không có một tia khác biệt tình xảo mỹ mạo. Thế nhưng là, thiếu nữ trước mắt tức không giống lẹt xỉ ạ như vậy, tràn ngập thiên kim lại tiểu thư giống như cao quý cảm giác, càng không giống lạ xỉ ạ như thế. Như là hoàn mỹ nữ bộ trưởng giống như tràn ngập cảm giác thân bí, mà là tản mát ra cổ lão, tăng thương, thâm thúy, kiềm chế không khí. Đương nhiên, nàng gái kia đẹp đẽ không gì sánh được Mỹ mà bên trên mang theo tức không phải lẹt xì ạ như vậy khi thì nghiền ngẫm khi thì buồn cười biểu lộ. Càng không phải là lẹt xì ạ như thế, tràn đầy không hề bận tâm, mà là tràn đầy đau thương, cảm giác bi thương. Nhất là một đôi đỏ thẫm như như bảo thạch đôi mắt, bên trong đau thương cùng bi thương cơ hồ đều nhanh hóa thành thực chất. Đây chính là một cái một chút nhìn qua, chỉ làm cho người mang đến vô tận thương cảm thiếu nữ. Ta hỏi ngươi. Ma Vương hướng về Đà Nạt hỏi thăm một tiếng. Thời đại này, có dũng giả sao? Đúng thế. Đây là phục sinh Ma Vương duy nhất quan tâm vấn đề. Lý do rất đơn giản. Chỉ có dũng giả, mới có thể một lần nữa cho nàng mang đến tử vong. Đà Nạt liền nhìn xem cái này Mỹ lệ Ma Vương bệ hạ, trong lòng tình cảm phức tạp bị nó dần dần đè xuống. Có. Đạn nạt lời ít mà ý nhiều trả lời. Thật sao? Ma vương trong mắt hơi xuất hiện một chút thần thái, lập tức lại là hỏi, hán, mạnh sao? Vấn đề này, đạn nạt cơ hội là không cần suy nghĩ, trực tiếp đáp lại. Mạnh. Đạn nạt nói một câu, sau đó giống như cảm thấy chưa đủ, lại là nhấn mạnh một chút, nói, rất mạnh. Rất mạnh. Ma vương thần thái trong mắt lại nhiều một chút, sau đó tiếp tục dò hỏi, mạnh bao nhiêu? Đạn nạt lúc này mới bị đang hỏi. Hồi tưởng lại hai ngày trước, tại tinh linh chi hương thời điểm, đối phương trong lúc giơ tay nhấc chân liền đem chính mình cho đánh thành trọng thương, suýt nữa mất mạng, hay là may mắn mà có đối phương hạ thủ lưu tình mới lấy sống sót sự tình, đã nạt nợ nụ cười khổ. Cá nhân cho là, hắn là từ trước tới nay mạnh nhất dũng giả. Đã nạt nói như thế, mị chặt cùng vận mệnh nữ thần chi lưu, có lẽ đã hoàn toàn không cách nào cùng hắn đánh đồng. Nghe được câu này, ma vương thần thái trong mắt mới hoàn toàn phát sáng lên. Nàng không biết. Dũng giả kia là lai lịch gì? Nàng cũng không biết, vì cái gì chính mình cũng mất đi ngàn năm, thế giới này còn sẽ có dũng giả xuất hiện. Rõ ràng theo Ly tới nói, tại chính mình mất đi về sau, thế giới này hẳn là sẽ không lại có dũng giả được triệu hoán. Kết quả thế mà xuất hiện một cái mạnh như vậy dũng giả, cái này đủ để cho người kinh ngạc. Nhưng Ma Vương không quan tâm những này, càng không quan tâm phía sau này có nguyên nhân gì, chỉ để ý dũng giả kia mạnh bao nhiêu, lại có thể không thể giết chết chính mình. Nghĩ tới đây. Ma Vương chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía xa xôi phương xa. Tầm mắt của nàng trong nháy mắt xuyên thấu không gian, thậm chí xuyên thấu thời gian, nhìn về phía cực kỳ phía chân trời xa xôi một bên khác. Rất nhanh, nàng nhìn đến một tòa đô thị phồn hoa. Trong đô thị, một tòa xa hoa trong dinh thự, một cái quý tộc giống như thanh niên ngồi tại trong đình viện, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy thanh niên quý tộc này, Ma Vương đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó trong mắt buộc phát ra trước nay chưa có hào quang. Không có cách nào. Giống như. Đây là ma vương cảm giác đầu tiên. hắn cùng đứa bé kia, nhìn giống như. Mặc dù không khí hoàn toàn khác biệt, cho người cảm giác cũng hoàn toàn không giống, coi như thuần túy bề ngoài mà nói, dũng giả này, cùng sớm đã khắc sâu tại chính mình nội tâm chỗ sâu nhất bản thân, thật sự có rất nhiều chỗ tương tự. Bất quá, dũng giả này lực lượng nhưng so sánh đứa bé kia mạnh hơn nhiều. Đứa bé kia căn bản vô tâm mạnh lên, lại cực kỳ e ngại chiến đấu, dù cho thiên phú tài năng cao đến quá đáng. Bỏ ra nhiều năm thời gian, vẫn không thể nào chạm đến sinh mệnh cực hạn, càng không sách siêu thoát. Trước mắt dũng giả này lại khác. Dù cho ma vương không cách nào cảm nhận được đối phương khí tức, nhưng đối phương trên thân cái kia cỗ sâu không thấy đáy ma lực ba động cùng thần thánh ba động, lại là làm sao đều ẩn tàng không được. Ma lực kia ba động cùng thần thánh ba động, so ngàn năm trước cái kia đến trước chân dũng giả, sắc thực mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Ma vương liền phát hiện, trong lúc vội vàng, chính mình đúng là hoàn toàn không cách nào nhìn ra hư thật của đối phương. Xem thấu đối phương thực lực chân chính. Kinh người hơn chính là, đối phương đúng là mang đến cho mình thấu xương giống như cảm giác nguy cơ, khiến cho trong lòng mình sinh ra báo động. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ lực lượng của đối phương, đã có thể xác thực uy hiếp được nàng. Đây là ngay cả ngàn năm trước dũng giả mị chặt đều không thể làm được chuyện tình. Chỉ ít, dũng giả kia còn phải liên hợp trí cao thần lực lượng, mới có thể đối với mình tạo thành uy hiếp. Dũng giả này lại khác. hắn Chỉ bằng vào chính mình liền cho thân là ma vương nàng mang đến cảm giác nguy cơ. Cái này khiến ma vương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, ma vương thần thái trong mắt đống nhiên rung động.